t r ư ơ n g sáu trăm tám mươi ba tương lai mục tiêu vượt qua anh mỹ t r ư ơ n g sáu trăm tám mươi ba tương lai mục tiêu vượt qua anh mỹ đứng ở một bên tiêu chí hành đồng dạng con người địa chấn bất quá hắn làm công nghiệp bộ trực trúc cương thiết nghiên cứu viện cấp ba kỹ sư cùng dương sưởng trưởng triệu bộ trưởng khác biệt hắn là một loại khác rung động điên rồi trần vũ phản quả thực là điên rồi hắn là làm cái này chuyên nghiệp hắn quá rõ ràng trong đó độ khó liên một cái nhiệt độ cao hợp kim chúng ta s ắ t thép viện nghiên cứu tập trung m ờ i mấy chuyên gia thành lập chuyên môn nhóm khắc phục nan đề làm ba năm ngay cả nước ngoài cửa đều không có sờ đến v ậ tiêu l chí i hành ư g nhìn l u y xem trần vũ phạm bình tĩnh bên mặt bỗng nhiên sinh ra một loại hoang đường cảm giác tiểu từ này đến cùng là người không biết không sợ vẫn là hắn thật sự có nắm chắc không có khả năng a cái này căn bản liền vi phạm khoa học q i luật mà những cái kia các sinh viên đại học càng là nghe n h i ệ t huyết sôi trào nhiệt độ cao hợp kim cứng rắn chất hợp kim lâm kê tiên tại trên c u ố n vợ dùng sức viết xuống mấy chữ này ngòi bút cơ hồ muốn mạch phá t r a n giấy g cái này đây chính là chúng ta tương lai nghiên cứu phương hướng sao tạ quốc chính kích động mặt bỏ dần cái này không phải liền là trong sách vợ nói tuyến ngoài cùng lĩnh vực sao chúng ta cũng muốn tham dự sao mạnh ngọc lan trong mắt lóe da dị dạng hạ quang nàng nhìn xem trần vũ phàm bóng lưng chỉ cảm thấy cái này trẻ bởi sở trường trên thân phản phất bao phủ một tầng quang trần vũ phàm không để ý đến đám người rung động hắn bình tĩnh đóng lại luyện kim phòng thí nghiệm cửa đây chỉ là cái thứ nhất chúng ta đi cái thứ hai hiểu mới vật liệu phòng thí nghiệm hắn lại đẩy ra sắt vách cửa trong này họa phòng đột biến không còn là các loại hạng nặng lo điện mà là bầy đầy mới tinh còn bao lấy dây dầu bình chứa pha lê không có lắp đặt phản ứng nổi đồng cùng không n h u ố n bụi trần thông gió tủ nơi này m ù i vị gì đều không có chỉ có đồ dùng trong nhà mới đầu gỗ vị nơi này lại là làm cái gì dương kiến hoa đã có chút xem không hiểu dương sưởng trường trên thế giới này không chỉ có sắt thép trần vũ phạm cầm lấy trên bàn thí nghiệm một khối đệm thiết bị b ằ n biển phòng thí nghiệm này chính là dùng để nghiên cứu sắt thép bên ngoài đồ vật thì như công trình nửa t ợ lạc tít nửa t ợ lạc tít triệu t r ư ờ n g hà nhự nhữ m ả y chính là làm l ư ợ c làm xà phòng hộp loại kia tiểu trần thứ này có thể có cái gì đại dụng triệu t r ư ờ n g hà nghi vấn rất phù hợp hắn thân phận này nhận biết hắn là tại công nghiệp trong bộ chủ yếu chính là phụ trách sắt thép tinh luyện kim loại cho nên đối với sắt thép bên ngoài đồ vật thật đúng là không phải hiểu rất rõ đại lãnh đạo nay nửa t ợ l ạ tít không phải kia nửa t ợ l ạ tít trần vũ p h ạ m cười lắc đầu ta nói loại này n h ư ợ t ợ là tịt tính, tính năng của nó trên nhiều khía cạnh có thể siêu v i ệ t sắt thép nó càng nhẹ so nhôn còn nhẹ không dẫn điện là tốt nhất cách biệt vật liệu chịu được ma sát không sợ nước không sợ dầu mà lại vĩnh viễn sẽ không xảy ra gì trần vũ p h ạ m nhìn xem đám người tưởng tượng một chút chúng ta trên máy móc rất nhiều không trọng yếu linh kiện đều dùng loại tài liệu này thay thế như vậy một máy máy móc có thể nhẹ bao nhiêu chúng ta đ ồ điện chốt mở đều dùng loại tài liệu này làm sát ngoài lời nói có thể giảm mất bao nhiêu điện giật sự cố chúng ta máy bay ô tô nếu như dùng tới loại tài liệu này cái k i a có thể tiết kiệm bao nhiêu nhiên liệu đây chính là một trận tài liệu cách mạng chứ nhựa tỡ l à t t t còn có đặc trùng cao su chúng ta xe tại l ố t xe vì cái gì chạy mấy vạn cây số liền phải đổi chúng ta xe tăng vì cái gì tại đông bắc mùa đông bánh xích bên trên cao su đệm vừa chạy liền nước cũng là bởi vì chúng ta cao su chất lượng không được chúng ta tương lai nhất định phải làm ra mở có thể tại âm 50 độ không gãy m ỡ trên h a n g 200 độ không hỏa tan đặc trùng cao su nếu như nói vừa rồi luyện kim phòng thí nghiệm là để tiêu chí hành cảm nhận được chuyên nghiệp r u n động vậy cái này kiểu mới vật liệu phòng thí nghiệm thì là để hắn cảm nhận được v ư ợ t giới nghiên ép trần vũ p h ạ m còn h i ể u cao phân tử hóa học luyện kim cùng cao phân tử đây là hai cái hoàn toàn khác biệt ngành học lĩnh vực a cái này sao có thể một người tinh lực làm sao có thể đồng thời tinh thông hai cái này lĩnh vực một bên khác mạnh ngọc lan nàng là ngành hóa học cao tài sinh lúc này nàng càng là kích động toàn thân phát dun chân chân sở trường nàng lấy r ũ khí lắp ba lắp bắp hỏi hỏi ngài nói công trình lượn tợ là chỉ cao phân tử tụ hợp vật tại công nghiệp ứng dụng sao nàng hỏi là một cái rất lý luận hóa nhưng lại rất tinh chuẩn định nghĩa trần vũ p h ạ m hơi kinh ngạc quay đầu lại nhìn nàng một cái mạnh ngọc lan đúng không là mạnh ngọc lan khẩn trương đứng thẳng người người rất không tệ trần vũ p h ạ m tán dương gật gật đầu không sai cao phân tử hóa học chính là một tòa m ỏ vàng chúng ta nếu như nghiên cứu bắt đầu bài tiêu mục quan trọng đánh dấu chính là hợp thành tụ phỏ mạ để hipom nó dễ dàng sinh sản tính năng lại tốt là tốt nhất bánh răng vật liệu vật thay thế đạt được trần vũ phàm khẳng định mạnh ngọc lan mặt một chút liền đỏ lên so với nàng khảo thí cầm h ẳ n nhất còn kích động hơn mà bên người nàng lầm k ê tiên cùng tạ quốc chính thì là hâm mộ sắp chảy nước miếng có thể bị trần sở trường chính miệng khích lệ đây quả thực là thiên đại vinh dự a hèn m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương 684, m ụ c tiêu của chúng ta là chinh phục tinh thần đại hải chương 684, m ụ c tiêu của chúng ta là chinh phục tinh thần đại hải tiếp tục hướng phía trước đi hành lang rẽ ngoặt đi vào một cái càng lớn phòng thí nghiệm nơi này là nguồn năng lượng kỹ thuật phòng thí nghiệm so trước đó càng thêm trống trải trừ một chút cơ sở khảo thí này cũng chỉ có một to lớn dùng làm thừa trọng thêm dạy đất xi、si、măng cơ phòng thí nghiệm này mục tiêu trước mắt trần vũ p h ạ m chậm rãi mở miệng chính là trái tim trái tim dương kiến hoa nghe không hiểu động cơ trần vũ p h ạ m giải thích nói động cơ chính là công nghiệp trái tim chúng ta trong xưởng cán thép cơ m á y kéo chúng ta giải phóng bài xe t ả i thậm chí quốc gia chúng ta sẽ tăng cái này đều cần động cơ đặc biệt lãnh đạo các ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn quốc gia chúng ta động cơ hiện tại là trình độ gì triệu trường hà cùng dương kiến hoa biểu lộ đều trở nên không gì sánh được nghiêm túc dương kiến hoa ở trong xưởng muốn xen vào sinh sản hắn biết trong xưởng xe tải trong cây số lượng dầu tiêu hao cao đến toàn người còn ba ngày hai đầu n ắ m sấp ổ mà triệu trường hà tiếp xúc càng nhiều cũng nghĩ càng sâu tiểu trần người nói không sai triệu trường hà nặng nề gật đầu chúng ta động cơ kỹ thuật là thiếu khuyết bên trong thiếu khuyết cho tới bây giờ đều còn tại phòng chế tâu nga cũ loại hình lượng dầu tiêu hao cao mã lực nhỏ tuổi thọ ngắn đây đều là không có giải quyết vấn đề lớn trần vũ phàm nhẹ gật đầu cho nên phòng thí nghiệm này nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là cải tiến chúng ta hiện hữu động cơ trong từ vật liệu đến kết cấu lại đến thiêu đốt hiệu suất đem động cơ khối này triệt để hiểu rõ tạo ra tốt hơn động cơ chúng ta muốn để chúng ta xe tải chạy càng xa để chúng ta xe tăng ở trên chiến trường càng có lực hơn lời nói này nói đến dương kiến hoa cùng triệu trường hạ đều là nhiệt huyết dâng lên tiểu trần mục tiêu này tốt có thấy xa dương kiến hoa lớn tiếng gọi tốt nhưng mà trần vũ p h à m lại lắc đầu đây chỉ là mục tiêu thứ nhất mà không phải mục tiêu cuối cùng nhất hắn đi đến phòng thí nghiệm bên cửa sổ ánh mắt nhìn về phía xa xôi bầu trời ở đây tất cả mọi người yên tĩnh trở lại tất cả mọi người hiếu kỳ trần vũ phạm sau đó muốn nói điều gì nghiên cứu xe tải xe tăng động cơ còn chưa đủ hạ đại lãnh đạo trần vũ phạm thanh â m bỗng nhiên trở nên có chút xa xăm ngài nói hôm nay cao bao nhiêu triệu trường hà xứng sở không đợi hắn trả lời trần vũ phạm tiếp tục nói động cơ đốt trong không chỉ có thể vận dụng đến trên mặt đất thiết bị nước ta hàng không sự nghiệp đồng dạng cần tốt hơn động cơ kỹ thuật cho nên tại giải quyết ô tô cùng xe tăng động cơ đằng sau chúng ta muốn đánh hạ nan để chính là máy bay động cơ mà ở phi cơ động cơ đánh hạ đằng sau chính là chúng ta phòng thí nghiệm này mục tiêu cuối cùng nhất trần vũ phạm quay đầu lại trong ánh mắt của hắn phảng phất có một đám lửa là quốc gia chúng ta hỏa tiễn động cơ nghiên cứu cung cấp kỹ thuật ủng hộ và vật liệu công quan mục tiêu cuối cùng của chúng ta là tham dọn vô ngần vũ trụ chinh phục tinh thần đại hải hỏa tiễn động cơ vũ trụ tinh thần mấy cái này từ tổ hợp lại cùng nhau giống như là một đạo thiên lôi bổ vào ở đây tất cả mọi người trên đỉnh đầu dương tiến hoa tại chỗ liền ngộ tiêu chí hành m i ệ n g mở rộng q u ê n hô hấp mấy cái kia sinh viên kích động liên thủ bên trong quấn vợt đều nhanh mất rồi tiểu trần triệu chương hà phản ứng đầu tiên hắn một cái bước xa xông lên n g ư ơ i biết n g ư ơ i đang nói cái gì sao đây không phải đùa d ỡ n hòa tiễn hai chữ này ở niên đại này là cơ mật tối cao cũng là quốc chi t r ọ n g khí h á n cái này công nghiệp bộ phó bộ trưởng cũng không thể tùy tiện n g h e n g ó n g đối với nó bên trong đều vô ý hiểu rõ ta đương nhiên biết trần vũ phản biểu lộ lại dị thường bình tĩnh đại lãnh đạo ta rất rõ ràng ta đang nói cái gì ta cũng không phải là nói chúng ta muốn ở chỗ này tạo hòa tiễn đây là người xin ó i、si、n g ọ n g h á n chỉ chỉ dưới chân nền tảng nhưng là nguyên lý là tương thông chúng ta ở chỗ này nghiên cứu các hạng kỹ thuật đều có thể cho chúng ta quốc gia tương lai hàng không sự nghiệp cung cấp duy trì hòa tiễn động cơ cần chịu được mấy ngàn độ cao ấm nhiệt độ cao h ợ p kim chúng ta luyện kim phòng thí nghiệm có thể làm cần cấp cao nhất chịu nhiệt độ thấp chống ăn mòn bịt kín vật liệu chúng ta kiểu mới vật liệu phòng thí nghiệm có thể làm tinh mật nhất có thể khống chế nhiên liệu bơm cùng ban chúng ta tinh vi máy móc phòng thí nghiệm cũng có thể làm ra đến trần vũ phản ánh mắt đào qua mỗi người đại lãnh đạo ngài rõ chưa ta không phải muốn ở chỗ này tạo hòa tiễn mà muốn đem tạo hòa tiễn cần tất cả nền tảng đều ở ta nơi này cái trong sở nghiên cứu cho nó làm chắc Lợi gia đến hàng không quốc vũ tại r ụ h n bụng, bình cảnh này g gặp được đ trần vũ phạm còn sau khi nói xong toàn trường hoàn toàn tích mịch dương kiến hoa chấn kinh đến thân thể có chút phát dung hắn biết trần vũ phạm có rộng lớn lý tưởng nhưng hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ trần vũ phạm lý tưởng vậy mà to lớn đến loại trình độ này cái này ở vào hồng tinh nhà máy cán thép bên trong tiểu nghiên cứu chỗ vậy mà gánh chịu gian khổ như vậy vĩ đ ạ i nhiệm vụ cái này vượt xa khỏi hắn ngẫm lại dựa theo dương k i ế n hoa suy nghĩ sở nghiên cứu này cũng chính là nghiên cứu một chút sắt thép tinh luyện kim loại phương diện vấn đề kỹ thuật khả trần vũ phạm trí không ở chỗ này hắn phải giải quyết là quốc gia đỉnh cao nhất vấn đề kỹ thuật hắn muốn chinh phục chính là tinh thần đại hải tại dương xưởng trưởng bên cạnh tiêu chí hành trên chán chạy ra không ít mồ hôi hắn là kỹ thuật hình nhân tài cấp ba kỹ sư bởi vì cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt trong nghề xem môn đạo những người khác chú ý chính là trần vũ phạm suy nghĩ có bao nhiêu vĩ nhưng tiêu chí hành trong đầu suy nghĩ chính là ở trong đó cần giải quyết kỹ thuật nan đ ể có thiếu trần vũ phạm vừa rồi trần thuật to lớn kế hoạch vượt ngang nhiều cái công nghiệp lĩnh vực khác biệt kỹ thuật phương diện mà lại mỗi một cái kỹ thuật nan đề đều như là l ệ c h trời bình thường đều nói quốc gia hao tốn to lớn công phu tâm lực ý nguyên không cách nào công phá kỹ thuật nan quan thậm chí tại trong phạm vi toàn thế giới đều không nhất định có tốt biện pháp giải quyết nhưng trần vũ phạm phải giải quyết chủ yếu nhất là một người tinh lực như thế nào đầy đủ đâu nếu như bi quan đến xem trần vũ phạm vừa rồi miêu tả những cái kia liền xem như quốc gia đỉnh cao nhất nhân tài toàn bộ tập trung lại lại tiêu tốn thời gian mười năm cũng không dám nói nhất định có thể thành công khả trần vũ phạm người trẻ tuổi này vì sao có thể tự tin như vậy đâu hắn lực lượng nơi phát ra là cái gì tiêu chí hành không biết nhưng hắn biết đến là trần vũ phạm tại rất nhiều phương diện đều đã siêu biệt chính mình vô luận là kỹ thuật mạch suy nghĩ lý niệm lại hoặc là g i tâm trần vũ phạm đều trên hắn xa xa cho nên tiêu chí hành chỉ có thể đem phần này nghi hoặc t r ô n giấu dưới đáy lòng hắn lựa chọn tin tưởng hiện tại quốc gia phát triển kỹ nghệ quá gian nan cần một cái thiên tài chân chính đến mang lĩnh tất cả mọi người có lẽ trần vũ p h ạ m chính là cái này hắn khả năng thật có thể sáng tạo ra kỳ tích này cùng dương kiến hoa tiêu chí hành so ra những n à y các sinh viên đại học nghĩ liền không có nhiều như vậy lý tưởng gì cái gì kỹ thuật nan quan những này đều không trọng yếu trọng yếu nhất chính là bọn hắn sắp trở thành sở nghiên cứu một phần tử có thể tham dự vào những nghiên cứu này trong công việc cái này đủ để cho bọn hắn kích động ngủ không yên những n à y các sinh viên đại học nhìn xem trần vũ phạm cảm giác mình đang ngước nhìn một toàn núi cao không bọn hắn là đang ngước nhìn một mảnh tinh không tham quan đến đây là kết thúc một đoàn người một lần nữa về tới sở nghiên cứu lầu một đại s ả n h không khí ngột ngạt đáng sợ tất cả mọi người đ ắ m chìm tại trần vũ phạm vừa rồi miêu tả hành vi làm đồ bên trong ý nguyên không cách nào tự kiểm chế thật lâu triệu trường hà thật dài phun ra một hơi hắn đi tới trần vũ phạm trước mặt biểu lộ trước nay chưa có nghiêm túc tiểu trần đại lãnh đạo triệu trường hà cảm t h ắ n nói hôm nay Ta bị ngươi triệt triệt để để lên bài học hắn xoay người vẫn nhìn cái này mới tinh chống trải đại s ả n h không sai hiện tại nơi này chỉ là một cái vừa xây xong sở nghiên cứu hay là cái s ắ t giống còn không có xuất r a bất kỳ hạng nào thành quả triệu trường hà thanh em trầm thấp mà hữu lực nhưng là hắn quay đầu ánh mắt sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m trần vũ p h ạ m ngay s n g ngươi vừa rồi lời nói kia ta triệu trường hà hiện tại tin tưởng không nghi ngờ nơi này hắn dùng tay chỉ dưới chân k ẹ ra tổ căn này hồng tinh nghiên cứu sở trong tương lai tất nhiên sẽ lấy ra chấn kinh toàn bộ thế giới khoa học thành quả ở đây hết thể mọi người lúc này cũng không khỏi tự chủ cảm thấy tán đồng nhất là những cái kia sắp dấn thân vào tại công tác các sinh viên đại học trong bộ ngực của bọn hắn phản phất có một đám lửa đang t h i ê u đốt cảm giác không gì sánh được hừng ngực triệu t r ư ờ n g hà đưa tay trung điệp đập vào trần vũ phạm trên bờ v a i mà tên của ngươi trần vũ phạm cũng tất sẽ bởi vì nơi này làm cho cả thế giới cũng vì đó biết được h è n mọn nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương sáu trăm tám mươi sáu t h ồ n g tin h sở nghiên cứu khởi công ngày đầu tiên h ồ n g tin h nghiên cứu sở chính thức đi làm ngày đầu tiên thiên tài vừa tảng sáng sở nghiên cứu mới tinh nhà nhỏ ba tầng trước liền lục tục g ư ờ i đến bọn này mới từ các đại đ ỉ n h tiêm học phủ tốt nghiệp các sinh viên đại học cả đám đều lộ ra đặc biệt tích cực trong bọn họ rất nhiều người đêm qua bởi vì quá mức hưng phấn cơ h ồ một đêm đều không có ngủ hôm qua trần vũ phàm miêu tả cái kia lam đồ nhất là câu kia thăm dò vâng ngần vũ trụ chinh phục tinh thần đại hải lời nói hùng hồn triệt để đốt lên bọn này thiên chi tiêu tử lựa giận trong lòng có thể tại vừa tốt nghiệp liền dấn thân vào tại dạng này một hạng sự nghiệp vĩ đại đây là bọn hắn tha cho nên trời vừa sáng mọi người liền đều không kịp chờ đợi chạy tới hôm nay là ngày đầu tiên đi làm nhất định phải tích cực vương ca ngươi sớm như vậy à? ha ha ngươi không phải cũng giống nhau sao ta tối hôm qua kích động ai không đến ta tối hôm qua đem trần sở trường nói những lời kia lại đang trong đầu qua một lần vẫn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào đúng vậy à, động cơ đặc thù vật liệu chúng ta sợ nghiên cứu này sợ là muốn làm một phen đại sự kinh thiên động điện các học sinh tụ tại nhà này nhà nhỏ ba t ầ n g trước nhỏ giọng thảo luận trên mặt đều mang không che giấu được hưng phấn cùng ước mơ đúng lúc này một người c ư ớ i hai tám lớn v à n kiêng đứng tại cửa lầu lý công sớm lý công ngài đã tới mọi người thấy người tới lập tức nhiệt tình chào hỏi người tới chính là lý trí minh hắn hôm nay cũng mặc rất là hoá bát một thân nửa mới màu làm đồ lao động tóc trải c h ỉ n h c h ỉ n h t ệ t ệ lý trí minh năm nay hai mươi ba tuổi cái tuổi này kỳ thật so ở đây những n à y tốt nghiệp đại học sinh cũng không lớn hơn mấy tuổi hôm qua mọi người đã gặp một mặt biết vị này là trần vũ phạm sở trường trợ thủ lý trí minh bị nhiều người như vậy vây quanh nhiệt tình hô hào lý công trên mặt cũng nở một nụ cười hắn k h á t tay á o các đồng chí đều thật sớm a lý trí minh t ừ trên xe bước xuống đem xe đẩy đi vào trong thế nào tối hôm qua tại ký túc xá ở đã quen thuộc chưa hắn chủ động mở miệng hỏi thăm hành động này để các sinh viên đại học đối với hắn hào cảm lại nhiều mấy phần vị này lý công mặc dù là sở trường phụ tá nhưng nhìn một chút y ê u ngạo đều không có phi thường dễ dàng ở chung thói quen quá quen thuộc một cái mang theo kính đen nhìn nhất trầm ồn nam sinh chính là lâm kế tiên hắn lập tức trả lời lý công trong xưởng cho chúng ta an bài cái này dừng chân điều kiện thật sự là không thể nói đúng vậy a đúng vậy a ta lúc đầu coi là có thể có cái ký túc xá tập thể ở cũng không t ệ rồi ai có thể nghĩ tới trong xưởng trực tiếp cho chúng ta phê một cái tứ hợp viện a nam la cổ hạng tứ hợp viện ta về nhà cùng ta cha mẹ nói bọn hắn cũng không dám tin nhấc lên nhà ở trên mặt mọi người đều nổi lên hồng quang bọn hắn nhóm này sinh viên làm quốc gia đứng đầu nhất nhân t à i bị phân phối đến hồng tinh nhà máy cắn thép trong xưởng tự nhiên là trên cùng coi trọng trong xưởng trực tiếp tại nam la cổ hạng phê một chỗ tu sửa đổi mới hoàn toàn lưỡng tiên tứ hợp viện chuyên môn dùng làm hồng tinh nghiên cứu sở viên công túc xá đây cũng không phải là loại kia mấy chục gia đình nhét chung một chỗ đại tạp viện cả viện khoảng chừng hai mươi gian phòng trước sau lương tiến rộng rãi sáng tỏ bọn hắn bảy tám người này và o ở đến một người một gian phòng cũng mới chiếm nhỏ một nửa phòng ở còn lại đại đa số gian phòng cũng còn t r ố n g không trong s ư ở n g có ý tứ là những này đều lưu cho đến tiếp sau sở nghiên cứu tiếp tục dẫn vào nhân tài sử dụng nhất định phải để bọn này các sinh viên đại học cảm nhận được trong s ư ở n g đối bọn hắn coi trọng lý trí minh cười cười các ngươi là chúng ta sở nghiên cứu nhóm đầu tiên hoạch tâm nhân tài là trần sở trường tự mình điểm danh m u ố tới trong xưởng đương nhiên muốn coi trọng hắn đem xe ngừng tốt nhìn đồng hồ đeo tay một cái mọi người trước làm quen một chút hoàn cảnh trần s ở trường đoán chừng muốn khoảng chín giờ mới đến tốt lý công mọi người nhao nhao gật đầu lý trí minh trước vào trong lâu còn lại các học sinh thì tiếp tục lấy đề tài mới vừa rồi các ngươi nói chúng ta cái thứ nhất hạng mục sẽ là cái gì cái này cũng không tốt đoán ta đoán chừng tám chín phần mười là cùng cán thép cơ có quan hệ một cái nam sinh phân tích nói dù sao chúng ta là tại hồng tinh nhất cương hàn lý trần s ở trường lại là dựa vào cải tạo thiết bị lập nghiệp ta cảm thấy cái thứ nhất hạng mục khẳng định là t r ư ớ các giúp trong xưởng giải quyết t vấn u đề kỹ h ậ đạo、lý. Một người quên hôm qua trần sở trường nói lam đồ sao ta cảm giác trần sở trường trí hướng khẳng định không chỉ là tại sắt thép lĩnh vực này ta đoán chúng ta có thể sẽ tiếp xúc đến đặc thù vật liệu học đặc thù vật liệu cái này tại thập niên sáu mươi thế nhưng là đỉnh cao nhất tuyến ngoài cùng lĩnh vực một trong vô luận là hàng không vũ trụ hay là quốc phòng công nghiệp đều đối với cái đồ chơi này có cực độ khao khát có khả năng dáng người gầy gò ánh mắt cơ linh tạ quốc chính cũng nâng đỡ kính mắt ta chính là vật liệu học nếu có thể tham dự vào ta coi như thật là chuyên nghiệp c ủ a một còn có động cơ lâm kế tiên cũng xen vào nói trần sở trường không phải cũng nâng lên sao ta cảm thấy khả năng này cũng rất lớn động cơ thế nhưng là công nghiệp trái tim a trong lúc nhất thời đám người nghị luận ở mỹ hèn m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương 687, t h i ê n tài họp cực kỳ có tương lai một tụ tập chương 687, t h i ê n tài họp cực kỳ có tương lai một tụ tập vô luận là cán thép cơ cải tạo đặc thù vật liệu hay là động cơ nghiên cứu phát minh trong này bất kỳ bộ môn nào sách đi ra đều đủ để để cho người ta n h i ệ t huyết sôi trào bọn này thiên c h i tiêu tử từng cái ma quyền sát trưởng mỗi người đều không kịp chờ đợi muốn tại cái này hoàn toàn mới sân khấu đại triển quyền cước chín giờ sáng cả trần vũ phạm thân ảnh đúng giờ xuất hiện ở sở nghiên cứu lầu nhỏ trước hắn vẫn như cũng là cái kia thân một mặc đồ lao động hai tay bỏ vào túi đi lại thong rong trần s ở trường tốt s ở trường sớm nguyên bản còn tại nhiệt liệt thảo luận các học sinh vừa nhìn thấy trần vũ p h ạ m lập tức toàn thể đứng vững cung kính vân an trước lầu bầu không khí c n g tử vừa rồi ồn ào trở nên yên lặng đứng lên ánh mắt mọi người đều tập trung vào trần vũ p h ạ m người s ở trường này trên thân trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy kính sợ sùng bái còn có từng tia hiếu kỳ làm vừa đi ra sân trường sinh viên bọn hắn đối với tương lai làm việc sinh hoạt tràn đầy ước mơ hết thể đều l ạ như vậy không biết cùng thầm ý lý trí minh cũng bước nhanh từ trong lâu đi ra sở trường ngài đã tới trần vũ p h ạ m khẽ gật đầu hắn nhìn chung quanh một vòng trước lầu đứng đấy đám người tuổi trẻ này từng tấm chiều khí phồn thịnh trên khuôn mặt đều biết đầy đ ố i với tương lai trờ mong đều đến đông đủ a trần vũ p h ạ m cười cười thanh em rất ôn hòa xem ra tất cả mọi người rất tích h cực thôi đây là chúng ta hồng tinh nghiên cứu sở ngày đầu tiên chính thức đi làm đi thôi mọi người đi trước phòng họp chúng ta triển khai cuộc họp trước lẫn nhau làm quen một chút là đám người cùng kêu lên đáp sở nghiên cứu phòng họp ngay tại tòa tiểu lâu này tầng hai một tấm hình sở dài bàn gỗ t r u n g quanh bày biện một vòng băng ghế điều kiện mặc dù đ ơ n sơ nhưng quét dọn rất sạch sẽ trần vũ p h ạ m đương nhiên là ngồi tại chủ vị lý trí minh thì ngồi tại bên tay trái của hắn còn lại hơn hai mươi tên sinh viên thì theo thứ tự tại bàn dài hai bên tòa hạn g tất cả mọi người ngồi trực tiếp cầm trong tay vừa phát l ạ p tóc cùng b ú t máy cực kỳ giống trên lớp học chờ đợi lao sư giảng bài học sinh tiểu học trần vũ p h ạ m nhìn xem chiến trận này cười một cái nói mọi người không cần khẩn trương như vậy hôm nay mở cái này lại chủ yếu chính là hai cái mục đích thứ nhất là mọi người biết nhau một chút thứ hai là xác định một chút chúng ta sở nghiên cứu sau đó một đoạn thời gian nghiên cứu nội dung nghe được nghiên cứu nội dung bốn chữ này tất cả mọi người l ô thai đều dựng lên hô hấp đều theo bản năng thả nhẹ tới chính để rốt cuộc đã đến trần vũ phạm đầu tiên làm gương tốt bắt đầu tự giới thiệu ta gọi trần vũ phạm là sở nghiên cứu này sở trường tình huống của ta chắc hẳn mọi người hoặc nhiều hoặc ít nghe nói một chút ta hiện tại là cấp sáu kỹ sư trước đó đảm nhiệm hồng tinh nhà máy cán thép khoa kỹ thuật phó khoa trường hiện tại là hồng tinh nghiên cứu sở sở trường về sau đang làm việc bên trên mọi người có vấn đề gì đều có thể tùy thời tới tìm ta trần vũ phạm giới thiệu phi thường ngắn bọn bất quá nội dung trong đó hay là đủ để cho những người tuổi trẻ này cảm thấy c h â n kinh cấp sáu kỹ sư trần vũ phạm tuổi tác cùng bọn hắn cũng kém không nhiều cũng là hai mươi tuổi ra mặt vậy mà đã là một tên cấp sáu kỹ sư mà bọn hắn đâu vừa mới từ trường học đi tới chỉ là một đám kỹ thuật viên đâu nếu như nói lý chí minh cấp chín kỹ sư bọn hắn bọn này thiên tài cố gắng một chút tốn một hai năm thời gian cũng có lòng tin đạt tới cái kia trần sở trường cấp sáu kỹ sư liên hoàn toàn là một cái khác ví độ tồn tại không có cái mười năm đặt cơ sở ai cũng không dám nói mình có thể trở thành cấp sáu kỹ sư trần vũ phạm hai mươi hai tuổi liền có thể làm đến b ư ớ c này đây cũng không phải là thiên tài quả thực là yêu nghiệt trong lòng mọi người t í n h sợ lại sâu hơn mấy phần trần vũ phạm t i ế p lấy vừa chỉ chỉ bên người lý trí minh vị này mọi người hôm qua cũng đã gặp qua lý trí minh đồng chí hắn cũng là chúng ta trong s ư ở n g trọng điểm bồi dưỡng kỹ thuật nhân tài cấp chín kỹ sư từ hôm nay trở đi hắn chính là ta phụ tá hiệp trợ ta xử lý sở nghiên cứu các hạng sự vụ lý trí minh liền vội vàng đứng lên đối với mọi người nhẹ gật đầu mọi người tốt ta gọi lý trí minh về sau mời mọi người chỉ giáo nhiều hơn đám người cũng nhao nhao gật đầu thăm hỏi đối với lý trí minh mọi người tâm thái liền rất bình thản cấp chín kỹ sư xác thực lợi hại nhưng bọn hắn đám người này cái nào không phải trong nước cao cấp nhất đại học tương quan tốt nghiệp chuyên nghiệp bọn hắn hiện tại chỉ là thực tập kỹ thuật viên có thể chuyển chính thức đằng sau chí ít cũng là cấp mười kỹ thuật viên từ cấp mười kỹ thuật viên đến cấp chín kỹ sư đối với bọn hắn loại này xuất thân chính quy thiên tài tới nói nhanh thì một năm chậm thì hai ba năm cơ bản cũng đều có thể bình b ế trên cho nên trong mắt bọn hắn lý c h í minh càng giống một cái sớm nhập chức một hai năm học trường hoặc là nói tiền bối đáng giá tôn trọng nhưng cũng không phải là xa không thể chạm trần vũ phạm giới thiệu này tương đương với chính thức xác lập lý c h í minh đang nghiên cứu chỗ địa vị phụ tá cái t ừ này nhưng so sánh trợ thủ trọng yếu nhiều ý vị này lý c h í minh đang nghiên cứu trong sở là có được thực tế quyền hạn quản lý giới thiệu xong hai người trần vũ phạm ánh mắt nhìn về phía đang ngồi các sinh viên đại học tuất sau đó đến lượt các ngươi mọi người cũng đều giới thiệu sơ lược một chút chính mình đi liền từ ngươi tới trước đi hắn tiện tay một chỉ bị điểm đến nam sinh kia lập tức đứng lên sở trường tốt lý công tốt hắn nâng đỡ kính mắt hơi có chút khẩn trương nói ra ta gọi vương kiến hòa tốt nghiệp ở hiến kinh đại học máy móc hệ xây dựng ta am h i ể u vân máy móc vẽ kỹ thuật cùng kết cấu phân tích trần vũ phản cười đẻ ép ép tay không cần khẩn trương coi như mọi người cùng nhau nói c h u y ệ n t i ế m là có người đầu tiên mở đầu phía sau quá trình liền thông thuận nhiều đến thiên lâm kế tiết lúc hắn đứng、lên. sở trường lý công các đồng chí tốt hắn mang theo kính đen thần thái vô cùng chân ổn ta gọi lâm kế tiên tốt nghiệp ở kinh thành đại học khoa máy móc chuyên nghiệp của ta phương hướng là cơ học chất lưu cùng nhiệt năng công trình hắn chính là loại kia điển hình đối với kỹ thuật tràn ngập nhiệt tình công khoa tinh anh phát biểu cũng là lời ít m à ý nhiều trần vũ phạm nhẹ bắt đầu cái này lâm kế tiên là hắn nhìn qua trong hồ sơ ấn tượng tương đối sâu một cái kinh đại cao tài sinh lý luận bản lĩnh phi thường vững chắc mà lại ở trường trong lúc đó liền đối với động cơ cùng pro bin kỹ thuật biểu hiện ra hứng thú thật lớn là cái tài năng có thể đào tạo tiếp lấy là t ạ quốc chính hắn đứng lên gậy g ò thân thể lộ ra rất khô luyện trong ánh mắt lộ ra một c ố cơ linh k ỉ n h ta gọi tạ quốc chính tốt nghiệp ở rõ ràng lớn ngành hóa học chủ công chính là cao phân tử vật liệu cùng kim loại tinh luyện kim loại phương hướng ta ở trường trong lúc đó đi t à i nghiên lục viện thực tập qua tham dự hạng mục chính là công nghiệp b ô i chân son nghiên cứu nói đến công nghiệp b ô i chân son nghiên cứu ánh mắt của mọi người đều chuyển hướng trần vũ phạm bởi vì đoàn người đều biết trần vũ phạm lúc trước chính là cùng tài nghiên lục viện hợp tác mới nghiên cứu ra hồng tinh năm mươi hợp lại son nói như thế tạ quốc chính còn tính là ngắn ngủi cùng trần vũ phạm cộng sự qua đây mà lại có thể tham dự đến loại cấp bậc này hạng mục dù là chỉ là làm thực tập sinh đến phụ trợ cũng đủ để chứng minh hắn ưu tú trần vũ p h ạ m đồng dạng đối với hắn ôm lấy rất cao kỳ vọng vật liệu học đây chính là tương lai phát triển kỹ nghệ nền tảng ban đầu ở t à i nghiên lục viện làm nghiên cứu thời điểm trần vũ p h ạ m liền đã từng nhìn qua tạ q u ố c chính một thiên nghiên cứu báo cáo bên trong đưa ra chính hắn một chút thí nghiệm tưởng tượng mặc dù cuối cùng cũng không dùng tới nhưng trong đó mạnh suy nghĩ cùng ý nghĩ vẫn là vô cùng k ô n g tệ sau đó là mạnh ngọc lan nhóm này sinh viên bên trong duy nhất nữ sinh ta gọi mạnh ngọc lan đến từ cấp nhi tân công nghiệp đại học học chính là mô tô điện cùng khống chế chuyên nghiệp nàng trải lấy tóc ngắn khuôn mặt thanh tú trên thân mang theo thư quyền khí để nàng lộ ra điểm đạm nho nhã cả người khí chất ngược lại là cùng lâu h i ể u nga có mấy phần giống nhau nhưng nàng chuyên nghiệp thế nhưng là n g ạ n h hạch bên trong n g ạ n h hạch các công đại mô tô điện chuyên nghiệp ở niên đại này là tuyệt đối vương bài cái này liên tiếp phát biểu ba người cũng là trần vũ phạm xem xét hồ sơ thời điểm liền coi trọng nhất ba tên học sinh đối bọn hắn ký thác kỳ v ọ n cao về phần mặt khác sinh viên cũng đều không phải hạng người bình thường mỗi người tại chính mình chuyên nghiệp lĩnh vực đều có chỗ hơn người trần vũ phàm một bên nghe một bên hài lòng gật đầu đây chính là hắn muốn đội ngũ bọn hắn tuổi trẻ giàu có k cái tình kiến thức chuyên nghiệp vững chắc trọng yếu nhất chính là những này tràn ngập nhiệt tình người trẻ tuổi sẽ không bị có từ lâu tư tưởng trói buộc nếu như muốn vẽ tranh như vậy tốt nhất vật dẫn chính là một tấm giấy trắng sau đó liền có thể ở phía trên tùy ý vẩy mực vẽ ra rực rỡ nhất sắc thái chương sáu t t sở nghiên cứu thứ nhất hạng một là quạt đ i ệ chương sáu i sở nghiên cứu thứ nhất hạng một là quạt đ i ệ tất cả mọi người tự giới thiệu sau khi hoàn thành trong phòng học bầu không khí cũng hỏa hoán rất nhiều trần vũ phàm khép lại máy vi tính trong tay rất tốt mọi người chuyên nghiệp năng lực đều là đ ỉ n h tiêm điều này cũng làm cho ta đối với chúng ta sở nghiên cứu tương lai càng có lòng tin nếu tất cả mọi người quen biết vậy chúng ta liền đến tâm sự làm việc đi tới tất cả mọi người mừng rỡ theo bản năng ngồi ngay ngắn bọn hắn biết đây mới là hôm nay tiết mục c ắ p chào sở nghiên cứu cái thứ nhất hạng mục cái này không chỉ có quan hệ đến bọn hắn tương lai nghiên cứu phương hướng càng quan hệ đến bọn hắn có thể hay không đem sở học tri thức chuyển hóa làm đền đáp tổ quốc lực lượng trong trái tim tất cả mọi người cũng bắt đầu phanh phanh trực n g à cái này cái thứ nhất tham dự nghiên cứu hạng mục là cán đéc cơ hay là đặc thù vật liệu lại hoặc là động cơ mỗi người đều ở trong lòng điên cuồng suy đoán trong đầu của bọn hắn đều hồi tưởng lại hôm qua trần vũ phàm nói những lời kia tinh thần đại hải quốc gia mũi nhọn kỹ thuật công nghiệp trái tim bọn hắn cảm giác mình sẽ phải tham dự là một hạng không gì sánh được quang linh lại nhiệm vụ gian khổ gian khổ học tập mười hai năm rốt cục có cơ hội đem chính mình suốt đời sở học dân hiến cho quốc gia liền ngay cả lý trí minh cũng phi thường tò mò trái tim r a tốc đập bị bịch trần vũ phạm sở trường cái thứ nhất khai sơn chi t á c sẽ chọn lĩnh vực nào làm đ ộ t phá khẩu mặc dù giống như là rất lâu nhưng lý trí minh hay là đoán không ra trần vũ phạm ý nghĩ hoặc là nói bất luận kẻ nào đều đoán không ra trần vũ phạm tự hồ luôn luôn có thể làm ra vượt qua tất cả mọi người dự kiến sự tình nhưng v ô luận là cái gì nghiên cứu hạng mục lý trí minh đều tin tưởng vững c h ắ c cái này nhất định là một cái không tầm thường bắt đầu trong phòng họp an tính tiếng kim rơi cũng có thể nghe được trần vũ phạm nhìn xem đám người ánh mắt mong chờ trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười h ắ n hắng dọc một cái Ta tuyên bố. chúng ta hồng tinh nghiên cứu sở cái thứ nhất nghiên cứu hạng mục chính là trần vũ phàm dừng một chút sau đó nói ra một cái làm cho tất cả mọi người đều không kịp chuẩn bị từ ngữ quạt điện tính mịch trong phòng họp lâm vào dài đến ba giây đồng hồ tính mịch không khí trong phòng phảng phất tại giờ khắp này đọc lại trên mặt mọi người đều treo một bộ m ở mịt ngạc nhiên thần sắc bọn hắn cho là mình nghe lầm quạt điện là mùa hẹ kia dùng để hóng gió quạt điện sở trường từ trước đến nay chờ một lầm kế tiên cái thứ nhất nhịn không được hắn mở miệng hỏi ngài mới vừa nói là cái gì trần vũ phạm biểu lộ rất nghiêm túc hoàn toàn không có đùa giỡn ý tứ hắn mỗi chữ mỗi câu lập lại quạt điện a chính là mọi người lý giải cái kia mùa hè hóng mát dùng đồ điện gia dụng quạt điện tất cả mọi người mộng chết đ ể mộng nét mặt của bọn hắn từ vừa rồi cực độ trở mong biến thành mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi tại sao là quạt điện cái này cùng bọn hắn tưởng tượng tranh lệch cũng quá lớn đi bọn hắn đều là thanh hoa kinh đại c ấ p công đại cao tài sinh là quốc gia quý báu nhất đỉnh tiêm nhân tài đều là theo đuổi theo trần sở trường đi chinh phục tinh thần đại hải tạo hỏa tiễn quả thật có chút qua xa nhưng ít ra cũng hẳn là đi tạo động cơ làm đặc trùng vật liệu thiết kế kiểu mới cán thép cơ ái nhưng bây giờ trần sợ trường nói cho bọn hắn cái thứ nhất hạng mục là làm c ậ t điện một loại kỹ thuật hàm lượng thấp đến không có khả năng lại thấp trên thị trường sớm đã có công nghiệp nhẹ sản phẩm đây quả thực là đang nói b ủ a chứ bọn hắn những học sinh này học tập đều là đỉnh cao nhất cơ học chất lưu kim loại vật liệu công nghiệp mô tơ điện cũng đều giấu trong lòng có thể vì quốc gia làm ra công hiến to lớn lý tưởng mà đến nhưng bây giờ bọn hắn lại thêm trần vũ phạm vị này đỉnh cấp thiên tài mọi người chung sức hợp tác xuống tới cũng chỉ là vì nghiên cứu g ọ t điện đây không phải dết gà sao lại dùng đao mổ trâu sao to lớn tâm lý t r ê n h lệch để bọn này tâm cao khí ngạo các sinh viên đại học trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tiếp nhận bọn hắn không phải xem thường g ọ t điện mà là bọn hắn cảm thấy bọn này trong nước đỉnh tiêm nghiên cứu khoa học nhân tài tại như thế một cái bị ký thác kỳ vọng trong sở nghiên cứu nếu như chỉ là nghiên cứu g ọ t điện lời nói cái này thật sự là quá mức lãng phí sở trường hạng mục này có phải hay không có chút một cái gan lớn điểm học sinh không nhịn được muốn phản bác nhưng hắn lại không dám chỉ có thể dùng nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về hướng ở đây lý trí minh nhưng mà thời khắc này lý trí minh cũng có chút ngậu trong đầu góc của hắn cũng là trống giống quạt điện hắn mặc dù đã s ớ m biết trần vũ phạm tư duy thiên mã hành không không có khả năng theo lẽ thường ước đoán có thể quạt điện này cũng không tránh khỏi quá thiên mã hành không đi lý trí minh hạ to miệng hắn cũng nghĩ thay mọi người hỏi một câu nhưng cuối cùng vẫn đem lời nuốt trở vào hắn tin tưởng trần vũ phạm trần s ở trường làm như vậy nhất định có hắn tâm h ý chỉ là cái này tâm h ý chính mình trong thời gian ngắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ thôi toàn bộ phòng h ọ g lâm vào một loại cực kỳ quỷ dị trầm mặc trên mặt mọi người đều viết đầy thật t o không hiểu bọn hắn nhìn xem chủ vị vẫn như c ũ mặt mỉm cười tuổi trẻ sở trường các thiên tài này đầu góc toàn bộ biến thành một đoàn b ụ c á o hèn m ọ n nhỏ tác giả cầu hết t h ể duy trì chương 689, c ầ n đánh hạ kỹ thuật hàng rào có nhiều như vậy chương 689, c ầ n đánh hạ kỹ thuật hàng rào có nhiều như vậy trần vũ phàm đem biểu tình của tất cả mọi người thu hết vào mắt hắn thấy được từng tấm tuổi trẻ trên mặt mờ mịt hoang mang thậm chí là chợt lóe lên thất vọng nhưng hắn không có sinh khí tương phản trần vũ phạm rất có thể hiểu được đám người tuổi trẻ này tâm tình ở đây những ngày sinh viên có một cái tính một cái tất cả đều là thiên tri tiêu tử là cái niên đại này đứng đầu nhất trong học phủ đi ra t i n h anh bọn hắn giấu trong lòng là hôm qua vừa bị chính mình nhóm lửa cái kia chinh phục tinh thần đại hải mộ tưởng t bọn hắn khát vọng là tạo động cơ nghiên cứu đặc thù vật liệu đánh hạn h ữ n g cái kia cao tinh tiêm cấp quốc gia nan đề kết quả ngày đầu tiên đi làm chính mình cho bọn hắn hạng mục lại là một cái q u t đ i ệ tại cái này một n n ă m s u m ư ơ a điện mặc dù cũng coi là cái vật hiếm có nhưng nó cuối cùng chỉ là một cái kỹ thuật hàm lượng tương đối đơn giản công nghiệp n h ẹ phẩm trên thị trường hoa sinh bài quạt điện đã bán khắp nơi đều là tại phương nam trong thành thị cơ hồ từng nhà đều có quạt điện để bọn này đỉnh tiêm đại học sinh viên tốt nghiệp đến nghiên cứu một cái sớm đã có đồ vật cái này theo bọn hắn nghĩ không khác là đại pháo đánh con mũi là giết gà dùng đao mổ trâu trên loại tâm lý này tranh lệ cực lớn để bọn hắn cảm thấy thất lạc là không thể bình thường hơn được phản ứng trần vũ phàm mỉm cười dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn một cái thanh uy tiếng vang đem đ ư c chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới xem ra mọi người đối với hạng mục này giống như có chút không quá lý giải trần vũ phạm chậm rãi mở miệng thanh âm hắn không lớn lại rõ ràng chuyển khắp toàn bộ phòng họp các ngươi có phải hay không đang suy nghĩ một cái chỉ là quạt điện cũng đáng được chúng ta như thế toàn bộ sở nghiên cứu huy động nhân lực có phải hay không cảm thấy chúng ta đem thời gian tiêu vào quạt điện bên trên là đại tài tiểu dụng trần vũ phạm lời nói nói chung trái tim tất cả mọi người sự t ì n h lâm kế tiên mạnh ngọc lan mấy người trên mặt đều lộ ra biểu tình ngượng ngùng nhưng bọn hắn trong ánh mắt vẫn như c ũ tràn đầy h o a mang trần vũ phạm không có vội vã cho ra đáp án mà là hỏi ngược lại một vấn đề ta muốn hỏi hỏi mọi người các ngươi cảm thấy quạt điện thật đơn giản như vậy sao hắn đưa ánh mắt nhìn về phía mạnh ngọc lan mạnh ngọc lan đồng chí ngươi là c ấ p công đại mô t ơ điện hệ ngươi đến nói một chút nhìn trước mắt trên thị trường nhất là phụ cập hoa sinh bài quạt điện nó dùng chính là cái gì mô t ơ điện mạnh ngọc lan sửng sốt một chút đứng dậy hồi đáp báo cáo sở trường hoa sinh bài quạt điện dùng chính là đơn tương giao lưu mô tô điện ưu điểm của nó là kết cấu đơn giản chi phí rẻ tiền có thể trực tiếp tiếp nhập g a dụng hai trăm hai mươi v điện xoay chiều trần vũ phàm nhẹ gật đầu cái kia khuyết điểm đâu m ạ như nhưng nếu như chúng ta hồng tinh nghiên cứu sở muốn làm chuyện thứ nhất chính là triệt để vứt bỏ loại này rất lại phía sau điện xoay chiều cơ chúng ta muốn nghiên cứu là chạy dòng không soát mô tô điện sáu chữ này vừa ra khỏi miệng mạnh ngọc lan con mắt trong nháy mắt liền trừ lớn làm c á p công đại mô tô điện hệ ưu tú sinh viên tốt nghiệp nàng đối với cái từ này có thể không có chút nào lạ lẫm cái này tại 1963 n ă m tuyệt đối là siêu cấp tuyến đầu kỹ thuật khái niệm đừng nói trong nước coi như ở nước ngoài cũng còn dừng lại tại phòng thí nghiệm lý luận giai đoạn trần vũ phạm tiếp tục nói chạy dòng không soát mô tô điện hiệu suất cao hơn tạp âm càng nhỏ hơn điều nhanh càng suôn sẻ nhưng là cái này cũng mang ý nghĩa đối với chúng ta chế tạo công nghệ đối với khống chế mạnh điện đưa ra cao đến dọa người yêu cầu mà lại q u ạ t điện có thể cải tiến bộ phận trừ động cơ bên ngoài còn có nguyên bộ kiểu mới từ tính vật liệu hắn quay đầu nhìn về hướng tạ quốc chính tạ quốc chính đồng chí ngươi là học tài liệu trước mắt chúng ta q u ạ t mô tơ điện bên trong dùng nam châm tính năng như thế nào chúng ta có thể hay không nghiên cứu ra tính năng c à n g mạnh nam châm hắn vừa nhìn về phía lâm kế tiên lâm kế tiên đồng chí ngươi là học cơ học chất lưu ngươi cảm thấy hiện tại trên thị trường những n à y q u ạ t điện thì lá thiết kế hợp lý sao cái kêu mấy mảnh thật mỏng sắt lá chỉ là đơn giản con cái góc độ có thể để làm ưu tú thiết kế sao chúng ta muốn là chân chính phù hợp khí động lực học phiến diệp dùng ít nhất năng lượng quáy đủ nhất lượng gió đồng thời còn sinh ra nhỏ nhất tạ tâm phía sau này cần bao nhiêu tính toán cần bao nhiêu lần mô hình thí nghiệm cuối cùng trần vũ phạm v ư ơ n một ngón tay còn có một chút định thời gian công năng hiện tại chỉ có nước ngoài nhập khẩu những cái tia đắt đỏ qua điện mới xứng có định thời gian khí chúng ta quốc sản tất cả cũng không có dân chúng ban đêm đi ngủ mở ra quạt ngủ đằng sau thổi bị cảm làm sao bây giờ cho nên chúng ta còn muốn thiết kế một cái kết cấu tinh vi chi phí rẻ tiền vận hành đáng tin máy móc thức dây c ó định thời g a khí cho hàng nội địa quạt điện tăng thêm chức năng này để người sử dụng t i ệ n tay liền có thể định vị một giờ hai giờ tự động tắt máy thời gian đã thuận tiện lại tiết kiệm nguồn năng lượng trần vũ phàm một hơi nói xong hắn đối với cái này quạt điện tất cả kỹ thuật cải tiến điểm cải tiến điểm chi kỹ c ả g dính đến khoa học kỹ thuật nhiều vượt xa mọi người nguyên bản tưởng tượng toàn bộ trong phòng học đều là lặng ngắt như tờ tất cả sinh viên c n g bao quát lý trí minh ở bên trong tất cả đều nghe choáng bọn hắn trước đó căn bản không có nghĩ nhiều như vậy sâu như vậy tại tuyệt đại đa số xem ra đối với quạt điện cải tạo đơn giản chính là ưu hóa một chút ngoại hình cải tiến một chút mô t ơ điện để công hiệu suất cao hơn một chút cũng càng tiết kiệm điện một chút khó khăn như vậy có thể cao bao nhiêu còn đáng giá hồng tinh nhà máy cán thép đoàn đội như vậy đến độc thủ khả trần vũ phạm nói ra hết thảy đều hoàn toàn khác biệt hắn là muốn đem quạt điện triệt để phá b ỡ mà lại trong đó dính đến rất nhiều mũi nhọn h à n g mục hoặc là vẫn còn lý luận giai đoạn cải tiến kỹ thuật nếu như dựa theo trần vũ phạm thuật lại bọn hắn đem cái này quạt điện cho chế tạo ra vậy bọn hắn thành tựu cũng không chỉ một máy quạt điện đơn giản như vậy còn có chảy dòng không soát mô tơ điện hiểu mới từ tính vật liệu khí động lực học phiến diệp máy móc thức dây quất định thời gian khí các loại một loạt thành quả nghiên cứu a t u y tiện xuất ra một cái đều đủ để c h ấ n kinh công nghiệp giới nghe đến đó những người tuổi trẻ này trên mặt mờ mị t cùng thất vọng đã sớm biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là cực độ rung động nguyên lai、like, sở trường muốn làm quạt điện là cái dạng này hèn mọn nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì t r ư ơ n g sáu trăm chín mươi một đài quạt điện ý nghĩa không giống như một đài cán thép cơ tiểu t r ư ơ n g sáu trăm chín mươi một đài quạt điện ý nghĩa không giống như một đài cán thép cơ tiểu chạy dòng không soát mô t ơ điện t i ể u mới từ tính vật liệu k h í động lực học phiên ế n diệp máy móc thức dây quất định thời gian khí trần vũ phàm nâng lên những kỹ thuật này chỗ khó bất kỳ một cái nào x á c h đi ra cũng phải cần đầu nhập đại lượng tinh lực đi đánh hạ sương c ứ n g a thế này sao lại là cái gì đơn giản công nghiệp nhạy phẩm đây rõ ràng chính là đem trước mắt trong nước đứng đầu nhất vài hạng kỹ thuật tất cả đều áp dụng đến một cái nho nhỏ quạt điện bên trong trần vũ phàm nhìn xem đám người r u n động biểu lộ chậm rãi làm ra t ổ kết các đồng chí hiện tại các ngươi còn cảm thấy hạng mục này đơn giản sao một cái nho nhỏ quạt điện bên trong liền cất giấu nhiều như vậy kỹ thuật chỗ khó cần chúng ta đi đánh hạn chúng ta làm kỹ thuật kiên kỵ nhất chính là đặt tiêu chuẩn v ư ợ n quá khả năng nhớ lấy vĩnh viễn không nên xem thường bất luận một cái nào công nghiệp phẩm trần vũ phạm lời nói giống như là một cái trọng truy hung hăng đập vào mỗi một cái thiên tri tiêu tử trong lòng lâm kế tiên khuôn mặt trong nháy mắt liền đỏ đến bên hai hắn cảm thấy một trận xấu hổ hắn vừa rồi đầy đ ậ nghĩ đều là động cơ tô b i phi hành khí có thể sở trường chỉ dùng một cái phiến diệp thiết kế liền đang hỏi hắn đúng vậy a ngay cả nho nhỏ q u ạ t phiến lá đều thiết kế không tốt còn nói gì phức tạp hơn cơ học chất lưu ứng dụng mạnh ngọc lan càng là kích động thân thể đều có chút có chút phát r u n chảy dòng không soát mô t ơ điện đây chính là nàng tha thiết ước mơ nghiên cứu phương hương a không nghĩ tới vậy mà có thể tại một cái quạt điện nghiên cứu hạng mục bên trong giải mộng tạ quốc chính cũng là hưng phấn không thôi kiểu mới từ tính vật liệu cái này có thể quá đối với hắn chuyên nghiệp bên trong lại rất nhiều học tập cùng nghiên cứu thảo luận không gian trần vũ phạm nhìn thấy mọi người t r ạ thái ngữ khí cũng biến thành càng thêm lời nói thâm thiế mà lại ta lựa chọn nghiên cứu cọc điện còn có càng sâu một tầng ý nghĩa chúng ta làm nghiên cứu là vì cái gì là vì đem đất xó đặt ở trong phòng thí nghiệm hay không không chúng ta là vì quốc gia là vì nhân dân đ ộ n cơ c á n thép cơ những n à y cố nhiên trọng yếu là quốc gia đ ộ u mạch chủ nhưng quạt điện liền không trọng yếu sao nó là đi vào thiên gia vạn hộ dân sinh sản phẩm có thể làm cho tại trong ngày mùa hè trói trang mất và lao động các công nhân có thể làm cho người nhà của chúng ta ở buổi tối chân thật ngủ ngon giấc các ngươi không có khả năng xem thường một máy nho nhỏ gọt điện trong mắt của ta có thể vì dân chúng chân thật làm ra một kiện tốt sản phẩm đây là phi thường trọng yếu phi thường quang i n h đối với quốc gia mà nói một máy quạt điện ý nghĩa cũng tuyệt không so một máy cán thép cơ yếu nhỏ những lời này c h i t để đánh trúng vào trái tim tất cả mọi người linh cảnh giới đây là t r ê n l ệ n h về cảnh giới a ở đây các sinh viên đại học nhìn xem chủ vị trần vũ phạm trong mắt tràn đầy rung động cùng khâm phục trần vũ phạm mới vừa nói những nội dung này bọn hắn trước đó chưa bao giờ có nghĩ qua bọn hắn trước đó chỉ muốn cao tinh tiêm chỉ muốn chính mình muốn làm một phen đại sự lại quên kỹ thuật căn bản là ứng dụng là phục vụ tại người bọn hắn những người tuổi trẻ này có lẽ rất có thiên phú nhưng ở trên cách cục cùng trần vũ phạm t r ê n l ệ n h quá xa trần vũ phạm đã có thể nhìn lên chinh phục tinh thần đại hải hoành vĩ lam đồ đồng thời cũng cũng có thể cúi người xuống đi chú ý một máy quạt điện có thể cho dân chúng mang đến như thế nào thanh lương đồng thời đang nhìn giống như phổ thông quạt điện bên trên cũng tìm tới t u y ế n ngoài cùng kỹ thuật đột phá khẩu loại ý chí này loại tầm mắt này là bọn hắn bọn này mới ra cửa trường bao đầu tiểu tử t h u ố ngựa cũng không đội kịp sở trường lâm kế tiên một chút đứng lên Hán đỏ lên mặt, lớn tiếng nói, đỏ mặt, sở trường ta sai rồi. Lá mạnh ắ t ta cao thủ thấp, ta của cao hướng n g ngọc lan cũng đứng lên trong mắt của nàng lõe ra vẻ hư h ấ n c h ả y dòng không x o á t mô tớ điện đầu đề này ta nguyện ý tham gia còn có ta sở trường từ tính vật liệu giao cho ta t ạ quốc chính cũng không cam chịu r ứ t lại phía sau còn có ta máy móc định thời gian khí mới vừa rồi còn hoàn toàn tính mịch phòng họp trong nháy mắt liền xôi trào tất cả mọi người nhiệt tình lại một lần nữa bị n h e n lửa mà lại lần này hỏa diễm so trước đó còn muốn càng thêm cực nóng càng thêm kiến định bọn hắn không còn là vì cái kia hư vô m ở mịt tinh thần đại hải má kích động mà là vì một cái có thể đụng tay đến tràn ngập kỹ thuật khiêu chiến điện dân dụng quạt mà chiến ý dâng cao、Tốt. trần t vũ phạm dùng sức nhẹ gật đầu trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng hắn m u ố n chính là trạng thái này hắn nhìn xem bọn này một lần nữa tỉnh lại người trẻ tuổi trong lòng âm thầm gật đầu hắn sở dĩ lựa chọn gọn điện làm sở nghiên cứu cái thứ nhất hạng mục chứ mới vừa nói những cái kêu kỹ thuật cùng dân sinh cân nhắc bên ngoài k h thật còn có một tầng càng sâu mục đích đó chính là gian luyện đội ngũ trong lòng của hắn rất rõ ràng bọn này sinh viên đều là thiên tài nhưng là đại học bọn họ bốn năm vùi đầu ở lý luận học tập thực tiễn kinh nghiệm cơ hồ là không điều này sẽ đưa đến bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít nếu có chút đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng m ắ bệnh cả đám đều tâm cao khí ngạo luôn muốn vừa lên đến chỉ làm hỏa tiễn mà lại bọn hắn q u a n năm đều là riêng phần mình trường học mũi nhọn quen thuộc đơn đà độc đấu căn bản không hiểu được cái gì gọi là đoàn đội hợp tác hiện đại công nghiệp nghiên cứu dựa vào là cái gì dựa vào là chính là đoàn đội hợp tác nếu như vừa lên đến liền cho bọn hắn một cái động cơ như thế siêu cấp hạng mục lớn đám người này s á t xuất lớn lại bởi vì lẫn nhau khâm phục khuyết thiếu phối hợp mà đem sự tỉnh làm rối loạn nhưng cái này còn điện liền không giống với lúc trước hạng mục này không lớn không nhỏ vừa đúng nó cũng đầy đủ phức tạp cần mô tơ điện vật liệu cơ học chất lưu máy móc thiết kế các loại nhiều cái chuyên nghiệp ở giữa tiến hành chặt chẽ phối hợp cái này buộc bọn hắn học được hợp tác nó lại đầy đủ đơn giản kỹ thuật đường đi tương đối rõ ràng có thể làm cho mọi người trong khoảng thời gian ngắn nhìn thấy một cái thật sự thành quả cải tiến tốt cái này qua điện có thể tăng lên cực lớn những người trẻ tuổi này lòng tin cũng có thể để bọn hắn tại trong thực tiễn bày ngay ngắn chính mình đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng tâm thái đây mới là trần vũ phạm chuẩn bị cho bọn họ khởi công tiết thứ nhất hạng mục này chính là một khối thích hợp nhất đá mài đao dùng để mài đi trên người bọn họ ngạo khí cùng không lưu loát đem bọn hắn từ từng khối t h é p tốt rèn đúc thành từng thanh từng thanh hiệp đồng tác chiến lưới dao cũng làm cho cái này hồng tinh nghiên cứu sở đội ngũ chân chính ngưng kết cùng một chỗ Hèn mọi nhỏ tác giả cầu hết thể duy t r ì c h ư ơ n g 690, phân chia tiểu t ổ đánh hạ kỹ thuật h à n rào. c h ư ơ n g 690, phân chia tiểu t ổ đánh hạ kỹ thuật h à n rào. Trong phòng h ọ p bầu không khí, từ điểm đ ó n g b ă n g trong n g á y mắt t i ê u t h ă n g đến điểm s ô i An tĩnh, an tĩnh một chút. t r ầ n Vũ p h ạ m cười đ ẻ ép ép tay, ra hiệu kích động đám người ngồi xuống trước. Mọi người có cái này nhiệt tình, t a thật cao hứng. cái này đã chứng minh, các người đều là thực tình muốn làm tốt kỹ thuật, mà không phải mơ tưởng x a bơi. Nếu mọi người đối với hạng mục này đều không có gì nghĩ vậy ta liền đến bố chí một chút cụ thể nhiệm vụ. h ắ n nhìn chung quanh một vòng ánh mắt tại lâm kế tiên tạ quốc chính mạnh ngọc lan đắng người trên mặt từng cái đ ả o qua hôm nay chỉ là một cái bắt đầu chúng ta nghiên cứu phát minh cũng mới vừa mới bắt đầu ta vừa rồi nói lên mấy cái kia điểm thì như chảy dòng không soát mô tơ điện khí động lực học phiền đến diệp kiểu mới từ tính vật liệu máy móc định thời gian khí những này cũng còn chỉ là một cái đại phương hướng cụ thể làm thế nào kỹ thuật chỗ khó ở nơi nào chúng ta đột phá khẩu lại đ á n chỗ nào đều cần chúng ta đi xâm nhập suy nghĩ cùng nghiên cứu trần vũ phản cầm lên trên bàn là có cho nên ta nhiệm vụ thứ nhất chính là mời mọi người sau khi trở về căn cứ từ mình sở học chuyên nghiệp lần này tiểu mới quạt điện nghiên cứu phát minh hạng mục bên trong tìm tới chính ngươi nghiên cứu phương hướng sau đó đem ngươi đối với phương hướng này mạch suy nghĩ ý nghĩ cùng ngươi cho là cần đánh hạ kỹ thuật chỗ khó đều viết xuống đến thứ hai ta muốn nhìn thấy một phần hoàn chỉnh báo cáo đưa ra đi lên nhiệm vụ này để tất cả sinh viên đều mừng rỡ nay bằng với là trần sở trưởng đang cho bọn hắn ra khảo đ ề đây cũng là bọn hắn tiến vào sở nghiên cứu cái thứ nhất nhập đội lý trí minh đồng chí cũng giống vậy trần vũ phạm nhìn về hướng trợ thủ của mình Lý các gật trường, động người người ta Trần trẻ tuổi, đầu, được. hiểu sở nhìn bọn này phình lên kình. Phàm kích cho lại mọi c Vũ xem đồng chí ta hy vọng các ngươi tại viết phần báo cáo này thời điểm nhất định phải nhớ k ỹ một điểm đó chính là to gắn mướn ta không muốn các ngươi bị hiện hữu kỹ thuật hiện hữu điều kiện trói vựa các ngươi là quốc gia này thông minh nhất một nhóm đại não trí tưởng tượng của các ngươi chính là chúng ta sở nghiên cứu quý b á o nhất t à i phú mặc kệ ý nghĩ của ngươi đến cỡ nào thiên mã hay không mặc kệ thực hiện nó kỹ thuật hiện tại có đủ hay không chỉ cần ngươi cảm tưởng ngươi liền cho nói ra viết tại báo cáo của ngươi bên trong trần vũ phản biết miệng lên một vòng dáng tươi cười bạn nhất chúng ta là có thể đem nó thực hiện đâu hắn lời nói này tựa như là hướng nóng hổi trong c h ả o dầu lại dội lên một bầu nước tất cả mọi người nhiệt huyết đều bị câu nói này cho triệt để bớt lên to gân m u ố n bạn nhất có thể thực hiện đâu đây là bao lớn vách lực bọn này thiên chi tiêu tử thứ không thiếu nhất là cái gì chính là tự tin chính là sức tưởng tượng bọn hắn không sợ nan đề liền sợ không có khiêu chiến là sợ trường minh mạch mọi người cùng âm thanh áp thanh âm bác rội họ kết thúc nhưng nhà này nhà nhỏ ba tầng bên trong bầu không khí lại trở nên so trước đó càng thêm lửa nóng cái này tám chín tên sinh viên đi vào lầu hai khu làm việc bắt đầu tiến hành lần này bộ môn nhân viên phân chia bọn hắn nhóm người này tổng số mặc dù không nhiều nhưng chuyên nghiệp bối cảnh lại vừa lúc có thể sơ bộ bao t r ù n trần vũ phạm nhu cầu đại khái có thể chia bốn loại máy móc cùng cơ học chất lưu m o t o r điện cùng c ô n g chế vật liệu hóa học cùng dụng cụ tinh vi mà lâm kế tiên mạnh ngọc lan cùng tạ quốc chính nghiễm nhiên thành ba vị trí đầu cái phương hướng hạt tâm mạnh ngọc lan đồng chí hai gã khác đồng dạng học mô tô điện tương quan chuyên nghiệp nam sinh lập tức liền vây đến nàng bên người ba người này liên hợp thành sở nghiên cứu mô tô điện tổ chạy dòng không soát mô tô điện đầu đề này chúng ta nhất định phải cầm xuống một cái nam sinh hương p h â n nói đây quả thực là cho chúng ta đo thân mà làm chúng ta nhất định phải thử một chút mạnh ngọc lan cũng nắm thật chặt n ắ m đấm nàng nâng đỡ k í n h mắt thấu kính sau hai mắt loé ra vẻ hư h ấ n không sai sở trường cho chúng ta phương hướng chúng ta liền nhất định phải đem nó làm được nếu như có thể hoàn thành vậy liền điền vào nước ta ở phương diện này nghiên cứu chống chỗ đ u ổ i kịp quốc gia phát đạt tiến độ nàng hít sâu một hơi đã tiến nhập trạng thái chúng ta bây giờ liền thảo luận khống chế mạch điện dùng cái gì phương án là mô phỏng mạch điện hay là tính toán số lượng mạch điện dưới mắt căn bản không có khả năng chúng ta nhất định phải tại mô phỏng mạch điện bên trên nghĩ biện pháp một bên khác lâm kế tiên bên người cũng tụ họp hai cái học máy móc đ ồ n g học ba người bọn họ chính là kết cấu cùng thể l ư u tổ lâm kế tiên khi động lực học phiến diệp phương diện này ngươi là am hiểu nhất ta đúng a trước ngươi không phải còn nghiên cứu qua t u r bin phiến lá mô hình sao mặc dù không giống mới nhưng đạo lý là tương thông lâm kế tiên t r ầ m ổn giờ phút này cũng bị kích động thay thế không sai đầu đề này chúng ta việc nhân đức không được a i chúng ta bây giờ muốn cân nhắc là như thế nào tại thấp vận tốc quay bên dưới thực hiện lớn nhất lượng gió cùng nhỏ nhất tạ tầm cái này cần thành lập một cái hoàn toàn mới mô hình toán học còn có máy móc kết cấu một đồng học khác nói bổ sung mô tô điện g i ả m sóc tổ trục lựa chọn còn có cái kia lắc đầu chuyển hướng cơ cấu chúng ta đều được một lần nữa thiết kế tạ quốc chính bên kia cũng cùng một vị khác học chất hóa học đồng học tiến tới cùng một chỗ bọn hắn là vật liệu tổ hiểu mới từ tính vật liệu đây tuyệt đối là mô tô điện h ạ c tâm tạ quốc chính ánh mắt rất sắc bén tiến vào trạng thái làm việc sau hoàn toàn ăn nói có ý tứ có thể trong nước nghiên cứu phương diện này còn rất yếu đồng học kia có chút chần chờ chúng ta có thể làm sao sợ cái gì tạ quốc chính chân thành nói sợ t r ư ơ n g đều nói rồi t o gan suy nghĩ chúng ta bây giờ liền đi tra tư liệu đem tất cả khả năng phối phương đều hàng đi ra cái gì sắc dưỡng thể nôn mải ẩn cố lớn mật t i ê n tâm đi tưởng tượng mà còn lại cuối cùng hai tên là học dụng cụ tinh vi thiết kế lý trí minh chủ động đi tới vô vô vỡ vai của bọn hắn các đồng chí Cái kia máy móc thức có coi chúng cái. cái học cũng kích máy kia thời gian Hai sinh khí, không ta xem dây này định như động được. lý Công yên trí â m làm thêm chúng Chúng còn chuẩn, còn càng phối hợp định thời khí, nhất định phải hàng nhập khẩu nghi. ngại. gian ta ta tiện t sẽ so Lý、Chí、minh cũng gật gật đầu chính hắn cũng là máy móc tương quan kỹ sư nếu như cần lựa chọn một cái cụ thể để vào đương nhiên chính là từ nơi này định thời gian khí bắt đầu hạ thủ toàn bộ sở nghiên cứu tại thời khắc này chỉ để biến thành một cái cao tốc vận chuyển đại não những người này chia làm bốn cái minh sát tiểu tổ mỗi người đều tại cái này gọi điện nghiên cứu phát minh hạng mục bên trong tìm tới c ba ngày nay h t đ bọn hắn nhất định phải liều mạng hèn bọn nhỏ tác giả cầu hết thẻ duy trì chương sáu trăm chín mươi mốt công nghiệp thiết kế mị lực để cho người ta mất án mất ngủ chương sáu trăm chín mươi mốt công nghiệp thiết kế mị lực để cho người ta mất án mất ngủ trần vũ phạm rời đi phòng học sau liền trở về chính mình ở vào lầu ba sở trường phòng làm việc phòng làm việc rất lớn lấy ánh sáng vô cùng tốt tầm mắt cũng thông thấu tất cả sửa sang đều dùng cao nhất quy cách cái bàn ngăn tủ đều là thượng hào gỗ thật trang hoàng mặc dù không phức tạp nhưng đều là trần vũ phạm tự mình thiết kế thuộc về là giản lược mà không mất đi đi nội hàm nhìn khiến người ta cảm thấy đặc biệt dễ chịu trần vũ phạm đóng cửa lại nụ cười trên mặt dần dần thu liễm trên mặt biểu lộ trở nên thâm trầm đứng lên hắn đi đến bàn làm việc của mình trước tấm kia to lớn vẽ bản đồ trên bàn còn phủ lên một tấm giấy trắng trần vũ phạm bưng lên trên bàn tráng men l ọ uống m ộ t ngụm trà đậm nội tâm của hắn còn lâu mới có được mặt ngoài nhẹ nhàng như vậy t i ể u mới còn điện hạng mục này nhìn như đơn giản nhưng trên thực tế cũng không dễ dàng trần vũ phạm so bất luận kẻ nào đều rõ ràng hắn vừa rồi tại trong phòng họp ném ra mấy cái kia kỹ thuật điểm vô luận là chạy dòng không soát mô tơ điện hay là kiểu mới từ tính vật liệu tại cái này một nghìn chín trăm sáu mươi ba năm ngay sau đó đối với trong nước công nghiệp trình độ tới nói ý vị như thế nào cái này đều không phải là hình thức ban đầu vấn đề mà là cơ hội trống g i n g là từ đầu đến đồi khu không người tỷ như chảy dòng không soát mô tô điện nó từ bỏ truyền thống mô tô điện bên trong than soát cùng đổi hương khí trên lý luận tính năng là n g h i ề n ép tính nhưng lại cần một bộ cực kỳ phức tạp điện tử khống chế mạch điện cần dùng bóng bán dẫn đi thay thế máy móc đổi hương khí cái này tại bóng điện tử cũng còn không hoàn toàn p h ổ cập nhân đại nói nghe thì dễ còn có từ tính vật liệu muốn mô tô điện tính năng tốt liền cần cao tính năng nam châm vĩnh cửu tỷ như hậu thế nữ sắp bằng có thể cái đồ chơi này hiện tại cũng là ngay cả bóng dáng đều không có khi động lực học phí diệp đây càng là cần rộng lượng tính toán do em dịu động phòng thí nghiệm trèo trống về phần máy móc định thời gian khí nhìn như đơn giản nhưng cần tại máy móc nội bộ trong t i ể u không gian nhét vào một bộ có thể ổn định vận hành dây có t r ụ c bánh răng còn muốn đem chi phí ép đến thấp nhất cái này công nghệ độ chính xác không thấp phổ thông xưởng nhỏ cơ hội là làm không được cho nên trần vũ phạm rất rõ ràng chỉ dựa vào dưới lầu đám kia thực tập sinh viên là không thể nào đánh hạ những kỹ thuật này vấn đề bọn hắn hiện tại chỉ là một đám đầy đầu lý luận đầy ngập nhiệt huyết dây trắng bọn hắn ngay cả nhà máy cỗ máy đều chưa sờ qua mấy lần ngay cả cơ bản nhất hợp tác cũng còn không hiểu cho nên trần vũ phạm ánh mắt trở nên nghiêm túc nghiên cứu này chủ lực hay là phải dựa vào chính ta hắn không phải đang đả kích dưới lầu đám học sinh kia tính tích cực mà là muốn mượn lấy hạng mục này chính mình đến dựng giản cùng đánh hạ hạ tâm đám học sinh kia là hắn trợ thủ tốt nhất là tương lai sở nghiên cứu này nòng cốt bọn hắn cần tại trận này trong thực chiến bị tay mình nắm tay cho hắn đi ra một bên học tập một bên thực tiễn một bên trưởng thành mà lần này toàn bộ nghiên cứu hạng mục dựa theo trần vũ phạm dự đoán chí ít cũng cần thời gian ba tháng thậm chí là dài hơn mới có thể hoàn thành trải qua ba tháng n à y ma luyện những người tuổi trẻ này hẳn là sẽ tăng lên to lớn đến lúc đó cũng có thể một mình đảm đương một phía nghĩ thông suốt điểm này trần vũ phàm không do dự nữa hắn từ trong ngăn kéo lấy ra mới tinh vẽ bản đồ bút chỉ thước ba góc cùng cọc tọa trải rộng ra một tấm tuyết trắng bản vẽ đầu góc của hắn bắt đầu cao tốc vận chuyển hệ thống cho hắn các loại kỹ thuật bản vẽ mạch điện kết cấu vật liệu phối phương tại trong đầu của hắn c h ả y xuôi trong đó có rất lớn một bộ phận đều ở một mức độ nào đó vượt qua thời đại này hạn chế tỉ như cơ sở kỹ thuật không có đạt tới vật liệu không phát minh gia công đọc kỹ không đủ trần vũ phàm muốn làm chính là đem những n à y siêu biệt thời đại đồ vật dùng thời đại này có thể hiểu được có thể thực hiện phương thức cho xuất hiện lại đi ra đầu tiên là chảy dòng không soát motor điện không chế mạnh điện không thể dùng chim chỉ có thể dùng phân lập nguyên k i ệ n bóng bán dẫn là nhất định có thể tại độc lập xe máy móc ở giữa bên trong chuyên môn mở một đầu sản xuất nhỏ t i ế n hoặc người máy truyền cảm là mấu chốt dùng để cảm ứng trục bay vị trí phiến diệp có thể là tam diệp phiến mô phỏng sinh vật hải âu cánh, cánh hình có thể trình độ lớn nhất giảm bớt dòng xoáy định thời g i k h hẳn là áp dụng cùng chục s o n g dây có kết cấu một tổ phụ trách tính thời gian một tổ phụ trách chốt mở nhạy áp trần vũ phạm tiến nhập suy nghĩ trạng thái cả người liền triệt để đắm chìm tại trong đó hắn vẫn luôn rất ưa thích loại trạng thái này là một m kiện mình thích sự tỉnh đem tiến độ từ từ đẩy về phía trước tiến nhìn xem từng đầu tinh chuẩn đường cong từng cái phức tạp công thức bắt đầu ở trên tờ giấy trắng hiện hiện liền sẽ có một loại không có gì s á n h kịp cảm giác t h a n h cựu công nghiệp thiết kế mị lực chính là ở đây dùng nghiêm cẩn nhất logic cùng nhất tính toán chính xác đi sáng tạo một cái hoàn toàn mới sự vật đông đông đông cửa ban k ô n g bị gõ s ở trường ta cho ngài đem cơm đánh trở về lý trí minh dẫn theo hai cái nôm chế hộp cơm đi đến trần vũ phạm lúc này mới ngần đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ bất chi bất giác vậy mà đã đến giữa trưa tuất thả vậy đi tầm mắt của hắn vẫn không có rời đi bà vẽ s ở trường ngài cũng nghỉ ngơi một chút đi lý trí minh nhìn xem trần vũ phạm trên bàn trên giấy viết đầy lít nha lít nhít các loại công thức còn có đại lượng phức tạp bà vẽ trong mắt tràn đầy kính sợ trong đó đại bộ phận nội dung hắn căn bản xem không hiểu nhưng lý trí minh biết những này tuyệt đối là không tầm thường đồ vật không có việc gì người đi trước ăn thuận tiện đi dưới lầu nhìn xem mọi người đừng để bọn hắn thảo luận quên ăn cơm ai được rồi lý trí minh đem hộp cơm buông xuống liền rời đi phòng làm việc trần vũ phạm lúc này mới cầm lấy hộp cơm mở ra cái nắp hai cái bánh bao chay phối hợp đổi lớn đồ ăn còn có mấy khối thịt kho tàu hẳn là hà vũ trụ tay cầm m u i làm trong s ư ở n g đối với sở nghiên cứu thức ăn là theo tiêu chuẩn cao nhất tới cơ hồ là mỗi ngày đều có thức ăn mặn trần vũ phạm một bên nhìn chằm chằm bán vẽ một bên thật nhanh hướng trong miệng lay lấy đồ ăn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 hai cái bánh bao chay phối hợp nồi lớn đồ ăn còn có mấy khối thịt kho tẩu hẳn là hà vũ trụ tay cầm môi làm trong s ư ở n g đối với sở nghiên cứu thức ăn là theo tiêu chuẩn cao nhất tới cơ hồ là mỗi ngày đều có thức ăn mặn trần vũ p h n g một bên nhìn c h ầ m c h ầ m bán vẽ một bên thật nhanh hướng trong miệng lay lấy đồ ăn với hắn mà nói ăn cơm chỉ là vì bổ sung năng lượng để cho hắn tiếp tục b ù i đầu vào cái này mỹ rượu trong tính toán như vậy một cái buổi chiều thời gian cực nhanh mã qua hẹn mọn nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương sáu vị giác kho số liệu thiết lập hoàn thành chương sáu vị giác kho số liệu thiết lập hoàn thành t r ạ m vạn g tối năm điểm nhà máy cán thép tan tầm tiếng c ò i h ơ i đúng giờ văng lên trần vũ phạm vẫn tại dựa bàn làm việc thẳng đến lại qua hơn một giờ hắn mới bung ô xuống ở trong tay b ú t chỉ thật dài dỗi lưng một cái trên bản vẽ đã hoàn thành một bộ hoàn chỉnh mô tơ điện kết cấu đồ b ấ t quá đây là lúc đầu phiên bản chỉ là cái đ ạ i khái đến tiếp sau sẽ còn tiến hành nhiều lần cải tiến cùng thay đổi trần vũ phạm hoạt động một chút có chút cứng ngắc bộ thu thập xong đồ vật đứng dậy rời đi phòng làm việc hắn đi xuống thang lầu đi ngang qua lầu hai xử lý lớn công cụ phát hiện nơi này hay là đèn đ ố c sáng trưng lâu hai toàn bộ xử lý lớn công c u tất cả đèn đều lói lên hơn hai mươi tên sinh viên tăng thêm lý trí minh tất cả đều có tại không ai rời đi mọi người tính chất thậm chí so sánh với b u ổ i t r ư a n g ó lúc còn muốn hưng phấn không đúng mạnh ngọc lan n g ư ơ i cái này mạch điện lo di có vấn đề đi nó đảo ngược điện thế sẽ làm nhiễu tín hiệu lâm kế tiên ngươi nhìn nếu như chúng ta đem phiến diệp mũi nhọn làm thành loại này nho nhỏ dòng xoáy máy phát hình đạm có phải hay không có thể tạo quốc chính đường tra sát dưỡng thể món đồ kia tính năng đã đến đỉnh chúng ta đến một chút khác có hay không tốt hơn vật liệu toàn bộ khu làm việc ồn ào tựa như cái chợ bán thức ăn đoàn người đều đang kịch liệt thảo luận mỗi người trong tay trên l à p t o p cũng đều biết lít nha lít nhít rõ ràng đã hơn sáu giờ nhưng không có một người rời đi cũng không có một người cảm giác được bụng đói khát trần vũ phạm đứng tại cửa ra bảo nhìn thấy cảnh tượng này không thể nín được cười cười hắn đi qua nhẹ nhàng gõ cửa một cái khung cái khác mặt bàn thùng thùng h ồn ào tiếng thảo luận im bặt mà dừng tất cả mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về hướng cửa ra vào trần vũ phạm sở trường sở trường ngài còn chưa đi a trần vũ p h ạ m cười chỉ chỉ ngoài cửa sổ vừa cười vừa nói đều ta việc các ngươi không phải cũng không đi thôi xem ra nhiệt tình của mọi người rất cao vất quá làm nghiên cứu phát minh là một cái lâu dài quá trình là một trận mạ giả tổng cũng đ ừ n g ngày đầu tiên liền đem chính mình cho m ệ t ngã đều sớm một chút dọn dẹp một chút về nhà nghỉ ngơi đi ăn no rồi cơm đủ ngon cảm giác ngày mai mới có tinh lực tiếp tục làm tại trần vũ p h ạ m sau khi nói xong mọi người lại như c ũ không hề rời đi ý tứ sở trường lâm kế tiên cái thứ nhất nhất tay hắn biểu hiện đặc biệt h ư n vấn chúng ta không m ệ n ta vừa cùng mọi người thảo luận có một cái liên quan tới phiến diệp tư tưởng mới đúng vậy a sở trường mạnh ngọc lan cũng vội và nói chúng ta chính thảo luận đến mấu chốt địa phương đâu lại để cho chúng ta đợi một hồi đi đ ố i với chúng ta nhiệt tình mà đủ đây lại nghiên cứu một hồi trên mặt mọi người đều mang loại kia trong lòng đối với kỹ thuật khát vọng cùng kích t ì n h không ai muốn rời khỏi trần vũ phàm nhìn xem bọn hắn bộ dáng này cũng liền cười đồng ý đã các ngươi như thế có nhiệt tình vậy ta cũng không ngăn các ngươi hắn khoát tay áo liền do lấy các ngươi đi bất quá nhất định phải chú ý thân thể đ ư n g quá đã chậm nói xong trần vũ p h ạ m liền quay người rời đi hắn hoàn toàn có thể lý giải người trẻ tuổi nha tinh lực dồi dào có đấu trí đây là chuyện tốt cô này nhiệt tình nên để bọn hắn thỏa thích bút cháy c lên nhìn thấy mọi người tính chất như vậy cao trần vũ p h ạ m tâm tình cũng phi thường tốt chi đội ngũ này mang có chút ý tứ sở nghiên cứu ngày đầu tiên xem như bình ổn bắt đầu mặc dù quạt điện hạng mục này để đám kia các tiên tri tiêu tử đã trải qua một lần trên tâm lý xe cắt treo nhưng kết quả sau cùng là tốt loại này bị nhen lửa nhiệt tình là trang không ra được trần vũ phàm cưới hai tám lớn và k i ê n g đón chạm vạm tối gió nhẹ hướng nhà phương hướng trở về bọn này tinh lực dồi dào sinh viên đêm nay sợ l à lại phải chịu một cái đêm lớn bất quá trần vũ phạm cũng không lo lắng người trẻ tuổi tôi h liền nên có cố này sức l i ề u hắn muốn làm chính là tại sức l i ề u này bên trên cho bọn hắn chỉ dẫn một cái phương hướng chính xác trở lại tứ hợp viện sau trần vũ phạm đem xe đẩy đi vào cửa thúy hoa vừa mới bước vào trung viện cửa mặt trăng một cái thân ảnh quen thuộc liền từ bên cạnh dưới mái hiên chui ra ra sao còn mưa hắn nhìn đã trước cửa nhà đợi có một hồi trần ca hà vũ trụ nhìn thấy trần vũ phạm con mắt vụt một chút liền sáng lên bước nhanh tiến lên đón nét mặt của hắn mang theo một loại gần như thần thánh khẩn trương cùng một loại không đè nén được hưng phấn trần ca ngài trở về trần vũ phàm dừng bước lại nhìn hắn một cái c h ụ tử chuyện gì hà vũ trụ hít sâu một hơi dùng một loại gần như báo cáo ngữ khí trầm giọng nói ra trần ca đầu lưỡi của ta ta cảm thấy đã có thể trần vũ phàm lông mày có chút chọn lấy một chút a có thể một tháng trước trần vũ phàm cho hà vũ trụ thiết hạ khảo nghiệm tái tạo vị g á c trần vũ phàm đối với hắn yêu cầu là từ nay về sau nhấm nháp bất luận cái gì đồ ăn cũng không thể chỉ là từng cái vị mà là phải dùng đầu lưỡi tinh chuẩn phân tích ra trong đó tất cả đồ gia vị nồng độ một môi mối cùng nửa môi mối là có khác biệt năm khác đường cùng tám gân đường hương vị là khác biệt đây vẫn chỉ là bước đầu tiên càng khó khăn là yêu cầu hà vũ trụ vật nhất định phải có từng ra những này gia vị được phong thích c h í n h tự là trước thả xì dầu hay là trước xối giấm là ra nổi trước điểm dầu gừng hay là tại trong dầu nóng liền b ạ o thơm những này nhỏ xíu khác biệt đối với một món ăn cuối cùng phong vị ảnh hưởng là khác nhau một trời một vực trần vũ p h ạ m muốn hà vũ trụ làm chính là đem trước đó đại khái cảm giác biến thành một bộ tinh chuẩn có thể định lượng số liệu tại trong đầu của hắn thành lập được một cái chỉ thuộc về hắn hà vũ trụ vị giác kho số liệu khảo nghiệm này đối với bất kỳ một cái nào đầu bếp tới nói đều là địa mục cấp độ khó bởi vì này b ằ n g v ớ i là để hắn đem chính mình đi qua vài chục năm dựa vào sinh tồn kinh nghiệm cùng xúc cảm triệt để đánh nát sau đó lại dùng một loại gần như khoa học phương thức một lần nữa từng mảnh nhỏ lắp ráp đứng lên trần vũ phàm cho hắn thời gian một tháng đồng thời nói một tháng sau hắn sẽ đích tân làm một món ăn đến khảo nghiệm hà vũ trụ nếu như không thông qua vậy cái này quan hệ thầy trò cũng chỉ tới mà thôi hiện tại thời gian một tháng đến hà vũ trụ rốt cục cảm thấy mình có thể chủ động tới tìm trần vũ phàm xin mời khảo thí tháng này hà vũ trụ biểu hiện trần vũ phàm kỳ thật đều nhìn ở trong mắt hắn cơ hồ là đem chính mình dồn đến cực hạ hà vũ trụ không còn là đơn giản xào rau mà là tại giải phâu hắn mỗi một đạo đồ ăn mỗi ngày tại nhà ăn vô luận là xào tiểu táo hay là làm lớn nổi đồ ăn hắn tại g a nổi trước đều sẽ t r ư ớ từng một môi nước canh tại trong đầu cấp tốc phân tích vị mặn chiếm ba thành xì dầu vị tươi chiếm hai thành một gừng hương vị phai nhạt điểm lần sau được nhiều thêm đem phòng ăn mỗi một lần nấu nướng cũng làm thành một lần thí nghiệm mà tan tầm sau khi về nhà càng là hà vũ trụ khắc khổ thời gian h ắ n từ bên ngoài mua được một cái cân tiểu ly mỗi lúc trời tối ngay tại chính mình trong phòng điều phối tiêu chuẩn dung dịch một trăm ml nước thả một gân u ố i đây là một nồng độ một trăm ml nước thả hai gân u ố i đây là hai nồng độ hắn lại điều phối ra mười cái cái chén sau đó nhắm mắt lại để cho mình mội dị nước mưa tùy tiện bưng một chén tới hắn đến một b ụ n đi phân tích hương vị một điểm năm nước muối không đúng ca, đây là hai lại đến hắn liền dùng loại này ngốc nhất nhưng cũng nhất khoa học biện pháp cưỡng ép ma luyện chính mình đầu lưỡi độ m ẫ n cảm từ nước muối nước chè, giấm nước lại đến xì dầu cùng càng nhiều phòng bếp gia vị cuối cùng là hỗn hợp dung dịch chén này là một mối u thêm hai đường còn giống như có một chút bột hồ tiêu một tháng cái này dòng giã trong một tháng hà vũ trụ chính là dùng loại này khô khan khảo thí đem đầu lưỡi của mình ma luyện thành một máy tinh mật nhất dụng cụ trần vũ phạm không có dư thừa nói nhảm nhẹ gật đầu sau mười phút ngươi tới nhà của ta là hà vũ trụ cao giọng đáp trần vũ phạm trở lại nhà mình trong phòng khảo nghiệm hà vũ trụ dùng cái gì đồ ăn đây là một cái học vấn nếu như dùng một đạo hà vũ trụ thấy đều chưa thấy qua sáng tạo cái mới đồ ăn cái kia không gọi khảo nghiệm gọi là khi dễ người bởi vì hà vũ trụ bị d ắ t trong kho số liệu căn bản không có món ăn này cách làm cho nên món ăn này nhất định phải là một đạo hà vũ trụ quen thuộc sở trường đồ ăn nhưng cùng lúc món ăn này lại nhất định phải bị ma đổi muốn tại nó quen thuộc nhất bề ngoài bên dưới ẩn giấu đi một chút gia vị phương diện bấy dập mới được trần vũ p h à n khoe miệng có chút dơ lên lộ ra mỉ m cười trong lòng của hắn đã có đáp án hắn tâm niệm khét động từ hệ thống trong không gian lấy ra một viên xanh biếc x u n g mãn rau cải trắng phẩm chất tuyệt đối hoàn mỹ hắn muốn làm món ăn này chính là một đạo lại phổ biến bất quá dấm trượt cải trắng món ăn này là ẩm thực sơn đông giữ nhà đồ ăn một chồng càng là hà vũ trụ cái này đảm ra thái chuyển nhân khắc vào trong lòng kỹ năng cơ bản đối với món ăn này hà vũ trụ quá quen quen đến hắn thậm chí không cần dùng đầu gó liền có thể xào ra một bán sắc hương vị đ ề u đủ thành phẩm mà cái này hoàn toàn chính là trần vũ phạm cho hắn thiết kế khảo nghiệm giấm trượt cải trắng mùi vị của nó bình thường tới nói là do năm loại hương vị tạo thành một loại hoàn mỹ cân bằng chua ngọt mạt tươi cay cái này năm loại hương vị thiếu một thứ cũng không được nhiều một phần thì dính thiếu một phân thì quả hà vũ trụ đối với cân bằng này rõ như lòng bàn tay mà trần vũ phạm muốn làm chính là giữ lại cân bằng này biểu tượng sau đó ở bên trong gia nhập một chút nhỏ xíu trí mạng lượng biến đổi trần vũ phạm cầm lên dao thay ba ba ba. đa o q u a n g lấp lõe hắn thậm chí đều không có nhìn tớt một viên cải trắng trong nháy mắt bị phân giải cải trắng đang bị hắn tinh chuẩn phiến thành lớn nhỏ nhất trí hình thòi phiến lại đem lá cải trắng sẽ thành lớn nhỏ tương tự hình khối động tác nước chảy mây trôi cảnh đẹp ý vui t r à o nóng rót dầu các loại dầu ấm dâng lên trần vũ p h ạ m cầm bút lên mấy k h o ả hoa tiêu ném vào trào dầu đây là cái thứ nhất bấy dập tê dại hoa tiêu tại trong dầu nổ ra nồng đậm tê dại hương không đợi nó biến thành đen trần vũ phàm liền dùng môi vớt đưa nó toàn bộ mỏ đi ra hắn chỉ lấy nó vị không lưu kỳ hình sau đó làm q u ó ớt hành gừng tỏi đồng thời vào n ồ i xoẹ x ẹ t mùi thơm tại nhiệt độ cao kích phát biên giới trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ phòng bếp ngay sau đó cải trắng r ú t vào n ồ i đại hỏa xào lăn môi sắt ở trong n ồ i va chạm ra thanh thúy tiến vang cải trắng r ú t tại d ư ớ i nhiệt độ cao nhanh chóng biến mềm biên giới bắt đầu trở nên có chút trong suốt lúc này cải trắng lá vào n ồ i nhanh chóng đến đâu lật xào mấy lần để rau quả đều đều bị nóng sau đó chính là món ăn này linh hồn n i ề u nước trần vũ phàm đã sớm chuẩn bị xong một cái chén nhỏ trong chén có xì dầu cung cấp mặn cùng tươi có đường trắng cung cấp ngọt có một chút muối dùng để cân bằng đáy vị còn có nước tinh bột dùng để thêm bột vào canh nhưng cái này cũng chỉ là thông thường thao tác trần vũ phàm ma đổi hiện tại mới chính thức bắt đầu hắn cầm lên một cái khát chén nhỏ cái b á t này bên trong là nửa môi dùng nước cấm pha l o ã n g m ỡ tương bừng đây là cái thứ hai b ấ y rậm hắn đem cái này nửa môi hiếm m ỡ tương bừng cũng đổ vào gia vị nước bên trong nhanh chóng váy đều đạn tương bừng gia nhập sẽ không phá hư cái kia năm loại hương vị cân bằng nhưng nó sẽ cho món ăn này khiếm nước mang đến một loại đặc biệt thuận hoạt cảm giác cùng thuần hậu cảm giác đây là một loại thâm tàng tại chua ngọt m ặ n tươi c a y phía dưới kỳ lạ bối cảnh hương cải trắng đã đoạn sinh điều tốt liêu chấp dọc theo cạnh nổi soạn một tiếng đều xối nhập nhiệt độ cao để tinh bột trong nháy mắt gián hóa liêu chấp tại trong vòng nửa giây liền trở nên sềng sềng trần vũ phàm cổ tay phát lực nồi sắt trên không trung s ẻ n qua một cái hoàn mỹ đường bằng cung đỉnh môi phía nước đang lăn lộn bên trong hoàn mỹ mà đều đều bọc lại mỗi một phiến cải trắng bày biện ra ó n g ánh sáng long lành cảm giác Quan lửa. món ăn này đã hoàn thành chín mươi chín còn kém một bước cuối cùng cũng là mấu chốt nhất cái thứ ba bấy giờ tại quan l ử a trong nháy mắt trần vũ p h ạ m cầm lên trên bàn giấm cái bình xối giấm đây là giấm trượt cải trắng mùi chua mấu chốt chính là da n ồ i giấm quá sớm thả vị chua lại bay hơi quá m u ộ n thả trong n ồ i nhiệt độ không đủ không cách nào kích phát ra giấm hương nhưng là ngay tại trần vũ p h ạ m xối giấm cùng một thời gian hắn một tay khác cầm lên một cái khác bình nhỏ mải dầu gừng chỉ là thiếu thiếu mấy dọn rơi vào trong nổi xoẹt xẹt đây là vẽ d ò n điểm mắt chi bút dầu vừng cùng tương bừng có cùng n một gốc nhưng hương vị lại hoàn toàn khác biệt tương bừng là thuần hương mà nhỏ mài dầu vừng là thanh hương khi cỗ này thanh hương gặp được nóng dấm bốc hơi lên mùi chua hai loại hương vị trên không trung va chạm kết hợp lại sinh ra một chủng loại giống như nổi khí cực kỳ bá đạo hợp lại mùi thơm mà lại phi thường khó mà phân biệt thức ăn ra nổi chứa vào một cái trắng loãn mâm xứ bên trong hoàn thành c h â n vũ phàm nhìn trước mắt mâm này d ấ m trượt cải trắng bề ngoài có thể xương hòa mỹ cải trắng g ú t trắng l o n như ngọc cải trắng diệp thúy lục ướt át k i ế m nước sáng tỏ thông thấu như là một tầng thật mỏng lưu ly li treo ở đồ ăn bên trên màu đỏ quá ớt đoạn màu trắng tỏi phiến tô điểm ở giữa mà mùi vị này quá bá đạo tầng thứ nhất là đập vào mặt nóng giấm mùi chua tầng thứ hai là làm quả ớt cùng tỏi m ạ t c h á y hương mà tại cái này hai tầng hương khí phía dưới còn ẩn giấu đi một cỗ như có như không nhưng lại ở khắp mọi nơi phức tạp quả hạch hương khí cỗ hương khí này đã có thương vườn t u ầ n lại có dầu vườn rõ ràng còn có từng tia hoa tiêu tê dại món ăn này đã hoàn toàn vượt ra khỏi dấm trượt cải trắng phạm trù là trần vũ phạm vì khảo nghiệm hà vũ trụ vị mà cố ý cải tiến đi ra nó nhìn như đơn giản Kỹ thực i ấ u g i ế m tê dại thuần hương hợp lại hương c h ọ n vẹn tam trọng bấy dập chương 694, b a ngụm phục khắc khiêu chiến có thể thành công sao chương 694, b a ngụm phục khắc khiêu chiến có thể thành công sao mấy phút đồng hồ sau cửa phòng bếp bị gõ hà vũ trụ thanh â m từ ngoài cửa chuyển đến trần ca ta tới vào đi hà vũ trụ đẩy cửa ra đi đến hắn liếc mắt liền thấy được nhà chính trên bàn bắt tiên bày biện một cái xứ trắng cuộn trong mâm đựng lấy một bàn còn b ú c lên từng tia từng tia n h i ệ t khí d ấ m trượt cải trắng mâm này món ăn hỏa hầu cùng chất lượng đều không thể bắt b ẻ cải trắng đ á m phiến rất đều đều sao cũng vừa đúng còn duy trì giòn tan màu trắng lá r a u phi thường tươi lục không có bởi vì nổi giận mà phát vàng mỗi một phiến cải trắng đến bao vây lấy sáng tỏ khiếm nước nhìn bóng loáng tỏa sáng trong thức ăn sen lẫn màu đỏ làm quá ớt đoạn còn có màu trắng tỏi phiến làm nhan sắc phối hợp cực kỳ đẹ đẽ nồng đập nhưng lại cấp độ rõ ràng hương khí tung bay tới thẳng hướng hà vũ trụ trong lỗ mũi chui hà vũi đi tới trước, bàn, đứng trước tiếp, nét mặt của hắn rất nghiêm túc, thậm chí có chút khẩn trương. nhưng hắn ép buộc chính mình để nội tâm duy trì bình tĩnh. một tháng này, hắn luyện không chỉ là đầu lưỡi, còn có phần này tinh khí. trần vũ phạm ngồi tại cái bàn một bên khác, sắc mặt bình tĩnh nói, lần này quy củ rất đơn giản. mâm này đồ ăn, sẽ để cho ngươi nhấm nháp ba miệng. ba miệng. yêu cầu này tự nhiên là cực cao. trần vũ phạm thanh â m không có chút nào gần sóng, tiếp tục nói, ba miệng đằng sau, ngươi liền dùng ta trong phòng này vật liệu. đem món ăn này phụ khắc đi ra. ta muốn không phải giống, mà là giống nhau như lúc. hương vị, cảm giác, hương khí. kiếm nước tỷ lệ hết thệ tất cả đều phải giống nhau như lúc cái này hà vũ trụ tâm c h ì m xuống khảo nghiệm này so với hắn tưởng tượng muốn khó khăn nhiều không chỉ là phân tích còn muốn phù khắc cái này không riêng gì thi đầu lưới của hắn còn tại thi hắn kỹ năng cơ bản thi hắn đối với lựa đợi k h ô n g chế làm sao sợ trần vũ phàm nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn hắn một cái không có hà vũ trụ đột nhiên ngầm đầu lồng ngực cưỡn một cái trần ca ngại yên tâm cam đoan hoàn thành nhiệm vụ một tháng n à y khổ tu để hắn đối với mình đồng dạng có cực mạnh lòng tin hắn đã không phải là một tháng trước thẳng n g c kia trụ hắn hiện tại đối với hương bị bắt cực kỳ mất cảm đã tạo dựng ra thuộc về mình bị r i á c kho vậy thì bắt đầu đi trần vũ phàm không cần phải nhiều lời nữa làm một cái thủ h i ệ u mời hà vũ trụ hít sâu một hơi hắn cầm lấy búa nhưng không có lập tức đi kẹp mà là t r ư ớ c xích lại gần cẩn thận đi nghe hương khí rất phức tạp có nóng giấm mùi chua có quả ớt cháy hương còn có một cố nói không rõ ràng rất thuần hậu quả hạch phù hợp đùi thơm hà vũ trụ gắp lên một mảnh treo đầy k i ế m nước cải chăm rút hắn đem đồ ăn để vào trong miệm nhắm mắt lại cái thứ nhất nuốt xuống hà vũ trụ con mắt trong nháy mắt liền mở to một chút. ăn ngon ăn quá ngon cải trắng r ú t t r o n g e o thoải mái giòn bị hoàn mỹ giữ lại khiếm nước chua ngọt mặn tươi cay năm loại hương vị như là tinh mật nhất bánh răng hoàn mỹ nghiến răng ở cùng nhau cái mùi này cùng hắn ngày bình thường ăn cùng chính hắn làm dâm trượt cải trắng hoàn toàn không giống hắn bị rác kho số liệu lập tức bắt đầu cao tốc vận chuyển hắn ép buộc chính mình bỏ qua ăn ngon cái này chủ quan cảm thụ bắt đầu tiến hành giải tỏa kết cấu chua ngọt mặn tươi cay cái này năm loại hương vị là cơ sở nhưng là tỷ lệ này rõ ràng không đúng hắn hồi tưởng một chút chính mình ngày bình thường làm chua cay cải trắng đến tột cùng là dạng gì khẩu vị trần ca món ăn này v ị ngọn so tiêu chuẩn c h í ít cao ba thành vị mặn lại so tiêu chuẩn thấp hai thành vị chua là loại kia sau phản kính chua không phải một n g ụ m im lìm chua hắn tinh tế phân tích nhưng cái này năm loại hương vị còn không phải khó khăn nhất khó khăn nhất là cái kia cỗ phi thường quy hỗn hợp hương khí cỗ hương khí này thật sâu k h ô n nhiều đến hắn hương vị là một môn phi thường huyền diệu học vấn rất nhiều cơ sở mùi thơm tại nhiệt độ cao cùng dầu chân thôi hóa bên dưới dung hợp lại cùng nhau đằng sau b ậ y biện ra tới cảm giác là sẽ phát sinh đột biến thậm chí khả năng để cho ngươi hoàn toàn từng không ra bọn chúng nguyên bản hương vị t ỷ như si dâu cung đường làm n ó n g sau lại sinh ra một loại mới tiêu đường hương d ấ m cung cương kết hợp sau lại là một loại cua hương t ỷ như cái k i a đạo phi thường nổi tiếng thi đấu con cua nếu như lần thứ nhất ă á người chỉ sợ căn bản không thể tin được trong này căn bản không có con cua tất cả con cua m ù i thơm hoàn toàn là dùng mặt khác gia vị hỗn hợp đứng lên mô phỏng hạ thành hà vũ trụ hiện tại gặp phải nan đề chính là như vậy hắn có thể cảm giác được c ố này ngôn hợp hương khí bên trong cất dấu bí mật nhưng hắn một bụng căn bản là không có cách giải tỏa kết cấu ra nó tạo thành cái thứ nhất kết thúc hà vũ trụ để đua xuống vâng lên bên cạnh thanh thủy xúc xúc miệng đây là hắn một tháng này đã thành thói quen thiết lập lại vị giác hắn bắt đầu chuẩn bị lần thứ hai nhấm nháp lần này ánh mắt của hắn so vừa rồi còn muốn chuyên trú hắn kẹp lên một mảnh cải trắng lá bởi vì hắn biết cải trắng lá lại càng dễ hấp thụ nước canh bên trong bí mật chiếc thứ hai hắn ăn đặc biệt cẩn thận hắn không có lập tức nhấm ớt mà là dùng đầu lưới từ từ cảm thụ để mỗ đều đầy đủ đi tiếp xúc tầm kia khiếm nước ân hà vũ trụ thần kinh đột nhiên căng thẳng hắn nêm đến tại đầu lưới có một cỗ thoáng qua tất kỳ tê dại không phải quả ớt c a y là hoa tiêu tê dại hà vũ trụ trong lòng vui mừng đây là cái thứ nhất đột phá khẩu điều này nói rõ trần ca tại bạo nổi thời điểm dùng hoa tiêu dầu mà lại nhất định là đem hoa tiêu v ứ t đi ra cho nên thành trong thức ăn mới nhìn không đến để món ăn này bên trong chỉ có tê dại vị không có tê dại hình chua ngọt mạn tươi tay tê dại sáu loại hương vị theo cỗ này tê dại vị bị phân biệt đi ra cái k i a năm loại cơ sở hương vị tỷ lệ tại trong đầu của hắn cũng biến thành càng thêm rõ ràng hắn thậm chí có thể đoán đại khái ra trần ca tại thả ra vị lúc đại khái khắc số Si dâu mười g i m đường bắt khắc giấm mười lăm khắc hắn thật nhanh tại trong nao tạo dựng lấy phối phương này nhưng là hà vũ trụ lông mày lại nhữ lại không đúng vẫn là không đúng cái k i a cố đặc biệt nhất hỗn hợp hương khí cố này thuần hậu cảm giác hoa tiêu tê dại căn bản không giải thích được hoa tiêu là xếp hương mà hắn nếm đến cái mùi kia là để cả đạo đồ ăn trở nên càng thêm dày hơn nặng làm cho cả khiếm nước cảm giác đều trở nên không gì sánh được thuận hoạt cùng đồng đ ậ m đây rốt cuộc là cái gì hà vũ trụ trên c h á n đã bắt đầu d i ệ n ra một tia mồ hôi dị hắn khẩn trương chỉ còn lại có một cơ hội cuối cùng chiếc thứ ba nếu như lại từng không ra hắn liền không cách nào hoàn thành phục khắc vậy hắn một tháng n à y khổ tu tại trần ca trong mắt liền thành một chuyện cười hô hà vũ trụ nhắm mắt lại thật dài phun ra một hơi hắn ép buộc chính mình bình phục viên kia bắt đầu lòng nóng n à y bẩn tỉnh táo nhất định phải tỉnh táo trần ca khảo nghiệm không chỉ là đầu lưỡi còn cố ý thái hèn ngọn nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương 695, m ấ y giọt dầu vừng kém phục khát thất bại chương 695, m ấ y giọt dầu vừng kém phục khát thất bại hà vũ trụ lần nữa bưng lên chén kia thanh thủy dầm lần này hắn không phải xúc miệng mà là uống một hớp nhỏ thanh lương bạch thủy thuật biết hầu trở xuống cũng mang đi trong lòng một bộ phận nôn nóng hà vũ trụ mở to mắt ánh mắt lần nữa khôi phục loại kia nghiên cứu khoa học giống như chuyên chú hắn g ấ p lên cuối cùng một ngụn chậm rãi để vào trong miệng lần này hắn triệt để từ bỏ đối với chua ngọt mặn tươi cay tê dại ph đem hắn đầu lưới tất cả cảm thụ lực đều tập trung vào cuối cùng loại này đặc thù hỗn hợp mùi thơm bên trên tuần h hậu nồng đậm thuận hoạt loại này cảm giác bình thường d ấ m trượt cải trắng là trong trẹo tuyệt đối không nên có loại này nặng nề cảm giác hà vũ trụ đại nào đang điên cuồng vận chuyển rốt cuộc là thứ gì có thể làm cho nước tinh bột khiếm nước sinh ra loại này chất biến là dầu sao không đúng nếu như là dầu cảm giác lại dính mà không phải thuần đó là cái gì một loại có thể cùng nước tinh bột hoàn mỹ dung hợp vật trạng thái cao vật trạng thái cao tuần hậu nồng đậm, đậm hà vũ trụ trong đầu lóe lên một đạo thiền địa là nó là tưng b n g hà vũ trụ hai mắt t r ợ t bột phát ra một trận tinh quang hắn vui mừng quá đỗi trong mắt tràn đầy mừng rỡ đ ố i v ớ i nhất định là tương bừng chỉ có tương bừng dùng nước pha lóng mở sen lẫn trong nước tinh bột bên trong liền có thể cho khiếm nước mang đến loại này thuần hậu cảm giác mà bản thân nó loại kia nồng đậm quả hạch hương khí tại cùng xì dầu giấm đường nhiệt độ cao hỗn hợp sau liền sẽ sinh ra hương vị đ ở biến hình thành loại kia để cho người ta ngay từ đầu căn bản từng không ra được hỗn hợp hương khí tà ta tan nếm đi ra hà vũ trụ kích động đến thân thể đều có chút phát dun hắn hiện tại đã triệt để đem món ăn này phối phương trong đầu một trăm trở lại như cũ đi ra hoa tiêu dầu đặt cơ sở h à n h gừng tỏi làm quả ớt v à o hương bên dưới cải trắng liêu chấp là do xì dầu đường mối u nước tinh bột cùng pha loạn g tương gừng tạo thành cuối cùng lại sối giấm hoàn mỹ hà vũ trụ đằng một chút đứng lên hắn nhìn về phía trần vũ p h ạ m trong ánh mắt là trước nay chưa có tự tin trần ca ta chuẩn bị xong trần vũ p h ạ m trên khuôn mặt vẫn như cũ không hề bận tâm hắn chỉ là yên lặng chỉ chỉ bếp lò phương hướng đi làm đi là hà vũ trụ cởi áo khoác chỉ mặc một kiện màu trắng áo lót nhanh chân đi đến trước bếp lò hắn ngắm nhìn một phía chân vũ phàm nhà trong phòng bếp tất cả gia vị đều trưng bày c h ỉ n h c h ỉ n h tề tề cải trắng đã sớm chuẩn bị xong mặt khác các loại gia vị cũng vô cùng đầy đủ đều bày ra tại bắt mắt nhất vị trí hà vũ trụ hít sâu m ộ t hơi hắn muốn bắt đầu phục khắc hắn không chút do dự chảo nóng r ó t dầu nắm lên một thanh hoa tiêu ném vào trong nồi xoẹ xẹt hương khí trong nháy mắt bước lên tại hoa tiêu biến thành đen trước đó tay hắn nhanh cực nhanh dùng môi vớt đem hoa tiêu hạt toàn mỏ đi ra b ngay sau đó hành gừng tỏi làm quả ớt và hương hạ nhập cải t r ắ n g rút v ị h môi sắt ở trong n ồ i hoạch xuất ra thanh thúy tiến g vang đại hỏa đ ỉ n h môi hỏa hầu khống chế không sai chút nào lại xuống cải t r ắ n g lá lật xào đều đều đúng lúc này hắn xoay người thật nhanh bắt đầu điều phối linh hồn liều chấp xì d ầ u đường muối nước tinh bột sau đó hắn cầm lên cái kia tương vườn b ì n h đào non n ử a môi đặt ở một cái khắc chén nhỏ bên trong dùng nước cấm thật nhanh pha lấn mở lại đem nó đổ vào liều chất trong bát quái đều t hà n vũ, vũ trụ nghe h nước ả y mây cái không có mùi này là hắn biết không sai biệt lắm đúng rồi cổ tay hắn phát lực tới một cái xinh đẹp đỉnh môi để khiếm nước đều đều treo ở mỗi một phiến cải trắng bên trên con lửa hắn lập tức cầm lên trên bàn giấm cái bình tại quan l ử a trong nháy mắt đem giấm suối vào trong nồi xoẹt xẹt lại là một trận tiến g vang nóng giấm mùi chua bốc hơi mà lên hà vũ trụ hoàn mỹ thi hành trong đầu hắn mỗi một cái trình tự nhưng là hắn hay là đã bỏ sót một cái loại này hợp lại mùi thơm cấu thành so với hắn trong t ư ở n g tượng còn muốn phức tạp hơn một chút hà vũ trụ chỉ từng r a tương vừng nhưng không có từng r a cái kia cuối cùng cùng với giấm cùng nhau xối nhập mấy giọt nhỏ mài dầu vừng đây cũng là hắn tại phụ khắc cả đạo đồ ăn trong quá trình duy nhất bỏ sót cũng là vấn đề trí mạng đồ ăn da nồi trong bàn hà vũ trụ nhìn xem chính mình trong mâm đạo này dâm trượt cải trắng vô luận là màu sắc treo kiếm hay là hưng khí đều cùng hắn vừa rồi nhấm nháp b à n kia cơ hồ đạt đến chín mươi chín tương tự hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm vương nghĩa đi tới trước b à n hắn có chút chờ mong lại có chút khẩn trương nhìn về hướng trần vũ phạm trần ca ta ta làm xong hắn chờ đợi trần vũ phạm thẩm phán trần vũ phạm vẫn như c ũ là bộ kia biểu tình bình tĩnh hắn không có đi nhấm nháp hà vũ trụ đồ ăn thậm chí không có đi nhấm nháp chính hắm b ằ n kia chỉ là nhạt, nhạt mở miệm nói ra ngươi làm ngươi trước nế một vụm hà vũ trụ ngây n g ẩ n cả người tan ế m từng trần vũ phản ngữ khi không thể nghi ngờ là hà vũ trụ mặc dù không hiểu nhưng vẫn là cầm lên chính mình bữa hắn kẹp lên chính mình xào cải trắng để vào trong miệng tinh tế nhấm ớt một giây hai giây hà vũ trụ lông mày lập tức thật chặt đĩu lại không đúng hà vũ trụ nội tâm đột nhiên châm xuống hương vị không đúng hắn lập tức lại kẹp lên một khối cẩn thận nhấm nháp hắn có thể từng đi ra cái này cải trắng cùng chính hắn làm phục các bạn cùng trần vũ phản vừa rồi làm bản kia n g u bản hương vị không giờ mới mặc dù đã rất gần nhưng chính là có chỗ khác biệt cũng không thể nói khó ăn trên thực tế món ăn này cũng ăn thật ngon tương bừng mang tới thuần hậu cùng nặng nề cảm giác là có chua ngọt mặn tươi cay tê dại cái này sáu loại hương vị tỷ lệ hắn cũng cơ bản bắt chuẩn nhưng là loại này hôn hợp hương khí tại trần ca nguyên bản trong thức ăn cùng nóng giấm mùi chua hôn hợp lại cùng nhau vẽ rồng điểm mắt thanh hương hắn món ăn này bên trong cũng không có hà vũ trụ chính mình xào chua cay cải trắng bên trong chỉ có tương bừng thuần nhưng không có cái kia cô rõ ràng điều này nói rõ điều này nói do hắn thiếu t ư n g da chí ít một loại gia vị hà vũ trụ sắc mặt trong nháy mắt liền chăng nhật thiếu khuyết một loại mấu chốt gia vị cũng thiếu khuyết một loại hợp lại mùi thơm cái này nói rõ đầu lưới của hắn y nguyên không đủ linh mẫn cũng không thể thông qua trần vũ phạm lần khảo nghiệm này hèn m ọ n nhỏ tác giả cầu hết t h ể duy trì chương 696, h à vũ trụ tìm được cuối cùng một mực gia vị chương 696, h à vũ trụ tìm được cuối cùng một mực gia vị hà vũ trụ tim nhảy tới cổ rồi trên trán của hắn bất chi bất giác đã toát ra một tầng mồ hôi miệ khẩn trương trước nay chưa có khẩn trương ngay tại vừa rồi hà vũ trụ thưởng thức hắn tự nhận phục khắc s o n g đẹp chua cay cải trắng lại n ế m nếm trần vũ p h ả m làm cái kia một bàn thoáng một cái khác nhau liền trợt hiện đi ra hương vị vẫn là không đúng hắn rõ ràng đã tìm được cái này ẩn tàng cực sâu mấu chốt gia vị tương vừng vì cái gì hay là có nhỏ x í u khác biệt hắn có thể cảm giác được chính mình mâm này đồ ăn tại hợp lại mùi thơm bên trên rõ ràng so trần ca muốn đơn bạc thiếu đi gia vị hà vũ trụ bờ môi có chút phát khô tự lẩm bẩm hắn biết rõ món ăn này chính là trần vũ phản đối với hắn trung cực hảo hạch nếu như cái này đều qua không được lúc trước hắn hơn một tháng cố gắng khả năng tất cả đều muốn đánh thủy phiêu nghĩ đến đây hà vũ trụ trong lòng bàn tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi hắn nhìn về phía trần vũ phạm trần vũ phạm biểu lộ hoàn toàn như trước đây bình tĩnh nhìn không ra hỉ nộ cái này khiến hà vũ trụ tâm lý càng thêm không chắc trần ca ta hắn muốn nói chút gì nhưng lại không biết nên nói cái gì là thừa nhận chính mình thất bại hay là lại cầu một cơ hội trần vũ phạm bưng lên trên bàn tráng men b ạ c uống một hớp nước thanh n m bình thản tiếp tục từng không có phê bình cũng không có cổ vũ chính là thật đơn giản hai chữ nhưng hai chữ này lại giống như là một cỗ lực lượng vô hình để hà vũ trụ có chút bối rối tâm cưỡng ép chấn định lại đối với tiếp tục từng hà vũ trụ hít sâu một hơi hắn khuyên bảo chính mình tuyệt đối không có khả năng hoảng trần ca coi trọng nhất chính là đầu bếp tâm tâm chỉ cần vừa loạn tay nghề liền toàn xong hà vũ trụ ép buộc chính mình tỉnh táo lại đem tất cả tâm tư một lần nữa thả lại trước mắt cái này hai bản đồ ăn bên trên một bàn là trần vũ p h ạ m tiêu chuẩn đáp án một bàn là hắn vừa rồi thất bại phẩm hiện tại hai món ăn ở giữa hương vị có thể tiến hành nhất trực quan lẫn nhau so sánh hắn nhất định phải tìm ra chính mình thiếu hụt cái kia cuối cùng một vị gia vị hà vũ trụ nhắm mắt lại hắn đầu tiên là dùng bữa kẹp một mảnh trần vũ phàm xào cải trắng để vào trong miệng tinh tế nhấm ướt cái kia cố quen thuộc để hắn suy nghĩ hơn một tháng hợp lại mùi thơm lần nữa tràn đầy v à o miệng của hắn chua cay mạt n g ọ t tươi còn có cái kia cô do tương v ừ n g mang tới thuần hậu đáy hương nhưng hắn bén nhạy phát rất được tại c ố này đáy hương phía trên còn nổi lơ lửng một tầng càng nhẹ nhàng càng xách vị hương khí cô hương khí này là vẽ dòng điệm mắt chi út đến cùng là cái gì hà vũ trụ đại nao đang nhanh chóng vận chuyển hắn đem chính mình trong đầu tất cả liên quan tới gia vị c h i thức tất cả đều lật ra đi ra là hoa tiêu không đúng hoa tiêu hương vị hắn đã từng đi ra tê dại hương là rất bá đạo nhưng gỗ hương khí này rất lưu h ò a là bát rác càng không đúng bát rác hương vị qua sông lại bị cải trắng trong eo vâng hà vũ trụ tinh tế suy nghĩ loại này hợp lại mùi thơm hắn cảm giác chính mình giống như bắt lấy cái gì nhưng lại cách một tầm giấy cửa sổ tại trong đầu của hắn hắn không ngừng tự hỏi là cái này sao hay là cái này đâu hắn loại bỏ rất nhiều cái đáp án những n à y gia vị đều không thể cùng tương bừng thuần hương hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau đồng thời còn đưa đến tăng lên tác dụng hà vũ trụ lông mày chăm chú khóa lại một tháng qua hắn mỗi ngày đều đang lặp lại luyện tập món ăn này hắn đối với món ăn này lý giải đã xâm nhập đến tận xước thủy hắn biết trần vũ phạm khảo hạch tuyệt đối không phải cái gì ít thấy đắt đỏ gia vị hoàn toàn tương phản khẳng định là một loại nào đó trong phòng bếp thường thấy nhất tầm thường nhất đồ vật tựa như trước đó tương bừng một dạng phổ biến không đáng chú ý lại có thể cùng tương bừng phối hợp hà vũ trụ tư duy bắt đầu chuyển hướng phương hướng chính xác hạt v ừ n g tương v ừ n g chờ chút hà vũ trụ trong đầu đột nhiên giống như một đạo thiểm điện sẽ qua hắn đột nhiên mở mắt là dầu v ừ n g hà vũ trụ kích động hô thanh âm đều bởi vì hưng ơ phấn mà có vẻ run dậy đối với chính là dầu v ừ n g tương v ừ n g cung cấp là thuần hậu tương hương là thể mà dầu v ừ n g cung cấp là bồi xào qua hạt v ừ n g hương là thần cả hai có cùng một gốc nhưng phong vị hoàn toàn khác biệt một cái nặng nề một cái nhẹ nhàng cả hai kết hợp mới có thể cấu thành cái kia hoàn chỉnh để hắn chăm mối vẫn không có cách giải hợp lại mùi thơm hà vũ trụ kích động nhìn về phía trần vũ phảm trần vũ phảm trên khuôn mặt rốt cục lộ ra vẻ mỉm cười hắn nhẹ gật đầu đi thử xem thành nhìn thấy trần vũ phảm cái biểu tình này hà vũ trụ liền biết chính mình thành tám điểm cuối cùng này câu đố rốt cục bị hắn giải khai hà vũ trụ giờ phút này chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy khí lực được rồi trần ca hắn không có chút nào do dự lập tức quay người về tới trước bếp lò trên tất gỗ còn có dự bị cải trắng hà vũ trụ cầm lấy dao thay thủ pháp mau lẹ đem cải trắng tắm miếng đương đương đương thanh thúy thái t h ì tâm t h à n h đều mang một cô vui vẻ tiết tấu lên nổi đốt dầu lần này hà vũ trụ tâm thái cùng trước đó hoàn toàn khác biệt nếu như nói trước đó là lưng beo áp lực thật lớn khảo thí như vậy hiện tại chính là giải khai câu đố đằng sau n g h i ệ m chứng động tác của hắn nước chảy mây trôi tràn đầy tự tin nổ hoa tiêu dầu bạo hương phụ liệu bên dưới cải t r ắ n g rút bên dưới cải t r ắ n g lá đỉnh môi lật x à o hỏa d i ễ m tại đáy nổi b ư c lên hết thạy đều không chế vừa đúng đến điều phối liêu chấp trình tự xì dầu đường mối nước tĩnh bổ còn có mấu chốt tưng ơ bừng hết thể chuẩn bị sẵn sàng liêu chấp vào nồi xoẹt xẹt hương khí trong nháy mắt bộc phát tràn ngập cả phòng ngay tại món ăn này sắp ra nổi tại một bước cuối cùng nấu giấm thời điểm hà vũ trụ cầm lên bếp lò bên cạnh chứa dầu v ừ n g bình nhỏ nhỏ ba dọn dầu vừng đi vào lần ngay tại dầu vừng nhỏ vào nóng hổi cạnh n ồ i trong nháy mắt dầu vừng hương khí hỗn hợp có giấm mùi chua đột nhiên liền thoan đi ra thành lần này xào xong sau hà vũ trụ thậm chí còn không đợi nếm một bụng chỉ là bằng vào hắn ngửi được cái mùi này hắn liền đã cảm nhận được cái kia cố quen thuộc mà khát vọng khác biệt mùi vị này cùng trong đầu hắn trần vũ p h à m bản kia món ăn hương khí cơ h ộ i hoàn toàn t r ù n g hợp hà vũ trụ cố nén nội tâm kích động dùng tốc độ nhanh nhất đem cải trắng t ị n h sập tiệm cải trắng vẫn như cũ lạnh như vậy giòn non nước canh vẫn như cũ lạnh như vậy bóng loáng nhưng n à y c ố hương khí lại phát sinh bay b ọ n vệ chất hà vũ trụ kẹp lên một mảnh cải trắng chậm rãi để vào trong miệng khi cải trắng cửa vào cái kia cố hợp lại mùi thơm tại vị giác bên trên nổ tung trong máy mắt hà vũ trụ hớp mắt lập tức liền đỏ lên ngay sau đó hai hàng nóng hổi nước mắt thuận gương mặt của hắn khống chế không nổi chạy xuống hà vũ trụ tranh thủ thời gian nghiêng đầu sang chỗ khác dùng tay áo lung tung sát nhưng hắn càng lo, nước mắt kia lưu càng hung Quá giống mâm này đồ ăn cùng trần vũ phạm làm phiên bản kia thứ hương vị đi lên nói có chín mươi năm trở lên tương tự chủ yếu nhất là cái kia cố để hắn khốn nhiều hợp lại hương khí hiện tại rốt cục xuất hiện mùi vị này chính là hắn một tháng qua tất cả cố gắng chứng minh đây là hắn cố gắng hơn một tháng thật vất vả mới làm được sự tình một tháng này hắn đã trải qua cái gì hắn không còn ăn bất luận cái gì khẩu vị nặng đồ ăn dốc hết toàn lực bảo trì chính mình bị rác linh mẫn mỗi ngày nhấm nháp đủ loại đồ ăn phân tích trong đó hương vị tạo thành sau đó xúc miệng lại nhấm nháp lại xúc miệng lại nhấm nháp cứ như vậy vòng đi vòng lại không quả thực huấn luyện thậm chí có đôi khi cảm thấy đầu lưỡi đều chết lặng hà vũ trụ cũng không có vương tha bởi vì hắn biết thời gian của mình chỉ có một tháng hắn nhất định phải cạn kiệt hết thể có thể rèn luyện cơ hội của mình tuyệt đối không thể có bất kỳ thư giãn mà bây giờ hắn trọng yếu làm được thoáng một cái nước mắt hoàn toàn là bởi vì bị đẻ nén q u á lâu vui sướng mà tiết ra hà vũ trụ nghẹn ngào xoay người trần ca người nếm thử hắn như cái thi một trăm điểm hải tử kích động đem mâm này đồ ăn hai tay bưng đến trần vũ phạm trước mặt trần vũ phạm kỳ thật không cần từng chỉ xem hà vũ trụ vừa rồi làm đồ ăn quá trình nhất là cuối cùng điểm dầu đ ừ n g bóng c h ố c kia hắn liền đã biết đã học cách hà vũ trụ người này tại trên chủ nghệ đúng là có thiên phú hắn thiếu hụt là một cái năng điểm tình hắn có thể cho hắn mở ra một cánh mới cửa lớn người dẫn đường bất quá trần vũ phạm hay là cầm đũa lên hắn kẹp một mảnh cải trắng đưa vào trong n i ệ m từ từ nhâm nhi thưởng thức chua cay thoải mái dọn tư vị thuần hậu h ư ơ n g khí hợp lại hòa hậu h ư ơ n g vị đều đúng chỗ trần vũ phạm vương đ g ú a xuống đối với hà vũ trụ nhẹ gật đầu cái này một điểm đầu tại hà vũ trụ xem ra so cái gì đều trọng yếu hà vũ trụ trong lòng cái k i a cố cao hưng kình lập tức liền thọ tới đầu hắn l a u khỏe mắt nước mắt mang theo nồng đậm g i ọ n g n ũ i h ư ơ n g phấn hỏi trần ca cửa này ta là thông qua khảo hay sao trần vũ phạm nhìn xem hắn bộ này kích động bộ dáng không khỏi cười cười tính ngươi thông qua được đi một câu bình bình đạm đạm lời nói rơi vào tại hà vũ trụ trong lỗ thai lại so cái gì tốt nghe lời đều thoải mái quá tốt rồi hà vũ trụ cao hứng cơ hồ muốn nhảy dựng lên hắn dùng sức lau nước mắt trên mặt cười nở hoa một tháng qua tâm lý của hắn áp lực thật sự là quá lớn trần vũ p h ạ m cho hắn khảo hải này tựa như một tòa núi lớn đặt ở trong lòng của hắn hắn sợ mình không thông qua sợ mình không đạt được trần vũ p h ạ m yêu cầu mà bây giờ ngọn núi lớn này rốt cục bị hắn rời ra hắn rốt cục đạt được trần vũ phàm tán thành cái này cực kỳ gian nan vừa đóng bị hắn thông qua được hèn mọn nhỏ tác giả cầu hết t h ể duy trì chương 697, khảo nghiệm cuối cùng bốn đạo đồ ăn chương 697, khảo nghiệm cuối cùng bốn đạo đồ ăn hà vũ trụ vui sướng kéo dài trọn vẹn hơn một phút đồng hồ cao hứng một hồi lâu đầu óc của hắn mới chậm rãi từ loại này trong q u ầ n hỉ bình phục lại lý trí cũng bắt đầu trở về hà vũ trụ nghĩ tới hắn nhớ tới mấy tháng trước trần vũ phạm đã nói với hắn lời nói đó còn là hắn vừa kết thúc xong có thể xương tra tân lý luận học tập đằng sau trần vũ phạm minh xác nói cho hắn biết sau đó sẽ đối với hắn tiến hành chủ nghệ đặc vấn đặc vấn chủ yếu chia làm ba cái bộ phận đao công hỏa hầu cùng gia vị lúc đó trần vũ phạm đã nói khi cái này ba cái bộ phận đặc hấn toàn bộ sau khi hoàn thành hắn sẽ đứng trước một cái t r ù n g cực trắc nghiệm nếu như có thể thông qua cái này trắc nghiệm hắn hà vũ trụ liền có thể trở thành trần vũ phạm chính thức đồ đệ hà vũ trụ ở trong lòng y ê n lặng tính toán một chút đao công trần ca trước đó để cho ta luyện sợi khoai tây còn có áo tơi dưa chuột cửa này xem như qua hỏa hầu đoạn thời gian kia mỗi ngày luyện đối với dầu ấ m c ô n g chế về sau luyện tập các loại hỏa hầu đồ ăn cũng coi là qua gia vị hà vũ trụ nhìn thoáng qua trên bàn bàn kia hắn vừa làm ra chua c â y cải trắng đạo này chua c â y cải trắng chính là gia vị cửa này cuối cùng hảo hạch hắn tất cả đều thông qua được đao công hòa hậu gia vị cái này ba cái đặc vấn hắn một cái không rơi tất cả đều hoàn thành vậy cái này chẳng phải là mang ý nghĩa hà vũ trụ tâm hơi hồi hộp một chút vừa rồi bởi vì vui sướng mà vông xuống đi tâm lại một lần nhấc lên trung cực trắc nghiệm có phải hay không cũng muốn tới ý nghĩ này vừa nô ra hà vũ trụ cũng cảm giác lòng bàn tay của mình lại bắt đầu toát mồ hôi hắn n u ố t n g ụ m nước bọn có chút khẩn trương nhìn về phía trần vũ phạm trần ca hắn tổ chức một chút ngôn ngữ cẩn thận từng ly từng tí hỏi trần ca ta cái này đặc hấn có phải hay không toàn bộ đều kết thúc trần vũ phạm chính nhàn nhã uống nước nghe được hà vũ trụ vấn đề này hắn buông xuống tráng men bạc trên mặt lộ ra một k i ê u biểu tình tự tiếu phi tiếu làm sao trần vũ phạm cười nói ngươi đã chuẩn bị kỹ cảng tiếp nhận cuối cùng t r á c h nghiệm hà vũ trụ càng căng thẳng hơn trần ca câu nói này chẳng khác gì là chính diện trả lời hắn đặc hấn thật kết thúc mà cuối cùng trắc n h i ệ m cũng thật muốn tới hắn hiện tại là một loại sắp đối mặt cuối cùng quyết chiến tâm thần bất định tâm lý b ấ t quá hắn nghĩ lại hắn hiện tại t r ủ nghệ cùng mấy tháng trước quả thực là ngày kém đường mấy tháng nay hắn đã trải qua tất cả cố gắng cùng tôi luyện từ lý luận đến thực tiễn từ lao công đến hỏa hậu lại đến hiện tại gia vị toàn bộ có nghiêng trời lệch đất tăng lên mình bây giờ còn có cái gì không tự tin đây này nghĩ tới đây hà vũ trụ ánh mắt dần dần trở nên kiên định hắn hít sâu một hơi ngầm đầu nhìn thẳng trần vũ phản con mắt trần ca thanh âm của hắn van dội mà hữu lực ta chuẩn bị xong trần vũ phàm nhẹ cười, đối với gật r t đầu thân xác cũng biến thành nghiêm túc một chút đã ngươi chuẩn bị xong vậy ta liền nói cho ngươi một chút cuối cùng khảo nghiệm nội dung hà vũ trụ hô hấp đều trở nên gấp gáp đứng lên hắn đứng trực tiếp giống một cái chờ đợi tiếp nhận mệnh lệnh binh sĩ đang mong đợi chính mình sau đó sẽ nghe được hết thể nội dung trần vũ phạm chậm rãi nói ra ta cuối cùng khảo nghiệm hết thể có bốn đạo đồ ăn hèn mọn nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương 698, đạo thứ nhất văn tư đậu hủ canh chương 698, đạo thứ nhất văn tư đậu hủ canh cuối cùng khảo nghiệm hết thể có bốn đạo đồ ăn bốn đạo đồ ăn hà vũ trụ sửng sốt một chút trần vũ phạm tiếp tục nói mỗi một đạo đồ ăn ta đều cho ngươi một tuần lễ tại trong một tuần này ngươi không cần làm khác nhiệm vụ của ngươi chính là đem món ăn này làm đến phù hợp ta yêu cầu trình độ một tuần sau ta đến nghiệp thu thông qua được l i ê n tiến hành xuống một đạo nếu như cái này bốn đạo đồ ăn ngươi toàn bộ đều hoàn thành trần vũ phàm nhìn xem hà vũ trụ từng chữ từng câu nói ngươi liền có thể trở thành ta đệ tử chính thức hà vũ trụ nhịp tim tại thời khắc này nhanh đến mức cực hạn đệ tử chính thức đây là hắn cho tới nay mơ ước lớn nhất ta vì mục tiêu này hắn đã cố gắng gần nửa năm từ mùa đông đến bây giờ mùa hè ở trong đó bỏ ra bao nhiêu chỉ có chính hắn biết hiện tại giấc mộng này liền bày ở trước mặt hắn chỉ kém cuối cùng bốn đạo món ăn khoảng cách trần ca hà vũ trụ kích động liền vội vàng hỏi cái này đạo thứ nhất đồ ăn là cái gì ngài mau nói cho ta biết hắn đã bách không kịp nhưng đợi muốn bắt đầu cuối cùng n à y khiêu chiến trần vũ phạm nhìn xem hắn bộ này không dằn nổi bộ dáng lại cười lắc đầu không n ộ i hà vũ trụ xứng sở không n ộ i đ ố i với không n ộ i trần vũ phạm đứng người lên vô vô hà vũ trụ bà bay ngươi một tháng này vì rèn luyện chính mình bị rác tinh thần của ngươi căng đến quá chặt dây căng đến thật chặt là lại đoạn ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt hai ngày hai ngày này ngươi trừ nhà ăn làm việc bên ngoài liền hảo, hảo nghỉ ngơi triệt để thư giãn một tí trần vũ phạm dừng một chút bị cười nói chờ đến chủ nhật ban đêm khảo nghiệm của chúng ta lại chính thức bắt đầu hai ngày sau trong sở nghiên cứu rất bình tĩnh nhưng đây chỉ là mặt ngoài trên thực tế trong tiểu lâu này mỗi người đầu óc đều đang l i ề u mạng chuyển những n à y các sinh viên đại học không đúng bọn hắn hiện tại đã không phải là sinh viên đại học mà là hồng t i n h nghiên cứu sở chính thức nhân viên kỹ thuật bọn hắn tất cả mọi người đều đang l i ề u mạng nghiên cứu chính mình đầu đề trần vũ phạm cho bọn hắn bố trí tất cả đều là cái niên đại này trong nước công nghiệp lĩnh vực mũi nhọn nan đề ba ngày thời gian hay là quá ngắn bọn hắn đọc qua rộng lượng tư liệu tiến hành vô số lần thảo luận cũng chỉ có thể thảo luận ra một cái đại khái mạch suy nghĩ vẹn vẹn xác định tương lai muốn đi nghiên cứu phương hướng mà thôi con đường phía trước hay là khó đi mà đang nghiên cứu chỗ lầu hai sở trường trong văn phòng trần vũ phạm chính mình cũng đang làm nghiên cứu một tấm lại một tấm giấy n h á p bị tràn ngập phía trên lít nha lít nhít tất cả đều là các loại bản vẽ sơ đồ phát thảo cùng t h ứ c tạp công thức tính toán bất quá cũng không phải không thu hoạch đối với quạt điện hạng mục này trần vũ phạm đã xác định đại khái giàn cung hắn muốn làm không phải cái niên đại này loại t i ê n g ngốc đại hát thô cục sắt hắn muốn một ư ớ c đúng chỗ trực tiếp bên trên chảy dòng không soát mô tơ điện làm càng thêm hiện đại hóa cọc điện cái này tại thập niên sáu mươi tuyệt đối là hắc hoa kỹ một dạng tồn tại nhưng đối với trần vũ phạm tới nói trên lý luận là không hắn hiện tại muốn làm chính là đem các loại kỹ thuật chi tiết cho đ i ệ n vào đi ở trong đó cần khổng lồ lượng tính toán mãi cho đến chủ nhật chạm vào tối trần vũ phạm còn tại nghiên cứu cọc điện tương quan nghiên cứu bất quá hôm nay là chủ nhật không cần đi trong xưởng đi làm hắn ngồi ở trong nhà trước bàn sách vẫn tại dựa bàn làm việc đông đông đông tiếng đập cửa v ă n g lên mời đến trần vũ phạm không n g ầ n đầu cửa một tiếng cọt kẹt bị đẩy ra người tới rất cục xúc đứng tại cửa ra b ả o trần ca ra sao cột mưa thánh â m trần vũ phạm n g ầ n đầu thấy được đứng tại cửa ra vào hà vũ trụ hắn mặc rất sạch sẽ nhưng biểu lộ lại rất căng thẳng hai cánh tay cũng không biết nên đi cái nào thả trần vũ phạm xem xét hắn vẻ mặt này liền biết hắn là vì cái gì tới rất hiển nhiên hà vũ trụ là vì cuối cùng khảo hạch sự tình trần vũ phạm cười cười lúc trước hắn cùng hà vũ trụ nói để hắn nghỉ ngơi thật tốt hai ngày thời gian hai ngày này cái gì cũng đ ừ n g nghĩ triệt để vương lòng nhưng nhìn hà vũ trụ hiện tại cái dạng này liền biết hắn hai ngày này khẳng định một giây đồng hồ đều không có vương lòng qua hà vũ trụ cũng xác thực như vậy trong hai ngày này hắn một mực nhớ cuối cùng khảo hạch sự tình cuối cùng khảo hạch bốn chữ này tựa như một t o à núi lớn để ầm ầm ở trong lòng của hắn hắn ban đêm nằm mơ đều có thể mơ tới mình tại khảo tí h chuyện này với hắn mà nói thật sự là quá trọng yếu đây quan hệ đến hắn có thể hay không chính thức bay trần vũ phàm bí sư trần vũ phàm đứng người lên dôi cái thật to lưng mọi hắn hôm nay cả ngày đều đang nghiên cứu liên quan tới chảy dòng không x o á t mô tơ liền hạng m ụ quá phí đầu góc cũng cảm giác được hơi mật chút hiện tại thay đổi đầu góc cũng không tệ trần ca ta tới hà vũ trụ vừa mở miệng trần vũ phàm liền khoát tay á o đánh gậy hắn c h ụ tử trần vũ phàm biểu lộ rất bình tĩnh mở miệng hỏi ngươi chuẩn bị xong chưa thật đ ợ i đến giờ khắc này hà vũ trụ hô hấp đều ngừng một chút tới hắn biết trần ca hỏi ra câu nói này liền mang ý nghĩa khảo hạnh muốn chính thức bắt đầu hà vũ trụ dùng sức nhẹ gật đầu cho mình cổ vũ sĩ khí sau đó lớn tiếng nói t a chuẩn bị xong. bị t r o n g lòng đáy không không vũ phàm ắ n đối nhẹ l gật đầu hắn không có dư thừa nói nhảm trực tiếp quay người đi tới sắt vách phòng bếp hà vũ trụ tranh thủ thời gian đi theo trong phòng bếp trần vũ phàm đứng ngưỡng hà vũ trụ thì như cái học sinh tiểu học một dạng cung t í n h đứng tại hắn phía sau trụ tử trần vũ phạm mở miệng cuối cùng khảo nghiệm hết thể bốn đạo đồ ăn cái này đạo thứ nhất đồ ăn khảo sát liền là của người đ à o công hà vũ trụ tâm nâng lên cổ họng đ à o công là cái kia sao trong đầu của hắn trong nháy mắt lóe lên một đạo để hắn mấy tháng nay nghĩ cũng không dám nghĩ đồ ăn quả nhiên trần vũ phạm lời kế tiếp ấn chứng hắn phỏng đoán món ăn này trước ngươi đã gặp ta đã làm trần vũ phạm ánh mắt rơi vào trên t h t chính là văn tư đậu vũ canh hà vũ trụ nghe được văn tư đậu vũ canh năm chữ này chỉ cảm thấy đại nào ông một tiếng quả nhiên là món ăn này hắn đương nhiên quen tất rất bởi vì món ăn này đơn giản chính là tâm ma của hắn đó còn là tại ba tháng trước hắn vừa mới bắt đầu đao công đặc h ấ n thời điểm trần vũ phạm chính là cầm món ăn này cho hắn hiện ra một cái đầu bếp đao công đến cùng có thể ngưu bức đến mức nào lúc đó hà vũ trụ hoàn toàn bị c h ấ n trụ món ăn này đơn giản không phải người có thể làm ra tới hà vũ trụ sau khi trở về cũng cổ luyện một tháng đao công tại một tháng kia bên trong hắn cắt sợi khoai tây chất đống đều nhanh có nhà lầu cao đao công của hắn cũng x á t thực rất có tăng tiến thế nhưng là khi hắn lòng tin tràn đầy đi nếm thử làm đạo này văn tư đầu hũ canh thời điểm hắn thất bại bại rối tinh rối mù cái k i a non mềm đầu hũ tại dưới đao của hắn căn bản không nghe sai khiến đừng nói cắt thành sợi tóc mãi cho đến cuối cùng hà vũ chủ cũng chỉ có thể cắt ra tới đầu hũ đầu mà không cách nào gọi là đầu hũ kia bất quá trần vũ p h a m lúc đó nói cho hắn biết đối với đao c ô n g tập trung rèn luyện đã đủ tiếp xuống tăng lên không có khả năng cơ cầu chỉ có thể giao cho thời gian cùng kinh nghiệm dựa vào thời gian cùng kinh nghiệm một chút xíu m à i đi ra trong ba tháng này hà vũ trụ lại tiến hành hỏa hầu đặc hấn gia vị đặc hấn hắn cũng một mực không có lại thử qua văn tư đầu hữu canh bởi vì hắn cảm thấy mình còn chưa đủ trình độ còn kém xa lắm món ăn này trong lòng hắn là đao công thánh điện k h ó thể thực hiện là hắn không dám tùy tiện đi đụng vào tồn tại mà bây giờ đâu trần vũ p h ả m cuối cùng khảo nghiệm đạo thứ nhất đồ ăn chính là văn tư đầu hữu canh mà lại hắn chỉ có ngắn ngủi một tuần thời gian h a ngọn nhỏ tác giả cầu hết thẻ duy trì chương sáu trăm chín mươi chín gặp lại một lần cũng vẫn là truyền kỳ chương sáu trăm chín mươi chín gặp lại một lần cũng vẫn là c h u y ệ n kỳ phải dùng thời gian một tuần đi đánh hạ hắn ba tháng này cũng không dám đụng năn đề hà vũ trụ sắc mặt mắt trần có thể thấy trở nên có chút tái nhợt hắn khẩn trương hoàn toàn viết trên mặt trần vũ phàm nhìn xem bộ dáng của hắn cũng có thể lý giải văn tư đậu vũ món ăn này chính là n g o à i dương tự điện món ăn bên trong đao công cực hạn thể hiện không có đường tắt không có kỹ xảo dựa vào là chính là ngày qua ngày năm qua năm ma luyện ra tới mải nước công phu đối với lược đạo không chế muốn tinh chuẩn đến vẽ nhỏ cấp bậc kém một t ơ một hào đậu vũ liền muốn nắc hại có thể là phẩm chất không đều đ ề u bất quá trần vũ phàm cảm thấy đối với hà vũ trụ tới nói không sai biệt lắm là lúc này rồi hà vũ trụ thiên phú cũng không t ệ lắm trong kịch truyền hình hắn về sau rời đi nhà máy nhà ăn đằng sau đi mở tiệm cơm chính là sinh ý nóng nảy hoàn toàn là dựa vào hà vũ trụ chủ nghệ cho nâng lên nói đến hà vũ trụ cũng không có bái qua cái gì danh sư chính là một chút hà đại thanh truyền cho hắn đàm gia thái lại thêm tại quốc doanh trong tiệm cơm làm qua mấy năm học đồ những vật này liền đã để hà vũ trụ tại tứ cựu thành đầu bếp bên trong sắp xếp đến trung thượng hàn g n g ũ đây cũng là thiên phú thể hiện nếu có danh sư chỉ điểm hà vũ trụ chủ, chủ nghệ tuyệt đối có thể ở trên một tầng lầu thậm chí đạt đến đỉnh điểm cấp độ cũng không phải là không thể được trần vũ phạm cũng là coi trọng điểm này mới có thể thu hắn làm đồ mấy tháng này đặc vấn hà vũ trụ đao công kỳ thật một mực tại đ u ô i hắn luyện hỏa hậu luyện gia vị thời điểm đao công nội t ì n h cũng tại bất chi bất giác tăng trưởng hiện tại hà vũ trụ thiếu không phải kỹ thuật hắn thiếu làm ộ t cái xuyên phá giấy cửa sổ thời、cơ. còn có một cá biệt hắn bước đến tuyệt lộ áp lực thật lớn cần ta cho ngươi thêm biểu thị một lần sau trần vũ phàm mở miệng hỏi thanh âm của hắn bình tĩnh như trước hà vũ trụ lấy lại tinh thần hắn cơ hội là bản năng nhẹ gật đầu Muốn lại nhìn một lần mặc dù món ăn này lúc trước hắn gặp trần vũ phàm làm qua lần k i a n rung động làm hắn cả một đời cũng không quên được nhưng là nhìn nhiều một lần t ổ n g không có chỗ xấu hắn muốn mở to hai mắt thấy rõ ràng trần ca mỗi một cái động tác、Tốt. trần vũ phàm cũng không nói nhảm hắn từ trong trung nước lấy ra một khối bình thường nhất nam đậu vũ loại này đậu hũ tính chất cực non đậu hũ đặt ở trên tớt trần vũ p h ạ m cầm lấy dao p h a y tại vòi nước sông xuống một chút lãnh bớt nước máy có thể làm cho thân đao càng thêm bóng loáng sau đó trần vũ p h ạ m tay trái nhẹ nhàng khoác lên trên đậu hũ tay phải nắm chặt dao p h a y muốn bắt đầu đây là hà vũ trụ lần thứ hai nhìn trần vũ p h ạ m làm món ăn này nhưng là món ăn này mang cho hắn rung động không có chút nào giảm bớt ngược lại bởi vì hắn mấy tháng này chủ nghệ to lớn tiến bộ hắn càng có thể xem hiệu trần vũ phàm đao cống đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu xoát xoát xoát. dày đặc như mưa rơi thành âm chuyển đến trần vũ p h ạ m đao rất nhanh cho dù là loại này độ khó cao tinh tế sống cũng không thể để hắn chậm lại mảy may khối này trắng l o á n đ ầ u vũ tại trần vũ p h ạ m dưới đao phản phất bị làm má p h á t đầu tiên là phiến từ trên xuống dưới phiến thành trên trăm phiến mỏng như cánh ve đầu vũ phiến sau đó cắt nữa kia hà vũ trụ mở to hai mắt nhìn hắn có thể nhìn thấy trần vũ p h ạ m cổ tay phải tại lấy một loại cực kỳ nhỏ bé biên độ cao tốc chấn động dao phay phản p h t đính vào trên t ớ t lại phản căn bản không có đ ụ n ả i t ớ t loại này đối với lực đạo khống chế hà vũ trụ hô hấp đều đình chỉ rất nhanh đậu hũ cắt xong trần vũ phàm nhìn cũng chưa từng nhìn thuận tay đem đậu hũ tia đẩy vào bên cạnh chuẩn bị xong trong một bát thanh thủy hoa đoàn này đậu hũ tia ở trong nước một chút nở rộ ra ở đâu là đậu hũ tia rõ ràng là một đoá nở rộ màu trắng hoa cúc mỗi một cây đậu hũ tia đều nhỏ như sợi tóc nhẹ nhàng thoải mái chuẩn bị rõ ràng không có một cây đứt gãy cũng không có một tia dính liền hà vũ trụ gian nan luất ngủ nước bọt con mẹ nó hắn cảm giác đầu góc của mình đều đ ư n g ngắn có thể cái này còn chưa kết thúc Nấm từ bắt đầu cắt đậu hũ đến cắt xong tất cả phối liệu tổng cộng cũng chỉ dùng hai phút đồng hồ thời gian trần vũ phạm hoàn thành cái này có thể xưng nguyễn kỹ công tác chuẩn bị sau đó lên nổi nấu nước bên dưới liệu thêm bột vào cây anh một mạch mặt hành một phút đồng hồ sau chén này có thể xưng hoàn mỹ văn tư đậu hũ canh liền đã ra nổi chén canh này nhìn thanh tịnh bình thản kỳ thực là thanh đao công viên đến nhà nước dùng bên trong mềm mại đậu hũ cứng g ỏ i nấm hương tươi non răng đông tất cả vật liệu tất cả đều nhỏ như sợi tóc bọn chúng tại nước dùng bên trong chậm rãi nở rộ đơn giản chính là tác phẩm nghệ thuật đây là một b ư ớ c việt mỹ sống tranh thủy mặc hà vũ trụ lần nữa nhìn thấy món ăn này cả người đều khiếp sợ có chút mê dại ba tháng trước hắn nhìn món ăn này là xem náo nhiệt là đơn thuần bị loại này không phải người đao công d u n g động sau ba tháng hắn lại nhìn món ăn này hắn nhìn chính là môn đạo hắn có thể xem hiểu trong này mỗi một đao hàm k i m lượng chính là bởi vì xem hiểu hà vũ trụ mới càng thêm cảm thấy d u n g động thậm chí là cảm thấy một tia tuyệt vọng cái này cái này thật có thể luyện ra sao hèn mọn nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương bảy trăm hà vũ trụ có thể hay không thoát thai h o à n cốt thay đổi cuộc sống cơ hội chương bảy trăm hà vũ trụ có thể hay không thoát thai hoa cốt thay đổi cuộc sống cơ hội lần này thấy rõ sao trần vũ phàm xoa xoa tay mở miệ hỏi Hà theo nhẹ Nhìn thấy là vũ trụ gật rõ. bản năng nhẹ gật đầu. Nhìn là thấy rõ. món ăn này kỳ thật từ trình tự đi lên nói, đi chân ũ n g k ô không Không n nói, nó trình đơn giản liền Nhưng này cũng nghĩa ngươi Món ăn này g khó. Hoặc thể chỉ h có bóc có được. cái của c là là lại, là là tự xét tay đầu Xem sẽ. sẽ. sẽ. chính khảo nghiệm chính là cái này cực hạn đạo công nó không cần ngươi hiểu hòa hậu không cần ngươi hiểu gia vị nó chỉ cần ngươi đem tất cả nguyên liệu nấu ăn cắt thành một dạng t ơ m mỏng cắt đến mảnh có thể mặc châm trình độ cái này cực kỳ khảo nghiệm trên tay ngươi xảo kình lực đạo hơi lớn một chút xíu đ ầ u hũ k i a liền sẽ đoạn lực đạo không đủ bọn chúng liền không cách nào ở trong nước triệt để t ạ n ra đây cơ hội chính là đao công lĩnh vực này thực hạn nhất khảo nghiệm mà bây giờ nan đề như vậy liền rơi xuống hà vũ trụ trên đầu ân trần vũ phạm gặp hắn gật đầu cũng nhẹ gật đầu nếu đã biết vậy liền trở về l u y ệ n đi trần vũ phạm nhìn thoáng qua trên tường lịch này cuối tuần này g ban đêm đồng dạng là thời gian này ngươi đem món ăn này làm cho ta nhìn hà vũ trụ nắm đấm xếp chặt trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi văn tư đậu hũ canh món ăn này lúc trước hắn luyện qua rất nhiều lần nhưng toàn bộ cuối cùng đều là thất bại hắn cắt ra tới chỉ có thể được xưng là đ ầ u hũ đầu mà không phải đ ầ u hũ kia cho dù là hiện tại đao công của hắn đã nay không phải hắn cũng không có lòng tin có thể một trăm hoàn thành húng chi một tuần hắn chỉ có một tuần thời gian hô hả vũ trụ thật dài phun ra một n g ụ m trọc khí bất quá đây chính là khảo nghiệm nếu hắn đã lựa chọn hắn liền không thể lùi bước hắn hả vũ trụ nếu là ngay cả một món ăn đều sợ còn nói gì bại sư còn thế nào cùng trần vũ phạm học được chân chính đỉnh cấp chủ nghệ hà vũ trụ ánh mắt từ mê mang đến chân kinh cuối cùng lại chuyển thành không gì sánh được kiên định hắn ngẩng đầu nhìn xem trần vũ phảm thanh â m bởi vì cực độ dùng sức mà có vẻ hơi khàn khàn nói ra trần ca n g ư ơ i yên tâm ta nhất định làm đến nói xong hà vũ trụ đối với trần vũ phảm thật sâu b á i sau đó hắn xoay người nhanh chân rời đi trần vũ phảm nhà tiếp xuống một tuần hà vũ trụ quyết định trừ phòng ngăn bản c h ứ c làm việc bên ngoài cái gì đều không làm nữa hắn liền muốn cùng đạo này văn tư đậu hữu canh ăn vô đủ cùng ba tháng trước chắc hẳn tài nấu nướng của hắn đã có to lớn tăng lên vô luận là tầm mắt, lý luận, hay là kỹ năng cơ bản. tất cả đều cùng trước kia không giống với lúc trước. hà vũ trụ không tin mình giải quyết không xong cái này nho nhỏ một món ăn. hắn liều mạng cũng muốn đem khảo nghiệm này hoàn thành. trần vũ phạm đứng tại cửa ra vào, nhìn xem hà vũ trụ bóng lưng rời đi, nếp miệng lên một vòng mỉm cười thản nhiên. hắn biết, tiểu tử này là triệt để chăm chú. nói thật, lấy hà vũ trụ hiện tại đao công trình độ muốn làm đến văn tư đầu hữu canh. thật khả năng sao. trần vũ phạm ở trong lòng cấp ra một cái khẳng định đáp án, hoàn toàn có khả năng. thậm chí có thể nói. chỉ cần hà vũ trụ có thể bước qua trong lòng cái kia khảm chuyện này chính là nước chạy thành sông hà vũ trụ đao công nội tình trải qua mấy tháng này đập huấn đã rèn luyện phi thường bức trắc nhất là trải qua văn tư đậu hũ cùng sợi khoai tây tính nhắm vào luyện tập tay của hắn so trước kia ổn tâm cung so trước kia yên tĩnh kỹ thuật phương diện bên trên hắn đã hoàn toàn có làm thành món ăn này năng lực vậy hắn vì cái gì còn khẩn trương như vậy khẩn trương đến vừa rồi sắc mặt đều có chút t r ắ n g bệnh nguyên nhân rất đơn giản đạo này văn tư đậu hũ canh để lại cho hắn ấn tượng thật sự là quá sâu đã thật sâu l ạ cấn tại trong đầu của hắn thật giống như một một học sinh đối mặt một đạo hắn đã từng thi qua không điểm để toán dù là hắn hiện tại đã đem điểm tri thức đều học xong nhưng khi hắn lần nữa nhìn thấy đ ề này thời điểm hắn phản ứng đầu tiên hay là sợ hãi hay là bản thân hoài nghi lúc trước hà vũ trụ tại món ăn này bên trên thất bại vô số lần loại kia vô luận như thế nào cố gắng đều cắt không ra một cây hoàn chỉnh tơ mỏng cảm giác bị thất bại loại này trơ mắt nhìn xem đ ầ u h ũ tại d ư ớ i đao của mình vỡ thành một bãi bùn nháo cảm giác bất lực liền có chút cùng loại là tâm ma của hắn cho nên trần vũ phạm cái này cuộc thử thách đầu tiên mặt ngoài thi chính là đ o công thi chính là trên tay phần kia mài nước công phu nhưng trên thực tế chân chính thi chính là hạ vũ trụ tâm hắn có thể hay không đột phá tâm ma này có thể hay không chiến thắng cái kia từng tại món ăn này bên trên thất bại thảm hại chính mình cái này nhìn hạ vũ trụ một tuần này bên trong muốn thế nào cố gắng c h â n vũ phạm rất rõ ràng cửa thứ nhất này chính là một cửa ả i vượt qua hạ vũ trụ tại đao công bên trên mới xem như chân chính nhập môn cái này dù sao cũng là đối với hạ vũ trụ b á i sư cuối cùng khảo nghiệm đương nhiên sẽ không quá đơn giản nếu là tùy tiện x à o cái chua cay cải trắng coi như vượt qua kiểm tra vậy cái này đệ tử thân truyền tên tuổi cũng không tránh khỏi quá giá rẻ trần vũ phản đối với hà vũ trụ là ôm lấy rất lớn kỳ vọng cái niên đại này muốn tìm một cái giống hà vũ trụ thiên phú như vậy tốt như vậy đâu biết hay là rất khó một sự kiện nếu như hà vũ trụ thật sự có thể xông qua cái này bôn quan nếu như hắn có thể đường đường chính chính trở thành chính mình đệ tử thân truyền vậy hắn về sau kiến thức có thể học tập được trần vũ phàm mỉm cười chỉ sợ nhiều đến hà vũ trụ bây giờ mớn cũng không dám muốn không chút nào khoa trương tuyệt đối có thể cải biến toàn bộ cuộc đời hắn để hắn từ một cái trong tứ hợp viện sẽ chỉ bị người hơ ngốc trụ đ ầ u b ế p chân chính thoát thai hoàn cốt biến thành một cái có thể chấn kinh trong ngoài nước chủ nghệ t ô n g sư đương nhiên đây hết thể điều kiện tiên quyết là hắn trước tiên cần phải qua đạo này văn tư đầu hữu canh hèn mọn nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương 701, m ộ t nhóm mới sinh viên tới các loại q u ạ t điện chương 701, m ộ t nhóm mới sinh viên tới các loại q u ạ t điện ngày thứ hai nhà máy cắn g thép h ồ n g tin nghiên cứu sở sáng sớm bảy điểm nhà này vừa bắt đầu dùng không có mấy ngày trong tiểu lâu liền đã trở nên náo nhiệt số liệu này không đúng tối hôm qua thôi diễn mô hình muốn tính lại báo cáo bộ phận thứ ba liên quan tới vật liệu mệt nhọc cực hạn luật thuật ta cảm thấy quá bảo thủ chúng ta phải nhanh lên một chút chín giờ liền muốn đi học tất cả các sinh viên đại học hiện tại phải gọi tất cả các nghiên cứu viên đều đang khẩn trương thảo luận mỗi người đều tại đối với mình nghiên cứu báo cáo tiến hành sau cùng sửa chữa cùng trao chốt u hôm nay chín giờ sau khi vào sở sở nghiên cứu liền muốn tổ chức lần thứ nhất nội bộ chính thức nghiên cứu hội nghị bọn hắn cần đem chính mình mấy ngày qua thành quả nghiên cứu cùng báo cáo đưa ra cho trần vũ phạm đây là bọn hắn gia nhập hồng tinh nghiên cứu sở đằng sau lần thứ nhất đúng nghĩa hiện ra năng lực chính mình cơ hội tất cả mọi người phi thường coi trọng bọn hắn đều là trong nước đỉnh tiêm đại học thiên tri tiêu tử đều có sự t i ê u ngạo của chính mình cái này lần đầu tiên thi sát hạch bên trong ai cũng không muốn lạc hầu hơn người mà liên tại mảnh này khí thế ngất trời bầu không khí bên trong sở nghiên cứu đại môn bị đ ẩ y ra bốn cái mặc sạch sẽ vật gàng, nhưng mang trên mặt một tia mê mang cùng tò mò người trẻ tuổi đi đến bọn hắn chính là mới một nhóm báo danh sinh viên bởi vì trần vũ phàm cái này hồng tinh nghiên cứu sở tổ xây vất tương đối vội vàng từ đạt được công nghiệp bộ phê văn lại đến trong bộ phát x u ố n g văn bản tài liệu triệu tập cả nước nhân tài trong lúc này cần một cái quá trình cho nên những này bị đưa tới các sinh viên đại học cũng là một nhóm một nhóm lần lượt tới báo đến cái này bốn cái đồng chí mới nhìn trước mắt cái này bận rộn cảnh tượng trong ánh mắt đều có chút n g h i hoặc cái này hồng tinh nghiên cứu sở không phải vừa xây thành mấy ngày sau thấy thế nào địa bộ này giống như tất cả mọi người đã có minh sắc nghiên cứu hạng mục mà lại cả đám đều như bị điên cái này nghiên cứu không khí thật là đủ đồng một cái đồng chí mới tới nhỏ giọng thầm thì mực câu tại trong bốn người này một thanh niên đẩy chính mình tính đen hắn gọi lưu đức hải các công đại mô tơ điện cùng k h ô n g chế chuyên nghiệp cao tài sinh ánh mắt của hắn đang bận rộn trong đám người nhanh chóng đảo qua rất nhanh hắn liền k h ó a chặt một cái thân ảnh quen thuộc mạnh ngọc lan ánh mắt của hắn hơi sáng một chút lưu đức hải sửa sang lại một chút cổ áo của mình x à i bước đi qua mạnh ngọc lan đồng chí hắn mở miệng h ô đang cùng cùng tổ tổ viên kịch liệt thảo luận một cái công thức mạnh ngọc lan ngẩng đầu lên nàng nhìn thấy người tới cũng sửng sốt một chút lưu đức hải mạnh ngọc lan hơi kinh ngạc người làm sao cũng tới lưu đức hải cười cười nâng đỡ kính mắt ngươi có thể đến ta vì cái gì không thể tới hai người bọn họ là c ấ p công đại đồng học trường học cùng chuyên nghiệp cùng lớp cấp mà lại thời điểm ở trường học hai người thành tích vẫn gắt cao c á n tương xứng đều xem như chuyên nghiệp bên trong đứng đầu nhất một nhóm kia cho nên giữa bọn họ với nhau hết sức quen thuộc cũng bởi vì hai người đều rất ưu tú giữa lẫn nhau tự nhiên cũng sẽ có một chút nho nhỏ cạnh tranh quan hệ ngươi chừng nào thì đến mạnh ngọc lan hỏi vừa tới lưu đức hải chỉ chỉ cửa ra bảo chúng ta nhóm này hết thảy bốn người mới vừa ở trong xưởng xong xuôi nhập chức thủ tục a hoan nghênh o a n n g h ê n mạnh ngọc lan nhẹ gật đầu xem như bắt chuyện qua sau đó nàng liền chuẩn bị tiếp tục vùi đầu và o vừa rồi thảo luận bên trong đối với nàng mà nói cùng lưu đ ứ c hải ôn chuyện h i ệ n nhiên không có giải quyết trong tay nghiên cứu đầu để trọng yếu ai chờ chút lưu đ ứ c hải tranh thủ thời gian gọi lại nàng hắn nhìn xem mạnh ngọc lan trong tay cái kia thật dày một sấp viết đầy công thức cùng sơ đồ phát thảo báo cáo đặc biệt hiếu kỳ mạnh ngọc lan người cái này so với chúng ta tới sớm không có mấy ngày đi cũng đã bắt đầu nghiên cứu hạng mục mạnh ngọc lan đương nhiên gật đầu đúng a chúng ta lên chu ngũ lai、like、sở trường cho chúng ta mở lại trực tiếp đem đầu để đều bố trí tới cái này đều nghiên cứu ba ngày lưu đức hải lông mày chọn lấy một chút nhanh như vậy hắn càng thêm tò mò vậy các ngươi đang nghiên cứu cái gì là cái gì hạng mục mạnh ngọc lan nhìn hắn một cái cũng không có dấu giếm quạt điện a quạt điện a lưu đức hải theo bản năng nhẹ gật đầu sau đó cả người hắn đều ngây mẩn cả người đợi lát nữa lưu đức hải biểu lộ trở nên cổ quái hắn móc móc lỗ thai cho là mình nghe lầm ngươi nói cái gì điện quạt điện mạnh ngọc lan trong mắt mang theo một tia cười xấu xa nhìn xem hắn đúng a q u i điện thế nào lưu đức hải có chút n g n g hắn thậm chí cũng hoài nghi chính mình có phải hay không đến nhầm địa phương đây quả thật là trong truyền thuyết kia hồng tinh nghiên cứu sở tại trước khi hắn tới hắn nhưng là nghe nói qua cái này hồng tinh nghiên cứu sở là công nghiệp bộ đặc phê chuyên môn thành lập là trong nước mới nhất định tiêm công nghiệp sở nghiên cứu đảm nhiệm sở nghiên cứu này sở trường là một cái tên là trần vũ phạm nhân vật tiên tài cái này trần vũ phạm có bao nhiêu lợi hại hắn chủ đạo nghiên cứu phát minh qua hồng tinh năm mươi hợp lại son tính tổng hợp có thể so sánh tô liên phiên bản tốt hơn công nghiệp bôi chân son chính là bị hắn làm ra tới phá vỡ nước ngoài kỹ thuật phong tỏa hắn còn một người dẫn đầu toàn bộ hồng tinh nhà máy căn thép hoàn thành sửa chữa cải tạo hạng mục để cái này cũ kỹ nhà máy tỏa sáng tân sinh lưu đức hải còn nghe nói công nghiệp bộ tiêu chí hành kỹ sư tại thị sắt đằng sau đều đối với cái này trần vũ p h ạ m không ngừng khen gọi hắn là trăm năm vừa gặp công nghiệp thiết tài cái này lý lịch lấy ra quả thực là kim quang lòng lánh sáng n g mắt người lưu đức hải trước khi đến trong lòng cũng là ô n một tia triều thánh tâm thái nghĩ đến nhìn xem trong truyền thuyết này thiên tài đến cùng là hạng người gì nhưng mà dạng này một cái sở nghiên cứu thiên tài như này sở trường đã được duyệt cái thứ nhất nghiên cứu hạng mục cũng chỉ là quạt điện lưu đức hải vô luận như thế nào đều muốn không rõ hắn cảm giác đầu góc của mình có chút quá tải quạt điện là cái gì không phải liền là một cái mô tơ điện mang theo mấy lá cây chuyển sao cái đồ chơi này không khách khí nói hắn tại các công đại lúc đi học tùy tiện một cái chương trình học thiết kế đều so cái đồ chơi này phức tạp lưu đức hải sắc mặt trở nên có chút khó coi hắn có một loại bị lừa gạt cảm giác hắn hơi nghi hoặc một chút hỏi mạnh ngọc lan mạnh ngọc lan một cái quạt điện mà thôi loại này hạng mục cũng cần đã được duyệt nghiên cứu sao đây cũng quá đơn giản đi vậy mà cần chúng ta nhiều như vậy đỉnh tiêm đại học cao tài sinh đến chuyên môn nghiên cứu cái này lưu đức hải tâm lý là có chút không thoải mái hắn cảm thấy đây là đang lãng phí nhân tài của bọn họ để bọn hắn bọn này vốn nên đi đánh hạ công nghiệp nặng nan để lương đóng đến nghiên cứu loại này công nghiệp nhẹ đồ chơi nhỏ đây quả thực là đại tài tiểu dụng nhưng mà mạnh ngọc lan nghe được hắn lời nói này chẳng những không có sinh khí ngược lại phớp một chút cười nàng nhìn xem lưu đức hải bộ kia lại mê hoặc lại có chút không cam lòng biểu lộ thật sự là không kiềm được cười lưu đức hải à lưu đức hải mạnh ngọc lan lắc đầu người biết cái gì người cho rằng chúng ta đây là phổ thông quận điện lưu đức hải s ư n g sở chẳng lẽ không đúng sao dĩ nhiên không phải mạnh ngọc lan dương dương trong tay mình cái kia sắp thật d ậ y nghiên cứu báo cáo chính mình n h ì n lưu đức hải nửa tin nửa ngờ xích tới ánh mắt của hắn rơi vào báo cáo trên trang địa phía trên kia dùng bút máy viết một nhóm tiêu đề liên quan tới chảy dòng không x o á t mô tơ điện khả thi nghiên cứu sơ bộ báo cáo khi lưu đức hải thấy rõ ràng chảy dòng không x o á t mô tơ điện sáu chữ này trong máy mắt ánh mắt của hắn lập tức liền trừ lớn t r ừ n g tròn xoe thẳng chảy dòng không x o á t mô tơ điện thanh âm của hắn đều bởi vì quá độ chấn kinh mà trở nên bé nhọn người các người các người vậy mà đã đang nghiên cứu chảy dòng không x o á t mô tơ điện lưu đức hải chỉ cảm thấy một cố nhiệt huyết bay thẳng đỉnh đầu cả người hắn đều tê người khác khả năng không biết sáu chữ này đại biểu cái gì nhưng hắn lưu đức hải là các công đại mô tơ điện cùng khống chế chuyên nghiệp cao tài sinh hắn có thể không biết sao. đây là cái niên đại này bên trong mô tô điện trong lĩnh vực tuyến ngoài cùng kỹ thuật hẹn bọn nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương bảy trăm linh hai muộn mấy ngày ta liền thành thổ bao tử chương bảy trăm linh hai muộn mấy ngày ta liền thành thổ bao tử cái gì gọi là không soát chính là hủy bỏ truyền thống than soát cùng đổi hương khí loại này mô tô điện hiệu suất cao hơn thạc âm càng nhỏ hơn tuổi thọ cũng sẽ dài hơn đây là tương lai mô tô điện phát triển tất nhiên phương hướng thời điểm ở trường học bọn hắn cũng vẹn vẹn tại một chút nước ngoài định tiêm học thuật tập san bên trên mới ngẫu nhiên có thể nhìn thấy liên quan tới kỹ thuật này nghiên cứu thảo luận bởi vì h ạ n g kỹ thuật này tại quốc gia phát đạn cũng chỉ là vừa mới thành hình toàn cầu đầu tiên không soát dòng điện một chiều cơ ra mắt là tại 1950 n ă m bất quá kỹ thuật cũng không thành thục chỉ là lần đầu nghiệm chứng không soát hóa khả thi làm hậu tục nghiên cứu chỉ rõ phương hướng lại về sau trải qua mấy lần kỹ thuật thay đổi rốt cục tại 1962 n ă m cũng chính là một năm trước hai vị mỹ lợi tiên kỹ sư đem h o á c n g ư ờ i hiệu ứng máy t r u y ề n cảm cùng bóng bán dẫn mạch điện kết hợp nghiên cứu ra được thủ khoản hiện đại không soát dòng điện một chiều cơ cũng được xưng là bở giờ cờ đây là không soát mô tơ điện thương nghiệp hóa bắt đầu quốc gia phát đạt ở phương diện này nghiên cứu cũng chỉ là vừa mới cất bước hoàn toàn không cách nào đạt tới quy mô lớn tạo ra cùng đầu nhập thương nghiệp hóa sử dụng yêu cầu mà ở trong nước phương diện này kỹ thuật là hoàn toàn trống chỗ đừng nói thành phẩm liên tướng quan hệ thống tính lý luận nghiên cứu đều không có có thể nói là hoàn toàn trống rỗng mà bây giờ mạnh ngọc lan vậy mà nói cho hắn biết cái này vừa thành lập mấy ngày hồng tinh nghiên cứu sở đã đang nghiên cứu vật này cái này sao có thể cái này nghiên cứu độ khó cũng quá lớn đi lưu n ư c hải cảm giác mình hô hấp đều trở nên rồn rập lên ánh mắt của hắn gắt gao chăm chú vào mạnh ngọc lan trên khuôn mặt mạnh ngọc lan ngươi ngươi không có g ắ ta t mạnh ngọc lan lường hắn một cái ta lường ngươi làm gì đây chính là trần sở trường tự mình cho chúng ta tổ quyết định đầu đề để cho chúng ta tại trong tuần này xuất ra một p h ầ n bước đầu nghiên cứu mạnh suy nghĩ báo cáo lưu đức hải triệt để choáng đ á n g hắn ngơ ngác nhìn mạnh ngọc lan nhìn xem trên mặt nàng cái kêu bởi vì hưng ơ vấn cùng đầu nhập mà hơi đỏ lên gương mặt hắn biết mạnh ngọc lan không có lừa hắn mạnh ngọc lan thời điểm ở trường học cùng trình độ của hắn không kém nhiều hai người đều là trong trường học học sinh khá giỏi đối phương chỉ là bởi vì so với hắn tới sớm ba bốn ngày vậy mà đã tham dự vào chảy dòng không soát mồ tơ điện nghiên cứu bên trong một c ố khó nói nên lời tâm tình rất phức tạp hôn tạp chấn kinh hâm mộ ghen ghét trong nháy mắt xông lên lưu đức hải trong lòng hắn đã rơi ở phía sau ở trường học bọn hắn là tề đầu tịch tiến nhưng bây giờ vừa mới tốt nghiệp mạnh ngọc lan liền đã tiếp xúc đến loại cấp bậc này múi nhọn kỹ thuật mà hắn hắn vừa rồi lại còn tại phần đàn người ta để hắn nghiên cứu còn điện lưu đức hải mặt một chút liền đỏ lên hắn có chút thẹn h o n g cảm giác mình tựa như một cái từ đầu đến đ u ô i đồ nhà quê một cái cũng không biết hàng ngu xuẩn thế nhưng là hắn hay là nghĩ mãi mà không rõ lưu đức hải đại não vẫn như c ũ ở vào một loại cực độ hỗn loạn trạng thái đợi lát nữa lưu đức hải bắt lấy cái cuối cùng để hắn hoang mang điểm mạnh ngọc lan đây là chạy dòng không soát motor điện a như thế mũi nhọn kỹ thuật vì cái gì chỉ là dùng tại một cái quạt điện hạng mục bên trong cái này lưu đức hải tại trong đầu của mình tưởng tượng một chút đây không phải đại pháo đánh con mua sao hắn hay là không nghĩ ra chạy dòng không soát mô tô điện loại cấp bậc này kỹ thuật không phải là ưu tiên dùng tại cái gì quốc phòng công nghiệp tinh vi cô máy loại tiêu cao tinh tiêm lĩnh vực sao làm sao lại lấy ra làm một cái dân sự công nghiệp nhạy phẩm đây cũng quá xa xì đi đơn giản chính là đang lãng phí mạnh ngọc lan nhìn xem hắn cái tia trăm mối vẫn không có cách giải d á n g vẻ nàng có chút đắc ý cười cười đây chính là trần sở trường chỗ c a minh ai nói quạt điện liền không thể dùng mối nhọn kỹ thuật trần sở trường mục tiêu là muốn làm toàn thế giới tốt nhất quạt điện mà lại mạnh ngọc lan thấp giọng hỏi ngươi nghĩ rằng chúng ta cái này quạt điện hạng mục cũng chỉ có cái này một cái mũi nhọn kỹ thuật sao lưu đức hải lại là s ư ơ n g sở có ý tứ gì ý tứ chính là mạnh ngọc lan hướng phía bên cạnh chép miệng chính ngươi đi ngay một chút k h á t tổ đang nói chuyện gì lưu đức hải nửa tin nửa ngờ dựng lên lỗ thai hắn cẩn thận bắt lấy chung quanh mặt khác mấy cái tiểu tổ tiếng thảo luận một cái nghe giống như là học vật liệu học tiểu tổ ngay tại tranh luận không được loại này sát dưỡng thể hệ số dẫn từ quá thấp chúng ta hay là nghiên cứu phát minh một loại tiểu mới mềm vật liệu từ nếu không không đạt được trần sở trường yêu cầu năng lượng hiệu suất chuyển đổi lưu đức hải mỹ mắt ngày một cái hiểu mới từ tính vật liệu cho quạt điện dùng hắn lại nghe một cái khác nghe giống như là học cơ học chất lưu tiểu tổ cái này phiến diệp công sừng thiết kế có vấn đề nhất định phải dẫn vào khí động lực học mô hình bằng không lực cản của do quá lớn t ạ p â m căn bản không hạ xuống được khí động lực học phiến diệp lưu đ ứ c hải cảm giác mình đầu não có chút không đủ dùng bọn hắn nói chuyện những vật này đều là một máy quạt điện nên có sao trong ấn tượng của hắn quạt điện chính là một cái phá mô tơ điện mang theo ba mảnh sắt lá hoặc là mảnh lửa đỡ lặt tiệc hô hô chuyển chẳng phải song việc sao nhưng bây giờ hắn nghe được cái gì chạy dòng không soát mô tớ điện hiểu mới từ tính vật liệu khi động lực học phí i diệp cái này ở đâu là đang nghiên cứu quạt điện a đây rõ ràng là đang nghiên cứu một khung cỡ nhỏ hàng không động cơ đi lưu đức hải há to miệng hắn đứng ở nơi đó không nhúc đ í c h trong lòng chỉ còn lại có không gì sánh được rung động hắn hiểu được chính mình trước đó đơn giản sai không hợp thói thường hắn triệt triệt để để xem thường cái này hồng tinh nghiên cứu sở lưu đức hải hít sâu một hơi hắn đi vào căn này hồng tinh nghiên cứu sở kỳ thật cũng không phải là chính hắn nguyện vọng một chỉ là phục tùng tổ chức a n bài hành động bất đắc dĩ đối với hắn chính mình mà nói h á n càng hy vọng có thể đi một chút công nghiệp bộ lệ thuộc trực tiếp uy tín lâu năm sở nghiên cứu làm việc t ỷ như kinh thành đích cơ giới khoa học nghiên cứu viện hoặc là h ô thượng đích điện khí khoa học nghiên cứu sở h á n cảm thấy những địa phương kia thành lập mấy chục năm bên trong chuyên gia kỹ sư thành danh đã lâu khẳng định càng có thực lực h á n đi đằng sau cũng nhất định có thể học được nhiều thứ hơn v ề phần cái này hồng tinh nghiên cứu sở một cái vừa tạo dựng lên một cái từ tại trên quy mô tới nói cũng tương đối nhỏ sở nghiên cứu h á n kỷ thật cũng không quen thuộc thậm chí sở nghiên cứu sở trường trần vũ phạm cũng mới hai mươi hai tuổi cùng bọn hắn những ngày vừa tốt nghiệp sinh viên nghiên kỵ không t r ê n h là nhiều một tên mau đầu t i ể u tử khi sở trường có thể đáng tin t ậ y sao cho nên lưu đức hải là không có nghi như vậy tới trong lòng của hắn là mang theo tâm tình mâu thuẫn bất đắc dĩ đi tới hồng tinh nhà máy cắn thép nhưng hiện tại giờ này khắp này ý nghĩ của hắn đã phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất uy tín lâu năm sở nghiên cứu chuyên gia học giả lưu đức hải bây giờ nhìn cũng không nhìn một cái uy tín lâu năm sở nghiên cứu tính là cái dám gì nha bọn hắn có thể nghiên cứu chạy dòng không soát mô tơ điện sao bọn hắn dám nghiên cứu sao mà nơi này cái này hắn xem thường tiểu nghiên cứu chỗ vậy mà đã tại công thành thế giới như thế này t u y ế ngoài n cùng chống không kỹ thuật lưu đức hải tâm kịch liệt nảy g lên hắn ý thức đến một sự kiện một cái nho nhỏ quạt điện hạng mục liền có thể liên quan đến nhiều như vậy cao tinh tiêm kỹ thuật đầu đề cái này chưa từng gặp mặt năm gần hai mươi hai tuổi trần sở trường trong đầu của hắn đến cùng còn chứa bao nhiêu dạng này dọa người đồ vật lưu đức hải cảm giác mình tựa như là một giọt nước tụ hợp vào biển cả lúc trước hắn những cái kia kiêu ngạo những cái được gọi là c ấ p công đại cao tài sinh cảm giác ư u v i ệ t tại thời khắc này bị đập nện vỡ nát hắn cùng phía sau hắn cái kêu ba tên đồng chí mới tới liếc nhau một cái bọn hắn đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được đồng dạng cảm xúc rung động hưng phấn còn có từng k i a cung n h ậ n bọn hắn đến đối địa phương cái này hồng tinh nghiên cứu sở cái này thần bí trần sở trường tuyệt đối so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn vô số lần bọn hắn đều đối với cái này chưa từng gặp mặt trần sở trường sinh ra không gì sánh được nồng hiếu kỳ đây rốt cuộc là một hạng người gì đâu hẹn m ọ n n h ỏ t á c giả cầu hết thể duy trì chương 703, t r ầ n vũ phản tuyệt mật tủ sát chương 703, t r ầ n vũ phản tuyệt mật tủ sát 8 giờ 30 phút trần vũ phản đúng giờ đi vào sở nghiên cứu cửa lớn hắn không có trực tiếp về chính mình sở trường phòng làm việc mà là trước tiên ở lầu dưới công cộng khu làm việc dạo qua một vòng ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cửa sổ lớn hộ đổ tiền đến chiếu rọi tại mỗi người chuyên trú trên mặt khu làm việc bên trong không ai tại nói chuyện h i ế m không ai đang s ợ cá cái niên đại này nhà máy làm việc đều là bát sát cho nên ăn trùng nổi nuôi người làm biếng là trạng thái bình thường nhưng ở hồng tinh nghiên cứu sở loại tập tục này căn bản không tồn tại tất cả mọi người tại phân chiến xa xa xa bút c h ỉ tại trên giấy nháp nhanh chóng diễn toán thanh âm còn có lật qua lật lại kỹ thuật tư liệu thanh âm bên h a i không dứt ngẫu nhiên có vài câu thảo luận cũng là giảm thấp xuống cúng h ọ n công thức này giống như không đúng đổi một cái mô hình thử một chút trần vũ p h ạ m nhìn thấy cảnh tượng này hài lòng nhẹ gật đầu đây mới là sở nghiên cứu nên có dáng vẻ một cái tràn đầy kỹ thuật truy cầu cùng phấn đấu tinh thần địa phương hắn không có lên tiếng váy d à lặng lẽ về tới chính mình lầu hai phòng làm việc trần vũ phạm ngồi vào bản làm việc của mình sau hắn tử tùy thân trong bọc lấy ra mấy tấm lít nha lít nhít bản vẽ còn có vài sấp viết đầy công thức diễn toàn giấy đây đều là hắn h ô m qua chủ nhật ở nhà thành quả đối với hắn mà nói ngày nghỉ cũng là ngày làm việc nghiên cứu khoa học linh cảm có thể không phân cái gì đi làm hắn cẩn thận đem những n à y bản vẽ cùng diễn toàn giấy sửa sang lại một chút phân loại một chút là liên quan tới khí động lực học tại phiến diệp bên trên ứng dụng một chút là liên quan tới kiểu mới mềm vật liệu từ hóa học phối phương đây đều là quạt điện bộ môn h ạ tâm kỹ thuật chỉnh lý tốt sau trần vũ phạm đứng người lên đi tới phòng làm việc nơi hẻo lánh một cái đại gia hóa trước mặt đây là một cái lớn kết sắt kết sắt toàn thân đen kịt nhìn bình thường nhưng chỉ có trần vũ p h ạ m tự mình biết sự lợi hại của nó đây là hắn tự mình thiết kế bên ngoài là đặc trùng thép hợp kim tấm tim khóa kết cấu càng là trần vũ p h ạ m thiết kế phức tạp khóa máy móc tầng tầng khảm sáo cơ quan trùng điệp đừng nói là cái niên đại này nảy ra khóa t ặ n g liền xem như lấy ra khai sơn đại truy cũng đừng hỏng trong khoảng thời gian ngắn đem nó đặt ra trần vũ phàm thuần thục chuyển động mật mã c ụ một tiếng võng nặng nghề cửa tủ bị mở ra hắn đem những này bản vẽ cùng diễn toàn giấy cẩn thận bỏ vào văn bản tài liệu để ở trong này là tuyệt đối an toàn đương nhiên đây cũng chỉ là so ra mà nói cái này cách sắt ở niên đại này cơ hồ là không cách nào phá giải nhưng nó cuối cùng chỉ là một cái trên vật lý phòng hộ trần vũ phạm còn có càng quan trọng hơn văn kiện cơ mật những cái kia chân chính kỹ thuật hạch o tâm văn bản tài liệu vô luận là ở trong nước hay là nước ngoài đều tuyệt đối là đ ỉ n h tiêm thành quả nghiên cứu vì phòng ngừa có khả năng chui vào đặc vụ của địch trần vũ phạm đem những vật này đều đặt ở một cái chân chính địa phương tuyệt đối an toàn hệ thống nhà kho chỉ có hệ thống nhà kho mới là bạn vô nhất t h ấ t là tuyệt đối an toàn làm xong đây hết thảy trần vũ phàm một lần nữa ngồi trở lại sau cái bàn bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống làm việc chín giờ cửa ban công bị gõ mời đến lý trí minh đẩy cửa vào tinh thần sung mãn trần s ở trường sớm sớm trần vũ phàm cười cười lý trí minh là trợ thủ của hắn hiện tại phụ trách sở nghiên cứu thường ngày hành chính cùng cân đối làm việc trần s ở trường ngày nhìn hôm nay làm việc gan bài thế nào lý trí minh cầm lap tóc chuẩn bị g i chép trần vũ phàm ngón tay gõ bàn một cái ơ n hắn trầm ngâm một chút thông chi một chút đi chín giờ mười phút lầu hai phòng học, học đem tất cả mọi người kêu lên trần vũ p h ạ m ánh mắt trở nên sắc bén hoặc điện hạng mục khởi động cũng có mấy ngày ta cho bọn hắn phân đầu đề cũng nên đến nhìn xem thành quả thời điểm là lý trí minh trong lòng run lên hắn biết trần sở trường đây là muốn khảo giáo những cái kia sinh viên đại học hắn lập tức bay người ra ngoài thông chi tất cả mọi người chín giờ mười phút lầu hai phòng học sở nghiên cứu này lớn nhất r a phòng giờ phút này ngồi lời người tất cả sinh viên đều để tụ nơi này nhóm đầu tiên tới tám tên học sinh ngồi ở bàn hội nghị hàng phía trước bọn hắn là lưu đức hải mạnh ngọc lan b ọ n người hôm nay sáng sớm vừa mới báo danh bốn tên mới sinh viên thì ngồi ở xếp sau lại thêm lý trí minh cùng trần vũ phạm toàn bộ sở nghiên cứu đội ngũ đã từ lúc mới bắt đầu ba người lớn mạnh đến mười bốn người trần vũ phạm ngồi tại chủ v ị nhìn chung quanh một vòng nhìn xem trong phòng học cái này tuổi trẻ mà tràn ngập tinh thần phân chấn gương mặt trong lòng của hắn có chút cảm khái một mình hắn lợi hại hơn nữa cuối cùng cũng là đơn đà độc đấu đầu năm nay muốn làm công nghiệp làm nghiên cứu khoa học dựa vào là đoàn đội chi đội ngũ này chính là hắn thành viên tổ chức những người này đều là từ cả nước các nơi đại học danh tiếng bên trong thì bị lựa đi gia đình tiêm nhân tài là quốc gia này chân quý nhất t à i phú mà bây giờ bọn hắn đều hội tụ tại chính mình dưới trướng trần vũ phạm biết mình trên vai g á n h rất nặng hắn không chỉ có muốn dẫn dắt bọn hắn làm ra thành quả càng phải phụ trách bồi dưỡng bọn hắn để bọn hắn từ lý luận vững chắc học sinh lột s á t thành có thể một mình đảm đương một phía kỹ sư nhà khoa học đây cũng là trần vũ phạm vì quốc gia này làm ra một loại khác công hiến bồi dưỡng một đám chân chính ưu tú người trẻ tuổi ánh mắt của hắn tại mọi người trên mặt từng cái đảo qua hắn bén nhạy phát hiện ở đây những người tuổi trẻ này trạng thái rõ ràng nhất khác biệt chia làm phân biệt rõ ràng hai nhóm hèn mọn nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương 704, t n b a ngày thành quả nghiên cứu chương 704, t n b a ngày thành quả nghiên cứu trong phòng học bầu không khí có chút vi d i ệ u hoặc là nói phân biệt rõ ràng nhóm đầu tiên tới cái kia tám tên học sinh giờ phút này đều là ngồi nghiêm chỉnh nét mặt của bọn hắn độ cao nhất trí khẩn trương tâm thần bất định bất an thậm chí có chút sợ hãi bọn hắn thật chặt nắm chặt b à n bút ký của mình trong lòng bàn tay đều đang đổ mồ hôi đây là bọn hắn lần thứ nhất đang nghiên cứu chỗ chính thức trong hội nghị đối mặt trần vũ phạm lần trước chỉ là tự giới thiệu cùng bố trí đội ngũ còn không có áp lực gì nhưng lần này không giống với lúc trước bọn hắn cần bẩm báo chính mình mấy ngày nay thành quả nghiên cứu vậy cũng là cấp bậc gì kỹ thuật nan đề a bọn hắn mấy ngày nay cơ hội là mất ă n mất ngủ đem mình tại trong đại học học được tất cả chi thức đều ép o nhưng cũng b ẹ n vẹn chỉ làm h tới một cái bên cạnh cách trần sở trường yêu cầu mục tiêu kia kém thật sự là quá xa bạn nhất trần sở trường cảm thấy bọn hắn là phế vật làm sao bây giờ nghĩ đến đây lòng của mọi người liền nâng lên cổ học mà đổi thành một bên hôm nay vừa tới cái kia bốn cái sinh viên bao quát lưu đức hải ở bên trong rõ ràng liền muốn nhẹ nhõm nhiều bọn hắn càng nhiều hơn chính là hiếu k ỷ còn có chờ mong ánh mắt của bọn hắn không được tại trong phòng h ọ p dò xét nhìn xem cái này nhìn xem cái kia cuối cùng ánh mắt của bọn hắn tất cả đều tập trung vào chủ vị người trẻ tuổi kia trên thân Trần vũ phạm đây chính là trong truyền thuyết trần sở trường cũng quá trẻ đi nhìn so với bọn hắn cũng không lớn hơn mấy tuổi ai trong lòng bọn họ tràn đầy nghi hoặc đây chính là công nghiệp bộ đặc phê thành lập hồng tinh nghiên cứu sở hiện tại mới một vài người như thế mười mấy người tại một cái nho nhỏ nhà nhỏ ba tầng bên trong chỉ bằng những người này thật có thể giải quyết trên thế giới đỉnh cao nhất kỹ thuật n a n đề sao bọn hắn thấy thế nào đều cảm thấy có chút không đáng tin cậy chủ yếu là chuyện này thật sự là để cho người ta khó có thể tin trong phòng họp bầu không khí tại ngắn ngủi quen thuộc sau lần nữa trở nên có chút nghiêm trọng trần vũ phàm ngồi tại chủ v ị nhìn chung quanh một vòng đặc biệt là cái kia mấy tấm mang theo câu nệ khuôn mặt mới hắn cười cười không có vừa lên đến liền bán công việc các đồng chí đều tới à. hắn lời dạo đầu rất tùy ý mọi người đến nhà máy c ắ n thép có người có mấy ngày có người thì hôm nay vừa tới cảm giác thế nào dừng ư chân địa phương đã quen thuộc chưa ở đây các sinh viên đại học đều sửng sốt u một chút bọn hắn coi là vừa lên đến liền sẽ là quạt điện mềm vật liệu từ khí động l ự c học lại không nghĩ rằng sở trường mở miệng hỏi lại là dừng chân mạnh ngọc lan làm nhóm đầu tiên tới chủ động mở miệng trả lời báo cáo sở trường dừng chân điều kiện phi thường tốt so với chúng ta trường học ký túc xá còn tốt một nam sinh khác cũng tranh thủ thời gian nói tiếp đối với sở trường cơm ở căn tin đồ ăn cũng đặc biệt tốt ngừng lại đều có thể thấy thức ăn mặn chúng ta đều thật thói quen ha ha vậy là tốt rồi trần vũ phạm nợ nụ cười bầu không khí lập tức liền l ỏ n g xuống dưới cái kia bốn cái mới tới sinh viên lúc đầu trong tưởng tượng trần vũ phạm hẳn là một cái ăn nói có ý tứ nghiên cứu khoa học của nhân nhưng trước mắt này cái rất bình dị người thân thiết vậy là tốt rồi trần vũ phạm nhẹ gật đầu mọi người đang làm việc bên trên hoặc là tại trên sinh hoạt gặp vấn đề gì đ ề u có thể trực tiếp tới tìm ta tìm không thấy ta tìm lý trí minh đồng chí hắn chỉ chỉ bên người lý trí minh lý trí minh hiện tại là trợ thủ của hắn cũng phụ trách cân đối sở nghiên cứu thường ngày hành chính cùng hậu cần không cần không có ý tứ các ngươi là đến làm nghiên cứu khoa học là chúng ta sở nghiên cứu bảo bối tất cả hậu cần bảo hộ nhất định sẽ đuổi theo tuyệt đối không thể để cho mọi người đói bụng hoặc là đông lạnh lấy tay đến làm nghiên cứu lời nói này nói giản dị nhưng lại dị thường ấm lòng ở đây những n à y sinh viên đều là thiên tri tiêu tử trong lòng đều là có ngạo k h nhưng cùng lúc bọn hắn cũng là lần thứ nhất rời đi trường học bước vào xã hội trần vũ phàm mấy câu nói đó lập tức liền bỏ đi trong lòng bọn họ sau cùng ngắn cách sở trường quan tâm chúng ta như vậy không gần như chỉ ở trên kỹ thuật chỉ đạo còn tại trên sinh hoạt chiếu cố chúng ta đây chính là hồng tinh nghiên cứu sở không khí sao、Tốt. trần ố t t vũ phàm cười cười dựa theo quy củ chúng ta sở nghiên cứu hôm nay lại lớn mạnh có bốn vị đồng chí mới gia nhập mọi người trước làm tự giới thiệu viết nhau một chút ánh mắt của hắn nhìn về phía bản hội nghị cuối cùng bốn cái người trẻ tuổi bốn người kêu lập tức lưỡng thẳng xuống lưng cái thứ nhất đứng lên chính là cái nhìn rất tinh anh trong ánh mắt đầy hiếu kỳ người trẻ tuổi hắn đứng lên thanh em rất vắng rội mọi người tốt ta gọi lưu đ ứ c hải tốt nghiệp ở cấp công đại mô t ơ điện cùng khống chế chuyên nghiệp ta người này tương đối thô nhưng ta đối với máy móc cùng mô t ơ điện cảm thấy rất hứng thú tháo gỡ đ ổ vật ta sợ c h ứ n g nhất thật cao hứng có thể lại tới đây mời mọi người chỉ giáo nhiều hơn hắn túi mình vái chào trần vũ phàm gật đầu cười mô tô điện cùng khống chế tiểu tổ là cực kỳ trọng yếu một vòng hiện tại thiếu nhất chính là loại này chuyên nghiệp đối khẩu đỉnh tiêm nhân tài lập tức ba người khác cũng tiến hành tự giới thiệu những người này đều là trần vũ phàm từ kinh thành đại học thủy một đại học giao thông đại học những n à y đỉnh tiêm học phủ tuyển chọn tỉ mỉ đi ra tương quan chuyên nghiệp cao tài sinh mỗi một cái lý lịch xuất ra đi đều phi thường xinh đẹp không sai bọn bốn người đều giới thiệu xong xuôi trong phòng học vang lên tiếng vô tay nhiệt liệt tất cả mọi người là người trẻ tuổi chuyên nghiệp lại tương cận mấy câu xuống tới lập tức liền ít đi rất nhiều cảm giác xa lạ bầu không khí cũng triệt để sinh động hẳn lên、tức. trần vũ phàm mở miệm vỗ tay mừng lại người đều quen biết vậy chúng ta bây giờ nói chính sự một câu vừa mới còn sinh động bầu k h ô c khí trong nháy mắt lần nữa trở nên nghiêm túc tất cả học sinh tất cả đều theo bản năng lấy ra bản bút ký của mình cùng bút máy bọn hắn biết hôm nay bữa ăn chính một tới trần vũ phạm đứng người lên đi tới phòng họp một bên nơi đó đứng thẳng một khối di động bảng đen hắn đem bảng đen kéo đến bàn hội nghị đoạn trước nhất chính hướng về phía tất cả mọi người hắn cầm lấy một cây phân v i ế t hôm nay là chúng ta sở nghiên cứu lần thứ nhất chính thức nghiên thảo hội nghị trước mấy ngày ta cho nhóm đầu tiên tới tám vị đồng chí bố trí mấy cái nghiên cứu phương hướng mấy ngày nay ta muốn mọi người khẳng định đều kìm nén một cố kỉnh có không ít ý nghĩ của mình ánh mắt của hắn đảo qua cái kia tám tấm đã khẩn trương lại hưng phấn mặt tựa như ta ba ngày trước họp lúc nói như vậy trần vũ phạm thanh em rất bình tĩnh nhưng rất có lực ta cần không phải là các ngươi xuất r a vật thật cái kia không thực tế ta muốn là nghiên cứu của các ngươi phương hướng là các ngươi tương lai làm việc m ạ n h suy nghĩ dù là chỉ là một cái to gan tưởng tượng nghe được lời nói này nhóm đầu tiên tới tám vị kia sinh viên trên mặt cũng không có nhẹ nhàng thở ra biểu lộ bởi vì đây vốn là trần vũ phạm nhất quán yêu cầu bọn hắn mấy ngày nay cũng chính là dựa theo cái này lớn m ậ tiết t tưởng phương hướng đi chuẩn bị bọn hắn hiện tại càng nhiều hơn chính là một loại chuẩn bị hồi lâu rốt cục muốn lên đ à i biểu hiện ra hưng ơ phấn cùng thần trương trần vũ phạm xoay người tại trên bảng đen viết xuống vài cái chữ to máy móc cùng cơ học chất lưu mô tơ điện cùng khống chế vật liệu hóa học dụng cụ tinh vi trước mắt chúng ta cứ dựa theo cái này bốn cái lớn nghiên cứu phương hướng chia làm bốn cái tiểu tổ hôm nay mỗi cái tiểu tổ phái một cái đại biểu đi lên giảng tiểu tổ nào tới trước trần vũ phạm ánh mắt liếp nhìn toàn trường trong phòng h ọ p an t ĩ n h một cái trước mắt mọi người nhìn nhau vài giây đồng hồ sau một bàn tay kiên định g ơ lên là mạnh ngọc lan trần vũ phản tán dương nhẹ gật đầu không sai mặc dù là trước mắt trong đội ngũ duy nhất nữ đồng chí nhưng xác thực rất có phép lực loại thời điểm này cái thứ nhất đứng ra là phi thường cần giúp ký mạnh ngọc lan đồng chí trần vũ phản ra hiệu nói các ngươi tiểu tổ là mô thơ điện cùng khống chế tổ đi đúng vậy sở trường mạnh ngọc lan đứng lên cái kia các ngươi bắt đầu trước là mạnh ngọc lan hít sâu một hơi từ chỗ ngồi của mình cầm lên một phần văn bản tài liệu phần kia văn bản tài liệu tất cả mọi người ở đây đều mắt liếc một cái vậy ít nhất có mười mấy tấm giấy mạnh ngọc lan cầm phần báo cáo này sách đi tới trước tấm bảng đen nàng đầu tiên là đối với trần vũ phạm cùng lý trí minh bái lại đối đang ngồi các đồng nghiệp bái sở trường lý công các vị đồng chí mọi người tốt thanh âm của nàng rất thanh thúy mang theo một tia vừa mới mở miệng khẩn trương chúng ta tiểu tổ mấy ngày nay nghiên cứu đầu đề là không soát dòng điện một chiều cơ không soát dòng điện một chiều cơ mấy chữ này vừa ra tới toàn bộ trong phòng họp tất cả mọi người hô hấp đều theo bản năng thả nhẹ nhất là bốn cái mới tới sinh viên trên mặt đều lộ ra một chút chấn kinh cùng vẻ mặt nghiêm trọng bọn hắn không phải mũ chữ tương phản bọn hắn là từng cái lĩnh vực đứng đầu nhất học sinh bọn hắn đương nhiên nghe nói qua thậm chí ở nước ngoài định tiêm tập san bên trên thấy qua khái niệm này chính vì bọn họ biết bọn hắn mới hiểu được năm chữ này phân lượng nặng bao nhiêu mạnh ngọc lan không có để ý ánh mắt của người khác nàng mở ra trong tay mình báo cáo nàng khẩn trương tại mở miệng thời điểm liền biến mất hơn phân nửa thay vào đó là một loại nhân viên nghiên cứu khoa học đang đảm luận chính mình chuyên nghiệp lĩnh vực lúc đặc thù hưng phấn cùng tự tin chúng ta tra duyệt tất cả chúng ta có thể tìm tới trong ngoài nước tư liệu chúng ta phát hiện trước mắt ở trong nước liên quan tới không soát dòng điện một c h i ề u cơ nghiên cứu nàng dừng một chút thanh âm thanh tịnh hoàn toàn là chống không chống không hai chữ nghe rất b ă n g lãnh nhưng mạnh ngọc lan trên khuôn mặt nhưng không có chút nào đáng chát nàng ngược lại càng thêm hưng phấn nhưng là thanh âm của nàng thậm chí còn tăng cao hơn một chút trần sở trường tại vài ngày trước đối với chúng ta nói qua đang nghĩ tới thời điểm còn lớn mật hơn mớn không cần quản nó có thể làm được hay không chúng ta cảm tưởng mới có thể dám làm cho nên mạnh ngọc lan nắm chặt báo cáo trong tay chúng ta mô tơ điện cùng k h ô n g chế tiểu tổ phần này nghiên cứu báo cáo chính là căn cứ vào nguyên tắc này làm ra một chút cực kỳ to gan suy nghĩ chúng ta cho là muốn thực hiện không soát nghiên cứu hạch tâm ở chỗ nàng xoay người cầm lấy p h ấ n v i ế t tại trên bảng đen thật nhanh viết xuống bốn chữ lớn điện tử đổi hướng sau đó nàng bắt đầu g i a n thuật chúng ta tưởng tượng ba loại khả năng kỹ thuật đường đi loại thứ nhất là lợi dụng h o ắ nhĩ nguyên kiện đến cảm ứng chụp quay vị trí thông qua lo dịp mạch điện loại thứ hai là chúng ta tưởng tượng có thể hay không dứt bỏ vị trí máy truyền cảm thông qua kiểm tra đo lường phản điện thế qua không điểm đến thực hiện chúng ta tiểu tổ nội bộ đối với hai loại phương án tiến hành kịch liệt thảo luận chúng ta cho là loại phương án thứ hai mặc dù ở trên phép tính thực hiện độ khó cực lớn nhưng nó ưu thế ở chỗ kết cấu đơn giản hơn chi phí thấp hơn mạnh ngọc lan biểu đạt năng lực rất không tệ nàng giảng chính là cực kỳ mũi nhọn cùng tối nghĩa lý luận nhưng là giảng rất có trật tự từ lý luận cơ sở đến kỹ thuật tưởng tượng lại đến chỗ khó phân tích nàng thậm chí còn cầm lên phân viết tại trên bảng đen vẽ ra nàng tưởng tượng bên trong mạch điện lo dip hình cùng mô tơ điện kết cấu giàn đồ mạnh ngọc lan phát biểu từ chảy dòng không soát mô tơ điện lý luận cơ sở nói về dần dần xâm nhập đến nàng t i ế t t ư ở n g điện tử đổi hướng kỹ thuật đường đi thanh âm của nàng thanh thúy nhưng ngữ tốc cực nhanh hiển nhiên là làm chuẩn bị đầy đủ mười mấy trang báo cáo nàng cơ hồ không có nhìn bản thảo các loại thuật ngữ chuyên nghiệp và số liệu hạ bút thành văn trong phòng học rất an tĩnh chỉ có thể nghe được mạnh ngọc lan giảng thuật âm thanh cùng ngẫu nhiên vang lên n g i bút xẹt qua trang giấy tiếng xào xạc ở đây các sinh viên đại học không có chỗ nào mà không phải là trong nước đứng đầu nhất thiên tài cho dù là giống lâm kế tiên cùng tạ quốc chính dạng này chuyên nghiệp cũng không hoàn toàn đối miệng học sinh cũng nghe được say sương ngon lành bọn hắn mặc dù nghe không hiểu những cái kia phức tạp mạch điện cùng khống chế logic nhưng bọn hắn có thể nghe hiểu mạnh ngọc lan trong miêu tả hư vấn hạng kỹ thuật này một khi thực hiện sẽ mang tới to lớn biến đổi càng đừng đề cập cùng là các công đại mô tơ điện hệ tốt nghiệp lưu đức hải hắn ngồi ở phía dưới nghe chính mình vị bạn học cũ này phát biểu nội tâm sớm đã là khiếp sợ không thôi biến hoa quá lớn nếu là ở trường học thời điểm bọn hắn quả quyết không dám giao ra dạng này một phần thiên mã hành không nghiên cứu báo cáo mà đi tới hồng tinh nghiên cứu sở đằng sau mạnh ngọc lan tại ngắn mùi ba ngày xuất ra đồ vật đã vượt ra khỏi dự đoán của hắn nơi này có lớn bao nhiêu gan suy nghĩ thậm chí là hắn cũng không dám tùy tiện đ ế m thử phương hướng mạnh ngọc lan biến hóa thật sự là quá lớn c h â n vũ phàm ngồi tại chủ vị từ đầu tới cuối duy trì lấy bình tĩnh hắn ngẫu nhiên lật xem một chút mạnh ngọc lan để giao báo cáo có thể là đang nói đến trọng điểm lúc khẽ gật đầu nhưng không có biểu lộ ra càng nhiều cảm xúc cái này một g i n g liền kéo dài đến bốn mươi phút khi mạnh ngọc lan kể xong một chữ cuối cùng khép lại báo cáo có chút túi đầu lúc chính nàng đều có chút kinh ngạc thế mà nói một hơi lâu như vậy ngắn ngủi an tĩnh sau rầm rầm trong phòng h ọ p vang lên nhiệt liệt không gì sánh được vỗ tay tiếng vỗ tay này là trong lòng ở đây mỗi người đều bị phần báo cáo này bên trong chuyên nghiệp chiều sâu cùng lớn mật tưởng tượng chỗ c h ấ n trụ vỗ tay dần dần ngược lại trong phòng h ọ p bầu không khí chẳng những không có vương lòng ngược lại trở nên càng thêm ngưng trọng ánh mắt mọi người tại thời khắc này đồng loạt gom lại trần vũ phạm c h i n thân mạnh ngọc lan đứng tại chỗ hai tay thật chặt nắm chặt báo cáo biên giới đốt ngón tay bởi vì dùng sức đều có chút trắng bệnh nàng khẩn trương ngậm miệng chờ đợi cuối cùng thẩm phán những người khác cũng đều nín thở cái này không chỉ là đối với mạnh ngọc lan một phần báo cáo đánh giá đây càng là trần sở trường đối bọn hắn nhóm này sinh viên lần thứ nhất kiểm duyệt là khẳng định hay là phê bình mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi bọn hắn đã khát vọng đạt được trần vũ phạm tán thành lại sợ nghiên cứu của mình thành công tại vị này t i ê n tài sở trường trước mặt quá trò trẻ con sẽ gặp phải không lưu tình chút nào phủ nhận toàn bộ phòng học an tính tiếng kim rơi cũng có thể nghe được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 sẽ gặp phải không lưu tình chút nào phủ nhận toàn bộ phòng họp an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tất cả mọi người nhìn xem trần vũ phảm chờ đợi hắn mở miệng tại tất cả mọi người khẩn trương nhìn soi mói trần vũ phảm trên mặt bình tĩnh rốt cục có một tia biến hóa hắn lộ ra một cái nụ cười n h ạ t nhạt rất là ôn hòa lập tức hà vũ trụ dối ra ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ trên bàn phần báo cáo kia rất không tệ hắn mở miệng nói ra thành em không lớn nhưng ở cái này an tĩnh trong phòng họp lại không gì sánh được rõ ràng mạnh ngọc lan đồng chí còn có mô tơ điện tụ các đồng chí các ngươi ba ngày này thành quả vượt ra khỏi ta mong muốn các ngươi tại trong báo cáo nói lên lớn mật tưởng tượng đặc biệt là liên quan tới điện tử đổi hướng mấy loại khả năng đường đi phân tích đều làm phi thường đúng chắc phi thường có giá trị không hổ là trong nước đỉnh tiêm học p h ụ cao tài sinh rất không tệ khi trần vũ p h à m câu này lời ca tụng nói ra khỏi miệng thời điểm mạnh ngọc lan chỉ cảm thấy căng thẳng thật lâu thần kinh trong nháy mắt v u ơ n g lỏng thành s ở t r ư ơ n g c ử a thứ nhất thông qua được nàng nhịn không được siết chặt nằm đấm kích động trong lòng cùng vui sướng cơ hồ yếu g i ậ xuất lai、like. lưu n ư c hải ngồi ở phía dưới cũng trùng điệp nhẹ nhàng thở ra mặc dù phần báo cáo này không phải hắn làm nhưng mạnh ngọc lan dù sao cũng là hắn đồng môn đến từ đồng dạng trường học cùng chuyên nghiệp mạnh ngọc lan đạt được khẳng định l i ê n đại biểu bọn hắn c á p công đại mô tơ liên hệ tại sở trường trước mặt lộ mặt mặt khác tiểu tổ người cũng đều lộ ra khâm phục cùng thần sắc hâm mộ có thể tại lần đầu tiên nghiên thảo hội bên trên l i ê n đạt được vị này chuyển kỳ sở trường vượt qua mong muốn đánh giá cái này có thể quá n m ê u lâm kế tiên cùng tạ quốc chính lẫn nhau trong lòng đều âm thầm cổ động đợi lát nữa chính mình tiểu tổ phát biểu lúc nhất định cũng không thể thua t r o mô tơ địa tổ nhưng mà ngay tại không khí của phòng h ọ p bởi vì trần vũ p h ạ m khẳng định mà trở nên công việc nhẹ nhõm vọt lên tới trong nháy mắt trần vũ p h ạ m câu nói tiếp theo lại làm cho trên mặt tất cả mọi người dáng tươi cười đều cứng đờ nhưng là hắn kéo dài âm điệu chuyển hướng này từ vừa ra tới mạnh ngọc lan vừa mới bông xuống tâm lại trong nháy mắt nâng lên cổ họng lưu đ ứ c hải phía sau lưng cũng đột nhiên thẳng tắp quả nhiên sự tình không có đơn giản như vậy trần vũ p h ạ m nhìn chung quanh một vòng đem tất cả mọi người kinh ngạc khẩn trương biểu lộ thu hết vào mắt hắn lúc này mới chậm rãi nói ra nửa câu nói sau báo cáo của các ngươi mặc dù không tệ nhưng vẫn là không đủ lớn gan cái gì còn chưa đủ lớn mật mạnh ngọc lan triệt để ngây ngẩn cả người nàng phần báo cáo này bên trong nói lên đã là nàng có thể tưởng tượng đến tuyến ngoài cùng cấp tiến nhất phương án đây là chạy dòng không soát mô tô điện a là trước mắt toàn thế giới cũng còn không có thành t h ủ ứng dụng kỹ thuật như thế vẫn chưa đủ lớn mật cái kia kia cái gì mới gọi lớn mật lưu đ ứ c hải cũng là một mặt ngộ hắn thực sự không nghĩ ra được tại chạy dòng không soát mô tô điện đầu đề này bên trên còn có thể có cái gì tò gan hơn phương hướng trong phòng họp nhã tước im ắ n g tất cả mọi người bị trần vũ phản câu này không đủ lớn gan cho n ệ p h ụ trần vũ phản không để ý đến các học sinh kinh ngạc hắn nhìn về phía mạnh ngọc lan hỏi vấn đề thứ nhất mạnh đồng chí ngươi vừa rồi nâng lên thực hiện điện tử đổi hướng cần một bộ k h ô n g chế chính xác logic ngươi tưởng tượng bên trong k h ô n g chế hành tâm là cái gì mạnh ngọc lan mặc dù khẩn trương nhưng vấn đề chuyên nghiệp hay là để nàng cấp tốc tỉnh táo lại nàng theo bản năng hồi đáp ta thiết tưởng v â n g là sử dụng bóng bán dẫn cùng logic cửa mạch điện đến dự một cái thời tự máy kiểm soát thông qua thông qua tại motor điện trục bên trên lắp đặt vị trí máy truyền cảm đến thu hoạch chụp quay tín hiệu dùng hoắc nhĩ nguyên kiện hay là quan g điện mã h ó a khí trần vũ phạm truy vấn cái này ta còn tại luật chứng hoắc nhĩ nguyên kiện độ chính xác khả năng không đủ quan g điện mã h ó a khí lại quá phức tạp mạnh ngọc lan thanh â m t h ấ p xuống đây đúng là nàng trong báo cáo một cái yếu hạn nàng còn không có triệt để nghĩ kỹ đều không cần trần vũ phạm bình tĩnh nói a mạnh ngọc lan s ứ n g sở trần vũ phạm thản nhiên nói vô luận là hoắc nhĩ nguyên kiện hay là quan điện mã hoa khí đều là có soát mô tơ điện giả mạch suy nghĩ chúng ta nếu muốn làm hoàn toàn mới c h ạ y dòng không s o á t vì cái gì còn muốn tại mô tô điện bên trên ngoài định mức gia tăng những n à y phức tạp dễ tổn hại máy truyền cảm cái này không chỉ có lại tăng lên rất nhiều chi phí càng biết nghiêm trọng giảm xuống mô tô điện độ tin cậy lưu đức hải nhịn không được đứng lên đ ộ i vàng hỏi trần s ở trường nếu như không cần máy truyền cảm chúng ta làm sao biết chụp quay vị trí không biết vị trí làm sao cho cuộn dây mở điện đổi hướng vấn đề này hỏi tất cả mô tô điện chuyên nghiệp học sinh t i ế n g lòng đúng vậy a khống chế mô tô điện nhất định phải biết chụp quay ở đâu đây cơ h ộ là chuyện t i ê n kinh địa nghĩa tựa như lái xe ngươi nhất định phải biết tay lái ở đầu một dạng trần vũ phản tán dương nhìn lưu đức hải một chút hỏi rất hay ai nói nhất định phải dùng máy truyền cảm đến biết được vị trí m o t o r điện tại chuyển động lúc bản thân liền sẽ sinh ra một cái tín hiệu tín hiệu này bên trong liền ẩn chứa chụp quay vị trí toàn bộ tin tức mạnh ngọc lan cùng lưu đức hải đầu góc thật nhanh chuyển động m o t o r điện chuyển động lúc sinh ra tín hiệu đông nhiên hai người như là bị t h i ể m điện đánh trúng đồng thời la thất thanh phản điện thế không sai chính là phản điện thế đây là mô tô điện học lý cơ sở nhất điểm chi thức một trong thế nhưng là dùng phản điện thế đến xác định t r ụ c quay vị trí ý nghĩ này vừa mới xuất hiện liền bị chính bọn hắn bắt bỏ không không có khả năng lưu đ ứ c hải sắc mặt đều có chút đỏ lên hắn kích động bắt tay c h â n sở trường phản điện thế tín hiệu phi thường yếu ớ t mà lại nó là tại mô tơ điện khởi động đằng sau mới có khởi động trong nháy mắt căn bản không có tín hiệu này càng đừng đề cập nó còn kèm theo đại lượng h à i đợt cùng tiếng ổn dùng nó tới làm không chế cái này đó căn bản không cách nào thực hiện a mạnh ngọc lan cũng theo sát lấy nói bổ sung đúng vậy sở trường phản điện thế kiểm tra đo lường cùng xử lý ở trên lý luận liền cũng quá khó khăn chúng ta hiện hữu kỹ thuật căn bản là không có cách t ừ như vậy môn tạp tín hiệu bên trong chính xác rút ra ra c h ụ p quay vị trí mà lại nàng dừng một chút lấy dụng khi nói ra mấu chốt nhất một chút theo ta được biết trước mắt toàn thế giới nghiên cứu khoa học tập san bên trên đều đều không có bất luận cái gì một tiền là liên quan tới lợi dụng phản điện thế tiến hành mô tơ điện c ô n g chế toàn thế giới bài văn mẫu bên trong từ xưa tới nay chưa từng có ai dạng này nghiên cứu q u a nàng câu nói này đã rơi vào trong phòng học trần vũ phạm nói phương hướng này đã không phải là lớn mật đây là chống dốc tạo ra là không chung lô là tại một mảnh ngay cả nền tảng đều không có trên đất hoang như t o à n trực tiếp kiến tạo một tòa nhà trọc trời trong phòng h ọ p lâm vào yên tĩnh như chết lâm kế tiên cùng tạ quốc chính mặc dù nghe không hiểu những cái kia phản điện thế hài đợt loại hình thuật ngữ nhưng là bọn hắn nghe hiểu mạnh ngọc làn câu nói sau cùng toàn thế giới tạo san một t i ê n đều không có chưa bao giờ có người nghiên cứu qua những này câu nói này p h â n lượng thật sự là quá nặng đi điều này nói rõ c h â n sở trường nói lên cái này tưởng tượng là chân chính trên ý nghĩa khu không người cái này cái này thật có thể thực hiện sao có phải hay không quá mức lớn mật ánh mắt mọi người đều lần nữa tập trung đến trần vũ phạm trên thân bọn hắn muốn nhìn một chút đối mặt dạng này chất vấn trần sở trường sẽ như thế nào đáp lại mạnh ngọc lan đang nói xong câu nói kia sau cũng có chút hối hận nàng cảm giác mình giống như là tại công khai chất vấn sở trường chống đối lãnh đạo nàng khẩn trương cúi đầu thanh â m cũng biến thành nhắc đúng trần sở trường ta không phải ý tứ kia ta chẳng qua là cảm thấy ngay cả ngay cả nước ngoài những cái t i ê a nghiên cứu khoa học cơ cấu cũng còn không có làm đến quốc gia chúng ta ở phương diện này nghiên cứu cơ hồ hay là chống không hiện tại liền muốn một bước đúng chỗ làm đến loại trình độ này có phải hay không có chút quá nhanh nàng đại biểu ở đây tất cả học sinh tiếng lòng chúng ta thừa nhận ngươi trần sở trường là t h i ê n tài nhưng chúng ta đối mặt là khách quan khoa học quy luật chúng ta ngay cả có máy truyền cảm chảy dòng không soát cũng còn không có hiểu rõ ngươi liền muốn chúng ta đi làm không máy truyền cảm việc này c o n có phải hay không kéo quá lớn đối mặt mạnh ngọc lan gần như tuyệt vọng chất vấn cùng cả phòng học sinh hoang mang cùng không hiểu trần vũ phạm biểu lộ không có biến hóa chút nào hắn bất như c ũ bình tĩnh như vậy hắn chờ đến mạnh ngọc lan triệt để nói không được mới chậm rãi mở miệng mạnh ngọc lan đồng chí sự lo lắng của ngươi ta hoàn toàn lý giải ngươi nói cũng không sai cái này xác thực rất khó mà lại nước ngoài cũng đúng là không người nào làm qua thanh âm của hắn rất bình ổn giống như là đang trần thuật một sự thật nhưng là hắn còn nói ra cái này như là nhưng lần này tại cái từ này bên trong lại mang tới một cỗ không nói ra được phong mang cùng lực lượng chúng ta làm nghiên cứu khoa học nhất định không có khả năng bảo thủ không chịu thay đổi cái gì gọi là bảo thủ không chịu thay đổi chính là nước ngoài tập san trên có chúng ta mới dám suy nghĩ nước ngoài tập san bên trên không có chúng ta đã cảm thấy đó là không có khả năng là sai nếu thật là dạng này vậy chúng ta như thế nào tiến bộ vậy chúng ta đi theo người khác phía sau cái mông ăn người khác nhai qua đồ vật có cái gì khác nhau trần vũ phạm thanh em đột nhiên đề cao ánh mắt trở nên sắc bén không gì sánh được nếu như chúng ta tất cả nghiên cứu đều cực hạn tại đã có thành quả bên trong vậy chúng ta mãi mãi cũng chỉ là một cái đ u ổ i theo dạ chúng ta sở nghiên cứu này còn có thành lập tất yếu sao từng câu chất vấn như là trọng truy hung hăng đập vào mỗi một một học sinh trong lòng m nhưng Ngọc Lan nên mặt xoát một chút, trở nên tái u Đức c Hải hô hấp ũ đi theo dừng là ạ i Trần Vũ Phạm khó liền đại biểu chúng ta không thể làm sao những cái kia quốc gia phát đạt không có làm đến thì sao đâu bọn hắn không có làm đến không có nghĩa là bọn hắn không muốn làm cũng không có nghĩa là phương hướng này là sai chỉ có thể đại biểu bọn hắn cũng gặp phải khó khăn bọn hắn cũng không có đánh h ạ điều này nói rõ cái gì trần vũ phạm dối ra một ngón tay nói rõ tại đầu này hoàn toàn mới trên đường đua chúng ta cùng bọn hắn đứng tại cùng một hàn g bắt đầu bọn hắn không có làm đến chúng ta đi làm bọn hắn không có đánh hạ chúng ta đi đánh hạ chúng ta chưa hẳn nhất định phải lạc hậu hơn người chúng ta vì cái gì không có khả năng tin tưởng chỉ cần chúng ta từng bước một đi nghiên cứu đi vượt qua khó khăn chúng ta liền có thể thành công trần vũ phạm thanh n i ê m vang vọng toàn bộ phòng họp cũng chấn động tại mỗi người sâu trong linh hồn chúng ta hoa hạ kỹ sư cũng giống vậy có thể dẫn trước tại toàn thế giới hèn mọn nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương 706, m ạ c h xung độ rộng điều chế toàn cầu dẫn đầu chương 706, m ạ c h xung độ rộng điều chế toàn cầu dẫn đầu trần vũ p h à m lời nói này như là đất bằng kinh l ô i chúng ta cũng có thể dẫn trước tại toàn thế giới câu nói này mang theo một loại không nói ra được ma lực tại phòng hội nghị nho nhỏ bên trong quanh quẩn trong phòng an tính cực kỳ trọn vẹn qua năm giây không có người nói chuyện nhưng màu không khí lại cùng trước đó tính mình hoàn toàn khác biệt trong lòng của tất cả mọi người cũng bắt đầu phấn k h ở con mắt cũng tại lúc này trở nên sáng lên dẫn trước toàn thế giới đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi lại là cỡ nào phấn chấn lòng người năm chữ ở đây những người này lâm kế tiên mạnh ngọc lan tạ quốc chính lưu đức hải bọn hắn đều là quốc gia này thời đại này từ ngàn vạn người bên trong chọn lựa đi ra đứng đầu nhất thiên tài trong lòng bọn họ không có người nào là cam chịu tầm thường bọn hắn gia nhập sở nghiên cứu này vốn là dấu trong lòng kiến thiết tổ quốc công thành khắc khó khăn lý tưởng chỉ là thời đại này hoàn cảnh lớn để bọn hắn quen thuộc đuổi theo đuổi theo t â nga đuổi theo mỹ lợi kiên đuổi theo những cái k i ê phát đạt công nghiệp quốc gia đuổi theo là bọn hắn tất cả mọi người trong lòng ngầm thừa nhận trạng thái bình thường khả trần vũ phạm hôm nay lại hung hăng xé nát loại này trạng thái bình thường hắn dùng một loại gần như ngang ngược tư thái t h ư ớ n g bọn hắn quán thâu một cái hoàn toàn mới bọn hắn thậm chí không dám suy nghĩ suy nghĩ vì cái gì nhất định phải đuổi theo vì cái gì không có khả năng siêu việt vì cái gì không có khả năng dẫn trước đâu không sai chúng ta là tuổi trẻ chúng ta là nội t ì n h m ỏ n g cũng đúng là tạm thời lạc hậu hơn người có thể vậy thì thế nào chúng ta có nhất là quốc gia kính dân tâm có không e ngại khó khăn ý chí có quốc gia cùng công nghiệp bộ đại lực duy trì còn có trần vũ phạm sở trường thiên tài như vậy dẫn đầu chúng ta vì cái gì không có khả năng thành công tất cả kỹ thuật viên trong đầu phản phất đều có một đám lửa bị nhanh lửa đó là một loại bị đè nén thật lâu tiêu ngạo cùng một loại tên là nhiệt huyết đ ổ vật sở trường nói không sai lưu đ ứ c hải tay tại dưới đ á y bàn đã thật chặt xiết thành n ắ m đấm móng tay của hắn thật sâu ấn vào trong thịt nhưng hắn lại cảm giác không thấy một tia đau lớn chỉ có từng luồng từng luồng run dày giống như hưng ơ phấn từ đôi xương cụt bay thẳng đ ỉ n đầu chúng ta chúng ta là đến tạo chảy dòng không soát mô tớ điện đây là toàn thế giới đều không có đánh hạ nan đề chúng ta như là đã đứng ở cộng đồng trên hàn g bắt đầu vì cái gì còn muốn dùng đuổi theo giả tâm thái đến trói buộc chính mình làm liền xong rồi không phải liền là phản điện thế sao không phải liền là không máy truyền cảm sao khó ta thừa nhận nó khó như lên trời có thể sợ trường còn không sợ chúng ta sợ cái gì nghĩ biện pháp đi đánh hạn ó chúng ta có lẽ thật có thể dẫn trước toàn thế giới không chỉ là lưu đức hải lâm kế tiên cái này trầm ồn kinh đại cao tài sinh thời khắc này mặt cũng đỏ lên ta quốc chính cái này gầy gò cơ linh rõ ràng sinh viên chính gắt gao cắn mở môi của mình cố gắng không để cho mình bởi vì quá độ kích động mà thất thố mà đứng tại phía trước nhất mạnh ngọc lan hốc mắt của nàng không có dấu hiệu nào đỏ lên không phải bị khuất cũng không phải sợ sệt mà là kích động càng là tìm được phương hướng của h ỉ nàng vì chính mình trước đó ấp ú n g vì mình bảo thủ không chịu thay đổi cảm thấy xấu hổ vô cùng nàng hít sâu một hơi tại tất cả mọi người tâm tình kích động bên trong nàng ngẩng đầu ánh mắt vô cùng kiên định nhìn xem trần vũ phạm thanh âm của nàng mang theo một tia không cách nào ức chế run dậy nhưng lại dị thường rõ ràng sở trường ta hiểu được trần vũ phạm nhìn xem nàng cũng nhìn xem trong phòng họp những n à y một lần nữa tỏa ra h à o quan g tuổi trẻ khuôn mặt trên mặt tất cả mọi người hoài nghi hoang mang mê mang đều biến mất thay vào đó là một loại có can đảm phấn đấu cùng phấn đấu ý chí thành trần vũ phạm trong lòng khẽ gật đầu hắn muốn chính là hiệu quả này dùng quạt điện hạng mục đến mài đi bọn hắn ngạo khí chỉ là bước đầu tiên mà giờ khác này dùng không máy truyền cảm chạy dòng không soát mồ tơ điện cái này siêu cấp nan đề đến nhóm lựa bọn hắn đâu trí tái tạo bọn hắn nghiên cứu khoa học tín nhiệm mới là chính mình mục đích thực sự một chi không có linh hồn không có tín ngưỡng nghiên cứu khoa học đ o à n đội là đi không xa mà bây giờ hắn tự tay là chi này tuổi trẻ đ o à n đội rót vào linh hồn linh hồn này chính là dám bị người trước dẫn trước thế giới rất tốt trần vũ phạm biểu lộ bình tĩnh như trước p h ả m phất vừa rồi cái kia phiên dóng dạc lời nói không phải hắn nói một dạng hắn đưa tay ra hiệu mạnh ngọc lan tọa hạn g nếu tất cả mọi người thống nhất tư tưởng vậy chúng ta liền tiếp tục trở lại vấn đề kỹ thuật bên trên hắn một lần nữa cầm lên mạnh ngọc lan phần báo cáo kia phản điện thế không mấy truyền cảm phương án chỉ là chúng ta đại phương hướng phương hướng này ta cho rằng là có thể được nhưng cần chúng ta đầu nhập toàn bộ lực lượng đi công thành bất quá mạnh đồng chí hắn nhìn về phía mạnh ngọc lan ngươi phần báo cáo này bên trong trừ phương hướng này không đủ lớn gan bên ngoài còn có mấy cái điểm mấu chốt cũng giống vậy quá bảo thủ a mạnh ngọc lan vừa tòa hạ còn chưa ngồi nóng đi, lại phản xạ có điều kiện bàn đứng lên còn có lưu đức hải cũng là s ứ sở chơi ạ phản điện thế không máy truyền cảm đã là trần nhà cấp bậc suy nghĩ tại cái này phía trên s ợ trường thế mà còn cảm thấy chưa đủ cái này cái này còn muốn làm sao lớn mật trần vũ phạm không có thửa nước đục thả câu hắn lật đến báo cáo nào đó một tờ đó là liên quan tới khống chế mạch điện suy nghĩ nơi này hắn chỉ vào phía trên một tấm lo dip sơ đồ người t h í c h tưởng là dùng bóng bán dẫn cùng lo dip cửa mạch điện đi mô phỏng một cái đổi hương khí tại kiểm tra đo lường đến c h ụ c quay vị trí sau liền cho đ ố i ứng cuộn dây mở điện đúng a mạnh ngọc lan nhỏ giọng nói đây là trực tiếp nhất khống chế lo dip trực tiếp nhưng quá thô bạo trần vũ phạm lắc đầu loại này mở cùng đòn khống chế phương thức motor điện vận tốc q a y lại cực không ổn định t ạ âm cùng chấn động cũng sẽ phi thường lớn mà lại ngươi như thế nào cam đoàn tại khác biệt phụ tải biên giới nó đều có thể chính xác khởi động cùng vận hành ta mạnh ngọc lan bị đang hỏi đây đúng là nàng trong báo cáo chỗ khó nàng chỉ là đưa ra phương hướng căn bản không có giải quyết t r â n vũ p h à n thản n h i ê nói n vì cái gì ý nghĩ của chúng ta nhất định phải cực hạn tại mở cùng đ ó n g đâu ai nói cho cuộn dây mở điện liền nhất định phải thông chết chúng ta có thể hay không không không chế thông cùng đoạn mà là đi không chế thông thời gian thông thời gian lưu đức hải cùng mạnh ngọc lan hai cái mô tơ điện hệ học sinh khá giỏi đồng thời nhỡ mày bọn hắn loan thoáng giống như bắt được cái gì trần vũ phạm cầm lấy một chi phân viết bay người đi tới phòng học trước tấm bảng đen chúng ta đều biết mạch sung tín hiệu nếu như chúng ta cho cuộn dây không phải một cái kéo dài dòng điện một chiều mà là một cái cao tần mạch sung đâu ba ba ba h á n thật nhanh tại trên bảng đen vẽ ra một cái phương đợt tín hiệu ở đơn vị thời gian bên trong cái này mạch sung cao điện bình mở điện thời gian càng dài như vậy cuộn dây lấy được bình quân điện áp liền càng cao motor điện vận tốc bay liền càng nhanh trái lại cao điện bình thời gian càng ngắn bình quân điện áp liền càng thấp vận tốc bay liền càng chậm chúng ta không đi khống chế thông hoạt đoạn chúng ta đi khống chế cái này mạch xung độ rộng dùng mạch xung độ rộng đến thực hiện đối với mô tô điện vận tốc bay cùng lực b ở y chính xác điều tiết khi trần vũ p h à m tại trên bảng đen viết xuống mạch xung độ rộng điều chế vỡ vê đúc mở mấy chữ này thời điểm mạnh ngọc lan cùng lưu đức hải đều là xưng sở hai người triệt để tròn v á n g mạch rộng điều chế lưu đức hải b ở môi đều đang run dậy dùng khống chế mạch xung độ rộng đến hoạt động nhanh ông trời ơi ý nghĩ này quả thực là thiên tài a không là quy tài bọn hắn đều là học mô tô điện làm sao có thể không biết mạch xung thế nhưng là bọn hắn hoặc là nói toàn thế giới mô tô điện kỹ sư tư duy đều sơ cứng tại bọn hắn trong nhận thức biết dòng điện một chiều cơ chính là thông dòng điện một chiều mà trần vũ phạm lại nhảy ra dàn c u n g này hắn dùng một loại gần như hàn g duy đả kích mạch suy nghĩ cho bọn hắn phô bày một cái hoàn toàn mới mạch suy nghĩ nếu như nói phản điện thế là giải quyết có hay không vấn đề như vậy cái này đ ợ vê đốt mở đ i ề u nhanh chính là giải quyết có được hay không vấn đề mà lại mạnh ngọc lan đầu góc chuyển nhanh chóng sở trường ta hiểu được nàng kích động hô to phản điện thế tín hiệu chúng ta kiểm tra đo lường đến phản điện thế tín hiệu bản thân liền là một loại mạch súng tín hiệu chúng ta có thể dùng cái này kiểm tra đo lường đến tín hiệu làm phản hồi lại đi điều chế chúng ta đưa vào khu động mạch súng đây là một cái bế hoàn hệ thống điều khiển khi mạnh ngọc lan hô lên bế hoàn hệ thống điều khiển sáu chữ này lúc tất cả mô tô điện chuyên nghiệp học sinh đều mở to hai mắt cái này hoàn toàn có thể nói là một cái hoàn toàn mới nghiên cứu khoa học hạng mục thật sự là quá vượt mức quy định thật bất khả tư nghị trần vũ phàm trên khuôn mặt rốt cục lộ ra vẻ hài lòng dáng tươi cười hãn tán dương nhìn phán qua mạnh ngọc lan không sai nói rất hay đây chính là ta muốn nói cái thứ hai cải tiến điểm dùng tờ v đ u ố t mở k h ô n g chế đi triệt để thay thế cũ ký điều ép điều nhanh dùng phản điện thế làm phản hồi tạo dựng không m á y truyền cảm bế hoàn hệ thống điều khiển lúc này mới xứng với hồng tinh nghiên cứu s ở cái thứ nhất hạng mục trần vũ phạm mới vừa nói những này dĩ nhiên không phải hắn chống d ô nghĩ đây đều là hắn mấy ngày nay lợi dụng hệ thống tri thức kết hợp 1963 n ă m hiện l ư u trình độ kỹ thuật suy luận đi ra tối ưu giải những lý luận này ở đời sau xem ra là chạy dòng không soát mô tơ điện cơ sở nhưng ở giờ này khác này tại cái này ngay cả trẻ dòng không soát khái niệm này đều vừa mới nảy sinh thời đại hắn nói mỗi một chữ đều là tại cho tương lai đặt vững cơ sở đều là khai sáng lịch sử bản thứ nhất lý luận hình thức ban đầu trần vũ phạm rất rõ ràng những vật này không phải không chung lâu c ắ t bọn chúng xác thực rất khó mỗi một cái kỹ thuật điểm lấy ra đều là một cái h ô t r ờ i cần yêu tốn rất nhiều nghiên cứu thời gian nhưng ở trên lý luận bọn chúng là có thể được bọn chúng là thời đại này thông qua không ngừng cố gắng nghiên cứu có cơ hội đánh vỡ kỹ thuật hàng rào dầm lưu đức hải gian nan nuốt n ụ n g nước bọt hắn nhìn xem trên bảng đen cái kia phức tạp sơ đồ cùng hình sóng lại nhìn một chút bên cạnh thần sắc bình tĩnh trần vũ phảm hắn đã không biết nên dùng cái gì từ để hình dung tâm tình của mình rung động chết lặng đều không phải là là một loại c h i ề u thánh giống như cảm giác phản phất hắn nhìn không phải một cái người đồng lửa mà là một cái đại biểu khoa học thần minh lần này trong phòng họp những người khác bao quát lâm kế tiên tạ quốc chính b ọ n người trên mặt bọn họ biểu lộ cũng cùng lưu đ ứ c hải không có sai biệt tất cả mọi người không có trước đó chân kinh cùng a mang cũng không có điều đó không có khả năng làm đến hoài nghi bọn hắn chỉ là múa bút thành văn đem trên bảng đen mỗi một chữ mỗi một cái ký hiệu đều sao chép tại bản bút ký của mình bên trên những này không còn là không thể nào nhiệm vụ trong lòng của bọn hắn chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu trần vũ phạm sở trường đã đem đường cho chúng ta vạch ra tới còn lại chính là chúng ta một bước một cái dấu chân đem con đường này cho đi thông đây chính là lãnh tụ tinh thần tầm quan trọng tại trần vũ phạm đốt lên bọn hắn đ ầ u trí cung cấp ra minh sắc đến làm cho người dân sôi lý luận chỉ đạo sau bọn này tiên tài toàn bộ tiềm lực bị triệt để rất nổ trong mắt của bọn hắn Đã không không trần g sở trường vừa rồi nói lên mỗi một cái khái niệm đối với nàng mà nói đều giống như tại mô tơ điện học lĩnh vực này mở ra một cánh nàng trước kia nghị cũng không dám nghĩ hoàn toàn mới cửa lớn làm nàng được ích lợi không nhỏ không chỉ là nàng bên cạnh lưu đức hải cũng là vẻ mặt giống như nhau lưu đức hải cúi đầu cơ hồ muốn đem mặt bụi vào trong lapon hắn vừa rồi ghi bút ký tốc độ tay cực nhanh sợ đã bỏ sót trần s ở trường nói bất luận một chữ nào hiện tại hắn ngưng bút nhìn xem trước mặt còn mang theo mực in mùi hương bút ký lâm vào thật sâu suy tư quá mạnh đây chính là lưu đức hải giờ phút này trong lòng ý niệm duy nhất trần s ở trường vừa rồi cho thấy kỹ thuật năng lực đã triệt để nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn p h ạ chủ mô tô điện tổ mắt khác mấy tên thành viên cũng đều còn ở vào loại kia tư duy bị cưỡng ép mở rộng sau mở mịt cùng trong hướng phấn mạnh ngọc lan cùng lưu đ ứ c hải liếc nhau một cái hai người bọn họ trong ánh mắt đều mang một nụ cười khổ cùng không nói ra được cảm giác bị thất bại đương nhiên càng nhiều hơn chính là kính sợ bọn hắn đều là c ấ p công đại mô tô điện cùng khống chế chuyên nghiệp trong bốn năm đứng đầu nhất cao tài sinh học chính là phương hướng này bọn hắn trước khi đến là mang theo cái này chuyên nghiệp trong lĩnh vực đứng đầu nhất kiêu ngạo tới bọn hắn cho là mình coi như không phải trong nước nhất hiểu mô tô điện người cũng ít nhất là đứng tại t h ê đ ộ i thứ nhất tối thiểu đối với trong lĩnh vực các loại kỹ thuật đều có châu nghe thấy nhưng hôm nay bọn hắn gấp lên bài học bị một cái căn bản không phải mô tơ điện người chuyên nghiệp cho đẻ xuống đất ma sắt lên bài học đây mới là nhất làm cho bọn hắn cảm thấy rung động thậm chí là cảm thấy một tia hoang đường địa phương chương bảy trăm linh bảy c á n h quạt cùng cái quạt máy móc kết cấu ưu tú nghiên cứu chương bảy trăm linh bảy c á n h quạt cùng cái quạt máy móc kết cấu ưu tú nghiên cứu trần vũ phạm hồ sơ cùng lý lịch ở đây các học sinh hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua thông tin nghiên cứu sở sở trường cấp sáu kỹ sư chủ yếu nghiên cứu phương hướng là cỡ lớn máy móc còn có vật liệu học trần vũ phạm chủ yếu thành quả chính là hoàn thành hồng tinh nhà máy cán thép sửa chữa cải tạo hạng mục còn có nghiên cứu phát minh hồng tinh 50 hợp lại soi loại này thần cấp dầu bới c h ơ n những thứ này đều cùng mô tơ điện không có nửa xu quan hệ a chỉ có như vậy một người tại vừa rồi cái kia mười mấy phút bên trong đối với chạy dòng không soát mô tơ điện loại này liên khoa ban cao tài sinh đều coi là l ạ c h trời mũi nhọn lĩnh vực thuận miệng liền có thể đưa ra tiên tiến lý luận cùng to gan tư tưởng t ờ bê đúc mở không chê không máy truyền cảm bế hoàn những vật này ngay cả mạnh ngọc lan cùng lưu đức hải những n à y mô tơ điện chuyên nghiệp cao t à i sinh đều chưa từng nghe thấy đừng nói là hiểu rõ bọn hắn thậm chí không có ở khoa học tập san bên trên thơi qua cái này hợp lý sao không quá hợp lý có thể nó hết lần này tới lần khác liền phát sinh giờ k h ắ c này mạnh ngọc lan cùng lưu đức hải thậm chí mô tơ điện tổ tất cả thành viên đối với trần vũ phạm học thức bên bác kỹ thuật cường đại có một cái có tính đột phá mới nhận biết trần s ở trưởng người này đã không thể dùng t i ê n tài để hình dung kiến thức của hắn dự trữ đến cùng sâu bao nhiêu trong đầu của hắn đến cùng còn chứa bao nhiêu siêu việt thời đại này đồ vật đám người không dám nghĩ tới bọn hắn chỉ biết là đi theo lãnh đạo như vậy làm việc tương lai của mình đồng dạng bất khả hàm lượng mạnh ngọc lan một lần nữa ngồi trở lại vị trí của mình trong ánh mắt vẫn như cũ lóe ra vẻ hư vấn thấy vậy trần vũ phàm tán dương gật gật đầu hắn muốn chính là loại hiệu quả này một cái tốt nghiên cứu hạng mục nên có thể kích phát nhân viên nghiên cứu trong lòng nhiệt tình cùng xúc động hiển nhiên c h ả y dòng không soát mô tơ điện đầu đề này đã triệt để đốt lên mạnh ngọc lan cùng nàng tiểu tổ thành viên đúng lúc này lại một bàn tay g ơ lên là lâm kế tiên trên mặt của hắn mang theo vài phần kích động nhưng thần sắc so sánh mạnh ngọc lan muốn trầm ổ n không ít Tốt, lâm kế tiên đồng chí ngươi đi lên nói một chút các ngươi tiểu tổ tiến triển trần vũ p h ả m cười ra hiệu nói lâm kế tiên gật gật đầu cầm b à n bút ký của mình nệm bước trầm ổ n bước chân đi lên một giảng hắn chỗ phụ trách hạng mục là khí động lực học p h i ế n diệp hạng mục này nghe tựa hồ không có chảy dòng không soát mồ tơ điện cao như vậy tinh nhọn nhưng trên thực tế nó đối với tăng lên quạt điện cuối cùng người sử dụng thể nghiệm nổi lên mấu chốt tác dụng trần vũ phản đối với cái này lòng dạ biết rõ một máy quạt điện có được hay không dùng nhất trực quan cảm thụ là cái gì đơn giản chính là hai điểm phong đại không lớn t h ạ c âm n h a u n h a u không n h a u n h a u mà hai điểm này đều cùng phiến diệp thiết kế trực tiếp móc đ ố i cái niên đại này quạt điện phiến diệp thiết kế còn phi thường t h ô t giáp cơ bản cũng làm ấ y mảnh sắt lá hoặc là mảnh lượm đợi latin không có gì kỹ thuật hàm lượng có thể nói nó thiết kế mạch suy nghĩ cũng vẹn vẹn dừng lại tại có thể chuyển đứng lên là được phương diện về phần lượng gió t h ạ âm có thể hao tổn những thứ này căn bản là không có người xâm nhập nghiên cứu mà trần vũ phạm nói lên khí động lực học phiến diệp chính là muốn hoàn toàn thay đổi hiện trạng này hắn yêu cầu mục tiêu rất rõ ràng tại hơi thấp mô t ơ điện vận tốc q u a y bên dưới thực hiện lớn nhất đưa lượng gió cùng nhỏ nhất tạc âm phía sau này dính đến cơ học chất lưu cùng khí động lực học tri thức cần thông qua tinh vi tính toán cùng lặp đi lặp lại thí nghiệm đến xác định phiến diệp tốt nhất độ con g đón gió góc độ cùng phiến la số lượng trừ phiến diệp bản thân lâm kế tiên tiểu tổ còn cần đối với quản trình thể máy móc kết cấu tiến hành ưu hóa tỉ như, như, như thế nào thích hợp hơn ổ t r ù đây đều là bọn hắn cần đánh hạ nan đề lâm kế tiên đứng trên m ụ c giảng đầu tiên là hít sâu một hơi sau đó mới không nhanh không chầm mở miệng trần sở trường các vị đồng chí mọi người tốt chúng ta tiểu tổ phụ trách là phiến diệp gió em dịu phiến máy móc kết cấu bộ phận nghiên cứu trải qua ba ngày này thảo luận cùng tư liệu tìm đọc chúng ta đã sơ bộ xác định mấy cái chủ yếu nghiên cứu phương hướng hắn giảng rất ổn trật tự rõ ràng lâm kế tiên không hổ là kinh thành đại học đi ra cao tài sinh tính cách chầm ổn cơ sở vững chắc loại này tính tỉnh là nghiên cứu học vấn hạt giống tốt lâm kế tiên tiếp tục nói đầu tiên tại phiến diệp trên thiết kế chúng ta vứt bỏ truyền thống mặt phản thức phiến diệp kết cấu kế hoạch chúng ta tham khảo máy bay cánh nguyên lý thiết kế một loại mang theo đặc thù độ c o n cánh hình phiến diệp chúng ta sơ bộ tư tưởng là thông qua ưu hóa phiến diệp công sừng cùng đường cong khiến cho phiến diệp đang xoay cho lúc có thể lấy tối cao hiệu suất thôi động không khí từ đó tại thấp vận tốc q u a y bên dưới cũng có thể hình thành ổn định mà tập trung ký lưu mạch suy nghĩ này nhắc lên đi ra dưới đài các học sinh lập tức hai mắt tỏa sáng dùng máy bay cánh nguyên lý đến thiết kế quạt phi lá ý nghĩ này phi thường mới lạ trần vũ phản kh đây chính là hậu thế cao cấp q u ạ t chủ lưu thiết kế mạch suy nghĩ lâm kế tiên bọn hắn chỉ dùng ba ngày thời gian l i ề n đã tìm tòi đến phương hướng chính xác bên trên n ộ i tính này xác thực có thể trừ cái đó ra chúng ta còn cân nhắc đến tạm tâm vấn đề lâm kế tiên lật ra một tờ bức ký nói tiếp đi q u ạ c tạm tâm chủ yếu bắt nguồn từ hai cái phương diện một là mô tô điện bản thân vận chuyển tạm tâm hai là phiến d i ệ p cắt chém không khí sinh giá phong táo liên quan tới mô tô điện tạm tâm chúng ta tiểu tổ nói lên phương án vâng tại mô tô điện gió n g dịu phiến giá đỡ trôi nối tiếp gia tăng n u tính giảm sốc kết cấu chúng ta sơ bộ cân nhắc sử dụng cao su miếng đ ệ m h o ặ c là lò so đến tiến hành giám sóc hấp thu motor điện vận chuyển lúc sinh ra cao tần chấn động liên quan tới điểm này chúng ta còn cần cùng vật liệu tổ đồng chí tiến hành câu thông nhìn phải chăng có thể nghiên cứu ra tính năng tốt hơn giám sóc vật liệu hắn một bên nói còn một bên nhìn thoáng qua hóa chất hệ tạ quốc chính tạ quốc chính lập tức n g ầ m hiểu cầm bút lên tại chính mình trên cuốn vợ cấp tốc ghi xuống trần vũ phản đối với cái này có chút hài lòng một cái tốt nghiên cứu đ ồ n đội nên giống như vậy từng cái tiểu tổ ở giữa chủ động câu thông phối hợp với nhau lâm kế tiên không chỉ có nghĩ đến chính mình vấn đề lâm kế tiên giảng rất tỉ mỉ đem bọn hắn tiểu tổ ba ngày qua này các loại kỳ tư diệu tưởng toàn bộ đều chia sẻ đi ra cuối cùng hắn nâng lên ổ trục lựa chọn tại ổ trục phương diện chúng ta cho là truyền thống ổ trục bi đỗ mặc dù dùng bền nhưng tạm tâm hơi lớn chi phí cũng cao chúng ta cân nhắc phải chăng có thể nếm thử sử dụng ngậm dầu ổ trục ngậm dầu ổ trục tạp tâm thấp chi phí cũng càng tiện nghi mặc dù tuổi thọ khả năng không bằng ổ trục b i đũa nhưng đối với q u ạ n điện loại này phụ tải không cao thiết bị tới nói hẳn là hoàn toàn đầy đủ rằng đến nơi đây lâm kế tiên trên c h á n đã có chút gặp mồ hôi so sánh mạnh ngọc lan loại kia linh quang t r ậ t hiện chữ kích hạch o tâm thiên tài thức phát biểu hắn báo cáo càng giống là một phần tường tận vững chắc thận trọng từng mức công trình bản kế hoạch từ hạch tâm phiến diệp thiết kế đến giảm sóc kết cấu lại đến một cái nho nhỏ ổ t r ụ cơ hội tất cả có thể ảnh hưởng đến người sử dụng thể nghiệm chi tiết bọn hắn đều cân nhắc đến toàn bộ báo cáo kéo dài hơn 20 phút lâm kế tiên nói ra một câu cuối cùng chúng ta tiểu tổ hồi báo s o n g tất xin mời sở t r ư ở n g cùng các đồng chí chỉ ra c h ỗ sai dưới đài lập tức vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt tiếng vỗ tay này là trong lòng bội p h ủ mạnh ngọc lan hạng mục thắng ở kỹ thuật tuyến đầu tính cùng có tính vượt phá mà lâm kế tiên hạng mục thì thắng ở chi tiết hoàn thiện cùng đối với người sử dụng thể nghiệm cực hạn truy cầu cả hai đồng dạng xuất sắc trần vũ phàm dẫn đầu vỗ tay mang trên mặt dáng tươi cười Lâm kế tiên bọn hắn tiểu tổ thành vượt khỏi quả, đồng dạng vượt ra có h h mình mong muốn. Nhất í n mong ớn. giảm là đối với s c cùng thể đưa ra những này chứng minh bọn hắn là t h ậ t dụng tâm đi nghiên cứu cái này rất không tệ hèn m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương 708, đây mới thật sự là không khí động lực học chương 708, đây mới thật sự là không khí động lực học giảng phi thường tốt trần vũ phạm thanh â m rõ ràng hữu lực làm cho cả phòng học đều yên lặng xuống tới lâm kế tiên đồng chí còn có các ngươi tiểu tổ các đồng chí công tác của các ngươi rất vững chắc suy tính rất chu toàn từ khí động lực học cơ sở nguyên lý đến giảm s ó c kết cấu lại đến h ổ trục lựa chọn các ngươi cơ hồ đem một cái quạt khung xương đều cho m ỏ thấy lần này không chút nào keo kiệt khích lệ để lâm kế tiên cùng hắn các tổ viên đều đỡ ngược lên trên mặt nổi lên kích động h g ư n g quang đạt được sở trường tán thành so bất luận cái gì ban thưởng đều để bọn hắn cảm thấy cao hứng các ngươi chỉ dùng ba ngày thời gian liền có thể tìm tòi đến cánh hình phiến diệp cái này phương hướng chính xác bên trên đồng thời còn chủ động suy tư giảm sốc gió em dịu táo vấn đề loại này chủ động tính cùng nghiên cứu tinh thần đáng ra tất cả mọi người học tập trần vũ p h ạ m nhìn chung quanh một vòng nhấn mạnh dưới đ à i các học sinh nao h nao h gật đầu nhìn về phía lâm kế tiên tiểu tổ trong ánh mắt tràn đầy tính nghệ nhưng mà mọi người ở đây coi là đây chính là lúc kết thúc trần vũ p h ạ m lời nói xoay chuyển nhưng là hai chữ này vừa ra tới trong phòng học không khí trong nháy mắt liền đọc lại lâm kế tiên nụ cười trên mặt cũng cứng đở trong lòng hơi hồi một chút là hã biết không có đơn giản như vậy trần vũ phạm sở trường nhìn vấn đề chiều sâu viên siêu tưởng tượng của bọn hắn bọn hắn có thể nghĩ tới sở trường khẳng định đã sớm nghĩ đến bọn hắn không nghĩ tới mới là sở trường muốn vạch ra mấu chốt ý nghĩ của các ngươi đại phương hướng là chính xác nhưng ở rất nhiều chi tiết còn có to lớn cải tiến không gian trần vũ phạm biểu lộ nghiêm túc ta chỉ nhắc tới ba điểm hắn dội ra một ngón tay thứ nhất liên quan tới phiến diệp các ngươi đưa ra cánh hình phiến diệp khái niệm rất tốt nhưng các ngươi có nghĩ tới hay không phiến diệp không cùng vị trí nó tốc độ tuyến là hoàn toàn khác biệt tới gần t r ụ c tâm vị trí tốc độ chậm tới gần biên giới vị trí tốc độ nhanh vấn đề này vừa ném ra đến lâm kế tiên trực tiếp ngây n g ẩ n cả người hắn thật đúng là không nghĩ tới như thế mạnh bọn hắn chỉ là muốn thiết kế một cái thống nhất độ c o n cánh hình phiến diệp nếu như toàn bộ phiến diệp dùng cùng một loại độ cong như vậy đang xoay tròn lúc nội ngoại hai bên cạnh sinh ra lực nâng liền sẽ không đều đều, sẽ tạo thành nghiêm trọng năng lượng lãng phí đồng thời sẽ còn tại phiến diệp cuối cùng hình thành nhớ lưu gia tăng mới tạm tân nguyên trần vũ phạm thanh em không lớn nhưng mỗi một chữ đều giống như truy trùng đ i ệ đập vào lầm kế tiên cùng trên trái tim tất cả mọi người nguyên lai、like、còn có loại thuyết pháp này cho nên các ngươi tiếp x u ố nghiên n g cứu phương hướng không phải thiết kế một loại phiến diệp mà là muốn thiết kế một loại v ặ n b è o phiến diệp từ gốc đến cuối cùng phiến diệp công sừng cùng độ cong đều phải là thay đổi dần mục tiêu của các ngươi là để phiến diệp mỗi một bộ phận đều có thể lấy tối cao hiệu suất cắt chém không khí trần vũ p h à m tại trên bảng đèn tiện tay vẽ lên một cái sơ đồ cái tia cánh quạt giống như v ặ n b è o phiến lá sơ đồ phát thảo trong nháy mắt mở ra tất cả mọi người mạch suy nghĩ ông trời ơi còn có thể dạng này quá tinh diệu đây mới thật sự là khí động lực học lâm kế tiên nhìn xem bảng đ cả người như là thể hồ quán đ ỉ n h trong đầu một cánh hoàn toàn mới đại môn bị triệt để đẩy ra chỉ như vậy một cái đơn giản v ặ n bèo thiết kế bên trong lần chứa lượng tính toán cùng thiết kế độ khó so với bọn hắn trước đó tư tưởng muốn phức tạp không chỉ gấp mười lần nhưng hắn biết sở trường nói đúng đây mới là tối ưu rẻ trần vũ phàm không có dừng lại vươn ngón tay thứ hai thứ hai liên quan tới giảm sốc các ngươi nghĩ đến dùng cao su miếng đệm mạch suy nghĩ này là đúng nhưng các ngươi không để ý đến tài liệu tính bền cùng tính ổn định cái niên đại này cao su nhị tính chất của vật chất có chứa g i u kém mà lại dễ dàng biến chất trở thành cứng ngắc có lẽ mới ra lò thời gian hiệu lực quả rất tốt nhưng dùng tới nửa năm một năm giảm s ó c hiệu quả liền sẽ kịch liệt hạ xuống các ngươi cần cùng vật liệu tổ hợp làm tìm tới một loại hoặc là nghiên cứu phát minh một loại nhị biến chất tính năng càng ổn định nhu tính vật liệu mặt khác giảm s ó c không phải đơn thuần thêm cái miếng đệm l à được miếng đệm độ dày độ cứng hình dạng đều sẽ ảnh hưởng đến cộng hưởng tần suất các ngươi cần làm lớn số lượng thí nghiệm tìm tới có thể trình độ lớn nhất triệt tiêu motor điện đặc biệt tần suất chấn động tốt nhất phương án một phen lại để cho máy móc tổ các học sinh rơi vào chầm tư bọn hắn chỉ mới nghĩ lấy giảm sốc lại quên vật liệu bản thân cũng là có tuổi thọ sở trường cân nhắc vấn đề luôn luôn có thể so sánh bọn hắn nhìn nhiều ba bước thứ ba liên quan tới ổ trục trần vũ p h n g dối ra ngón tay thứ ba các ngươi đưa ra dùng ngậm dầu ổ trục thay thế ổ trục b i đũa dĩ hàng táo cùng hạ xuống bảng ý nghĩ này rất lớn mật cũng rất có giá trị nhưng tương tự các ngươi không để ý đến một cái trí mạng vấn đề đó chính là dầu đôi chân bay hơi cùng ô nhiễm vấn đề ngậm dầu ổ trục dầu đôi chân tại mô tô điện nhiệt lượng nướng bên dưới sẽ từ từ bay hơi một khi bôi chân mất đi hiệu lực ổ t r ụ mài mòn cùng tạm âm lại kịch liệt tăng lớn mà lại bay hơi đi ra khí đốt lại hấp thụ cho bụi ô nhiễm mô tơ điện b ợ dây tạo thành c h ậ t mạch phong hiểm cho nên nếu như các ngươi muốn kiên trì phương hướng này nhất định phải giải quyết hai vấn đề thứ nhất tìm tới một loại cao tránh điểm thấp tính bút hơi dầu bôi c h ơ n thứ hai thiết kế r a ưu tú hơn bị kín kết cấu đem dầu bôi chân một mực khóa tại ổ trục nội bộ trần vũ p h ạ m nói xong ba điểm này để tay xuống toàn bộ trong phòng họp lạng ngắt như tờ toàn bộ bị trần vũ phàm ý nghĩ rõ ràng làm trật kinh hẹn bọn nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì